khoảng cách tô phàm ly khai hạo thiên tông đã qua hơn một tháng lục linh trên tiểu lâm phong cảm thấy nhàm chán ai thật nghĩ ra ngoài đi đi cái này lúc tiểu cắt tường cùng kỷ vân tịch trở về vừa ở vào cửa liền vội vàng đ ị a hỏi lục linh ngươi gặp sư thuốc sao lục linh lắc đầu còn chưa có trở lại còn chưa có trở lại đúng à h ắ n tại ngươi nhóm đi đại hội luận võ phía trước đã đi cho tới bây giờ còn chưa có trở lại kia hắn đi chỗ nào cho ngươi nói sao không có ta cũng là tại ngươi nhóm trước khi đi một ngày mới phát hiện tô phàm không thấy kỳ vân tịch cùng tiểu cắt tường hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ cái này đầu chọc thật là sư thuốc biến lục linh khó hiểu mà hỏi cái gì đầu chọc n g ư ơ i nhóm tại nói cái gì kỳ vân tịch cùng tiểu cắt tường tỉ mỉ mà đem các nàng tại kiếm tâm thành kinh lịch hết thệ đều nói cho lục linh chiếu ngươi nhóm cái này dạng nói cái này đầu chọc thật có thể là hắn kỳ vân tịch cùng tiểu cắt tường không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu hơn nữa vân tịch ngươi nói ngươi tại nào đó cái t i ể u quán bị người quáy dày thời điểm cũng là tên đầu chọc này không hiểu thấu ra tới giúp ngươi kỳ vân tịch nhẹ gật đầu lập tức ta đã cảm thấy hắn giống sư thúc nhưng mà sư thúc so hắn xoáy nhiều cho nên liền không có dám nhận lục linh lại hỏi kia sau đó thì sao cái này đầu chọc bị đại ác ma hút đi về sau ngươi nhóm thế nào liền trở về rồi tiểu cắt tường nói ra là cái này dạng t i ể u kiếm tiên tông kiếm chủ nói bởi vì đại ác ma dùng pháp bảo quá mức lợi hại cần khôi phục mấy ngày cho nên cho chúng ta cơ hội thở dốc tiểu cát tường đem tô phạm bị bắt đi chuyện sau đó nói cho lục linh sau cùng ta nhóm đi theo chu thiên tử thanh lý ven đường ma vật vừa tốt đường đi cách tông môn rất gần bách tuệ thành ta nhóm liền nhanh chóng về tông môn muốn tự mình xác nhận một chút lục linh đồng ý nói nếu là ta ta cũng sẽ đích thân trở về xác nhận một chút ai cái này nhìn đến sư thúc thật bị bắt đi vậy phải làm sao bây giờ a lục linh nói tô phạm thực lực thâm bất khả chắc vẹn vẹn chỉ là một cái hồ lô hẳn là sẽ không đem hắn thế nào ngươi nhóm cũng không muốn lo lắng quá mức ta cũng biết dùng sư thuốc thực lực một cái hồ lô hẳn là không làm gì được hắn nhưng bây giờ đã qua một ngày sư thuốc vẫn ý như cũ tin tức hoàn toàn không có tiểu cắt tường đột nhiên nói muốn không chính chúng ta đi thần ẩn giáo hội tìm sư thuốc a không được hiện ra tại đó ác ma bộc phát cựu kiếp tán tiên đều không dám nói có thể đi qua lấy thực lực của chúng ta khẳng định không đến liền s o n g tiểu cắt tường nói ta nghe nói lần này đại hội luận võ có người gọi thiên hồ t r ư ờ n g năng lực của hắn là mở ra một cái thông đạo đi hướng bất kỳ một cái nào hắn đi qua địa phương không cần đi thế giới hiện thực kỳ vân tịch suy nghĩ một chút nói ra ta cảm thấy còn là quá mạo hiểm hơn nữa ngươi bây giờ có thể tìm tới hắn sao ta nhớ rõ hắn vừa tốt bị chu thiên tử an bài tại bách tuệ thành cho nên chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới hắn lục linh đột nhiên nói ra vậy ta thế nào làm lục linh tỉ, tỉ. cục diện bây giờ đối ngươi mà nói chỉ có chờ tại hạo thiên tông mới là an toàn nhất có thể là ta cũng nghĩ ra một phần lực kỳ vân tịch nói vậy dạng này hiện tại sư thúc không tại tông chủ cũng không có trở về ngươi chính là hạo thiên tông đại tông chủ nếu có một ngày ác ma thật đánh tới hạo thiên tông liền đại biểu ta nhóm đã toàn bộ chiến tử tông môn liền giao cho ngươi từ giờ trở đi hạo thiên tông toàn tông trên dưới về ngươi chỉ huy cũng chỉ có cái này dạng bách tuệ thành thiên h ổ trừng nhìn qua trống rỗng đường phố nói ra la ẩn ca thành phố này bách tính cơ bản đã bị sơ tán ta nhóm có hay không có thể đi đừng có gấp lại chờ một lát thần ẩn giáo hội cách nơi này không tính quá xa chu thiên tử hắn nhóm người tay không đủ nói không chừng hội có cá lọt lưới chạy tới la ẩn thủ lấy đại môn nhìn chằm chằm phương xa bách tính rời đi phương hướng thiên h ổ trừng còn nói vậy chúng ta đợi đến lúc nào các loại những người dân này toàn bộ an toàn đến hạo thiên tông à, thiên h ổ t r ừ n g kinh tuy nói hạo thiên tông cách nơi này không xa nhưng là phạm nhân đi lại nhanh cũng muốn hai ngày thời gian các loại hai ngày này đi qua thế giới nói không chừng liền hủy diệt vậy thì thế nào đâu chẳng lẽ ngươi có thể cứu vớt thế giới sao thiên h ổ t r ừ n g lắc đầu không thể cho nên nói những n à y cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ lực lượng của chúng ta quá mức yếu kém la ẩn hiện tại đã có điểm bi quan hắn cảm thấy cái này người bị hại nếu là người chính mình mà lên hắn áp lực rất lớn lại hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng ngươi chẳng lẽ không nghĩ chứng minh chính mình thành bại sao nghĩ nhưng là so lên cái này người mệnh càng trọng yếu cái này lúc la ẩn đột nhiên trông thấy có hai người từ trên trời bay xuống là kỷ vân tịch cùng tiểu c á t tường hắn trước hỏi hai vị đạo hữu cũng là bị chu thiên tử phái tới sao không phải chính chúng ta đến kỷ vân tịch hai người tự giới thiệu mà sao đem các nàng muốn đi cứu tô phảm kế hoạch nói cho hai người la ẩn nhữ mày cái này nói cái này đầu chọc thật là trích tiên tô phàm rồi chín thành chín la ẩn vẻ mặt nghiêm túc địa nghĩ nghĩ tô phàm thật có thể cứu vớt cái này thế giới sao kỳ vân tịch nói ra kia thiên ngươi cũng không phải không nhìn thấy sư thúc ta có thể là hời hợt liền đem đại ác ma công kích c ả lại ác ma kia khẳng định là k i ê n kỵ sư thúc ta sau cùng mới không thể không sử dụng l i ề u mạng kỹ năng cái này mới cho ta nhóm cơ hội thở dốc la ẩn trơ mặc hắn giống như nhìn đến điểm hy vọng kỳ vân tịch nói tiếp đi đừng nghĩ kêu nhiều mau đem sư thúc cứu trở về mới là chính sự la ẩn gật gật đầu t ố t ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng tô phạm đã cái này dạng ta cùng các ngươi cùng lên đi thiên hồ chừng đâu chủ muốn được đến đồng ý của hắn mới được ta không có vấn đề la ẩn ca đi chỗ nào ta liền đi đâu t ố t kia sự tình không nên chậm trễ ta nhóm nhanh chóng xuất phát thiên hồ trường thi triển bí thuật không khí bắt đầu chấn động ngay sau đó một cái lối đi bất ngờ xuất hiện lại trước mặt trước sớm nói tốt cái lối đi này phía trước nhiều nhất chỉ lắp đặt qua ba người bốn cái người ta không biết rõ có thể xảy ra vấn đề gì hay không không sao cứ tới đi nói lấy thiên hồ chừng liền mang đầu đi vào tiểu cắt tường theo sát phía sau kỷ vân tịch cùng la ẩn đi theo phía sau cùng mấy người đều đi vào về sau cửa thông đạo triệt để quan bế chỉ để lại rất nhỏ nguyên tố l o ạ n lưu cái này lúc thiên địa bắt đầu kịch liệt chấn động đám mây trên trời xuất hiện một vết n ư ớ c một đạo bạch quan g rơi xuống dưới nguyên lai、like、cửa thông đạo quan bế vị trí bất ngờ xuất hiện một thân ảnh thân ảnh này tản ra khủng bố tiên khí hắn bốn phía bay đi phát hiện thành trống rông không một người liền vẻ mặt nghiêm túc trở lại tại chỗ không biết rõ đang đợi cái gì thông đạo bên trong bốn người đều cảm nhận được quỷ dị chấn động kỳ quái phía trước cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này à cái này là thế nào rồi thiên hồ trừng mặt lậu vẻ lo lắng hắn phía sau tiểu cắt tường mở miệng hỏi làm sao vậy có vấn đề gì ta cũng không biết ta luôn cảm giác bên ngoài có chút không đúng chẳng lẽ là ác ma đánh tới rồi không lại nhanh như vậy a vừa dứt lời một trận quỷ dị tà gió thổi qua đến bốn người nhanh chóng xử ra linh lực ngăn chặn nhưng mà cái này gió càng thổi càng lớn càng thổi càng tà môn trực tiếp đem bốn người thổi lật đến trên mặt đất rơi tại sau cùng la ẩn đột nhiên hô to một tiếng chạy mau thông đạo nát đám người nghe đến đó bất chấp quay đầu nhìn đứng dậy co cẳng liền chạy thông đạo pháp tắc hỗn loạn bắt đầu xuất hiện bất quy tắc h á c động long quyển phong liền một phát không thể vắn hồi lên như diều gặp gió liên thông tự nhiên phong bạo hình thành đồng hồ c ắ t hình dáng hai tầng vòng xoáy như là một cái liên hoa dài thân chú ý rơi chân tuyệt đối không nên rớt xuống trong lô đen mặt thiên hồ trường giống to rơi xuống sẽ như thế nào không sẽ như thế nào tối đa cũng liền là bị nguyên tố loạn lưu sẽ thành mảnh nhỏ đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa kỳ vân tịch trợn mắt tròn xoe ta không có nói đùa so lên khác một loại tình huống cái này tính là tốt khác một loại tình huống là cái gì khả năng rớt xuống một vạn năm phía trước khả năng rớt xuống một vạn năm sau còn có thể rớt xuống một cái thế giới khác đi hết thảy đều là không biết đám người nghe đến d ù n g mình một bên chạy một bên chú ý dưới chân hát động a một tiếng la lên có người rơi xuống kỳ vân tịch vân tịch tỉ tỉ tiểu cắt tường không chút suy nghĩ cũng nhảy xuống theo hai nam cái này hạ mắt t r ò n tròn vậy phải làm sao bây giờ chỉ gặp la ẩn cắn chặt hàm răng hai mắt nhắm lại tu sĩ chúng ta ha có thể sống một mình kỳ đạo hữu cắt tường đạo hữu chờ ta tới cứu các ngươi ngoa tạo la ẩn ca thiên h ổ t r ừ n g cũng nhảy xuống theo còn tốt các nàng đều nhảy đến trong l ô đen bởi vì cái này thông đạo không lâu sau đó liền có một đạo khủng bố tiên lực quán c h u tiến đến đem bên trong hết thảy đều xoắn thành toai phiến kiếm tâm thành đương tại tại tại trương sơn phong tại cựu kiếm tiên tông trong phòng nghị sự không ngừng đi dạo d â y đạp ở sàn nhà âm thanh làm cho người ta tâm phiền ta nói hạo thiên tông tông chủ ngươi có thể hay không đừng ngủ đi dạo rồi trương sơn phong thở dài trở lại chỗ ngồi của mình cái này đều nhanh hai ngày bên kia còn là bặt vô âm tín ngươi nhóm lại vẫn có thể ngồi được vững a di đà phật phật chủ mở miệng nói ra trương tông chủ an tâm chớ vội hiện tại là đánh cờ bên trong thời khắc quan trọng nhất rút dây động d ừ n g người nào trước không vững vàng tâm thái người nào liền cả bàn đều thua hiện tại trọng yếu nhất liền là chờ ai ngài nói đạo lý ta đều hiểu có thể là ai không biết rõ ta mấy cái kia các đệ tử hiện tại thế nào báo kiếm một bạch đường chủ trở về đầy người đều là huyết tất cả mọi người ngồi không yên đông đại môn mở ra một cái đầy người đấm máu bóng người đổ tại môn trước một bạch kiếm thập nhất xông tới đỡ hắn lên ngươi thế nào xảy ra chuyện gì rồi kiếm một bạch hư nhược mở miệng kiếm nửa nước còn có cái khác tán tiên toàn bộ hy sinh chương ba trăm bốn mươi hai ta là tiên nhân không phải bọn buôn người a hy sinh đông có người trực tiếp ngồi b ệ n h dưới đất bên trên kiếm thập nhất cô nén bi thống cầm chặt phát run hai tay tốt ta biết rõ ngươi không cần nói người tới mang lấy đường chủ xuống dưới chữa thương kiếm một bạch đột nhiên níu lại hắn kiếm chủ ác ma dết tới cái gì kiếm thập nhất mở to hai mắt nhìn có rất nhiều đến không hết người nhóm nhanh đi làm tốt chuẩn bị g à o vô số ác ma đột nhiên tề thành kêu to trùng thiên ma lực trong không khí chấn động ra t ử sắc gọn sóng đem tầm mắt mọi người s ù n g kích lay động mơ hồ chân chính phá hủy thiên địa phong bạo tiến đến kiếm thập nhất đứng lấy lầu các phía trước cửa sổ xa xa nhìn ra xa cách đó không xa không chung bên trong là hàng ngàn hàng vạn ma khí mãnh liệt Cùng bảo ác bảo ma ma k hướng i giao thoa mẹo thành h vận n cơn lốc nhếu loạn. Tất cả cử tức địch, còn chỗ chờ mệnh, tùy thời chuẩn chiến nhếu loạn. tán tiên nghe lệnh, thành ninh phòng tuyến, mệnh, săn sàng lập bố tốt hưu hiệu khỏi hưu thời h kiếp đấu. đạo đạo đại tại Tất ta trí tùy gia dư ư ra bị nhóm đầu tiên ác ma xông lại nhất trước ứng chiến là xông lên đầu tiên tuyến kiếm bính vũ cùng tắt nặc nhị thế hai người này đón gió mà lập kiếm bính vũ kiếm trong tay không ngừng hướng đối diện đụng tới ác ma chém tới đại đại tiểu tiểu vết kiếm xuất hiện tại ác ma thân bên trên sau đó ác ma thân thể dây lát ở giữa ngăn làm hai nửa mà tắt nặc nhị thế thì lấy cực nhanh thân ảnh xuyên toa tại ác ma ở giữa vô hình sợi tơ c u ố n quanh qua ác ma mà sau hắn nắm chặt hai tay dùng lực tại hư không lôi kéo đám ác ma thân thể bị cắt thành khối vụn giữa thiên địa không ngừng truyền đến tiếng kêu rên sen lẫn gào thét nghe phảng phất nhân gian luyện ngục ánh mắt của bọn hắn bày biện ra một loại hỗn loạn cùng thanh tỉnh cùng nhiệt trạng thái hô hấp của bọn hắn gấp rút mà nóng bỏng mang lấy như gió bao xâm lược khí tức dần dần ác ma số lượng càng ngày càng nhiều có bộ phận ác ma đã đột phá đệ nhất đạo phòng tuyến phía sau bọn họ đứng chính là hát cám chi xảo nữ vương cùng thương bạch chi tiểu giám n g ụ c t r ư ở n g tại như gió bao khổng lồ công kích đến nữ vương trên tay hát sắc trường t i ề n nhanh chóng vung vẩy phát ra thanh thúy phá không vang giống như là đem không khí quật ra một đạo đạo trong suốt khe hở nàng tựa hồ dùng một loại từ bỏ phòng ngự phương thức công kích tới thân bên trên vết thương càng ngày càng nhiều nhưng mà cũng khép lại điệu nhanh chóng thủy trung đem tổn thương bảo trì tại một cái vi rượu điểm thăng bằng vết thương cả người tại ưu ám thời tiết bên trong ẩn ẩn tỏa sáng mà giám g ụ c trưởng thủ đoạn công kích thì càng thêm đơn giản t h u bạo liền là trực tiếp nhất nhất nguyên thủy tiến công hắn như điện chớp ác ma dây lát ở giữa bị xé nước thành vô số khối vụn mạn thiên kích xạ huyết s ố i đầy toàn thân so sánh dưới hắn nhìn càng giống vừa rồi trong địa ngục leo ra ác ma cứ việc có những n à y đỉnh cấp cao thủ đỉnh ở phía trước y nguyên không ngừng có ác ma gào thét đột phá phòng tuyến sắp đến thành môn nhưng là đi qua lưỡng đạo phòng tuyến bốn vị cao thủ ác ma bảy chiến lực đã tiêu hao một hơn phân nửa số lượng cũng từ phô thiên cái điệu biến thành bấm tay có thể đếm được hiện tại đã tiếp cận thành môn tây qua đạo nhân cùng giáo hoàng ngân lên ánh mắt nhìn về phía trước mặt ác ma bảy quanh thân pháp thuật rúng động tây qua đạo nhân bên này cầm trong tay thất tinh kiếm chân đạp bắt quái trận cực lớn trận pháp lấp lánh phong tơi hắn lĩnh vực bên trong ác ma dây lát ở giữa liền bị định trụ theo sau hắn vung vẩy dùng trong tay bảo kiếm như chém dưa thái rau thu hoạch tất cả ác ma tính mệnh giáo hoàng thì quơ một cái phụ lấy thần thánh thuộc tính trường m âu chạm đến hắn ác ma trong nháy mắt liền h ồ i phi yên diệt mất đi đệ tam đạo phòng tuyến ác ma gầm thét phóng tới phật chủ chỉ gặp phật chủ t r ậ n mắt tròn xoe kim cương nhất nộ hắn hai mắt ngắn ngủi lấp lóe một vệ kim quang mà sau d â y lát ở giữa chung quanh hắn bay nào gào thét mấy cái ác ma lại đột nhiên từ không trung ngã xuống hắn nhóm biết hầu đều xuất hiện một cái to bằng ngón tay động sâu đơn giản mau lẹ hữu hiệu, hiệu một đạo phòng tuyến cuối cùng kiếm thập nhất vững vàng đứng ở cửa thành trước trường kiếm trong tay kích xạ làm ác ma qua bên trong nhanh chóng phân liệt một phần hai hai phần sáu sáu phần m ộ ư ơ i một đảo mắt ở giữa giữa thiên địa quang mang bắn bốn phía dày đ ặ t kiếm trận như như mưa to quét ngang kiếm b ầ y những nơi đi qua máu tươi bắn t u n g tóe khi thế làm người ta không thể đương đầu khi kiếm quang thu về đến kiếm thập nhất tay bên trong thời điểm lại theo lần địa sát nhập quý nhất sau cùng một đầu ác ma ngã xuống thời điểm trên mặt mọi người đều triển lộ lấy mọi mệnh thần sắc cực lớn áp kém dẫn tới cuốn phong thổi đến áo choàng bay phất phới bốn phía bay múa hát sắc tuyết phảng phất chiến trường bốn phía tràn ngập cho tàn khói lửa sen lẫn một ít h ỏ a tinh phiêu đến kia chỗ nào đều là cô độc là dung sĩ nội tâm nở rộ hoa kết thúc rồi ả trương sơn phong từ xó x ỉ n h bên trong sông tới hẳn là còn không có kiếm thập nhất nói ra những này chỉ là đi tìm cái chết phá hôi đằng sau hẳn là có đại tướng đột kích đại tướng là thuộc về cái gì cấp bậc trương sơn phong yếu ớt hỏi cái gọi là đại tướng chính là ta cho ngươi đánh cái so sánh nếu như nói vừa mới kia chút tiểu quái thực lực là nhất cấp kia tiếp xuống chính là một trăm cấp cái này không phải x o n g đời rồi trương sơn phong thần sắc có chút bối rối giáo hoàng nói ra cũng là không đến mức x o n g đời hắn nhóm số lượng khẳng định sẽ không muốn như bây giờ nhiều a di đạo phật chiếu tình huống trước mắt nhìn đến ác ma đột nhiên tập kích cũng là không thể tính là một chuyện xấu ngược lại có thể nói là một chuyện tốt trương sơn phong nói đại sư lời này hiểu thế nào phật chủ không nhanh không chậm nói ra ta nhóm hướng ác ma hang ổ phái binh khể tướng đại ác ma chắc chắn trong lòng đại loạn mà hắn hướng ta nhóm phái binh thì chứng minh hắn lúc này ngay tại khôi phục mấu chốt kỳ nếu như chúng ta có thể thành công chĩa vào áp lực đồng thời phản công trở về vậy chúng ta hy vọng chiến thắng t i ể u tại trước mặt trương sơn phong có chút minh bạch cái này lúc không c h u n g đ ố n g nhiên hạ khởi bạo vũ giống như là màn vải đồng d ạ n g đắp trên người trương s â n phong hắn m ở mị tứ phương hung hăng dùng mình một cái lúc này hắn lướt xuống địa đứng tại mưa bên trong tóc dài rủ xuống chém ắ t dưới đất đều là màu đỏ tươi huyết giống như là tế điện tại bị ngạn hoa bụi bên trong chết đi cố nhân nơi xa lại truyền tới càng thêm gào thét thảm thiết tựa hồ có càng lợi hại tồn tại ngay tại tới gần nhưng mà trên mặt của mỗi người đều tràn ngập kiên nghị hắn nhóm nhìn chăm chú phong bạo đánh tới phương hướng chăm chú bốc lên quyền đầu phong bạo ban tặng ta lực lượng cùng phong quyển tích lấy bạo vũ tại hỗn độn màn mưa bên trong xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ cái bóng dần dần ngưng thực khói vũ la gào thét mà tới mà ngưng kết tuyết đều là hát sắc phảng phất n g ộ n g đẹp vỡ vụn bốn phía truyền bá quỷ dị quái đ à n mùi vặn vẹo mà khủng bố trong lòng mọi người nhẹ thở ra một hơi cũng may cao đẳng ác ma ở giữa là lẫn nhau xem thường lúc này chỉ một cái mà thôi chuẩn bị tất cả ba thiên giới đứng đầu nhất mấy vị cao thủ lúc này hội tụ kiếm tâm thành ứng chiến cùng trung định nhân hướng các loại lưu quang lấp lóe dây lát ở giữa cùng khói vũ la quấn quít lấy nhau trương sơn phong nước đầu nhìn lên không trung không để ý chút nào kịp nước mưa rót vào miệng bên trong chúng nó đầu tiên là hóa thành hơi nước lại ngưng tụ thành hát tuyết bay xuống nhân gian vốn lượn x ư ơ n g mù dán chặt lấy đông cứng thiên khung ngưng mắt nhìn lại trường không minh n g ông hàn phong mơn trớn hơi hơi phất động liệt diễm c h ợ t hướng phương xa thổi đi cái này tràng điển lễ rốt cuộc nên đón cao trào năng lượng dâng lên mà qua phủ đầy ngàn vạn tế văn băng màn dây lát ở giữa sụp đổ t r u n g quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh phảng phất pháo hoa nở rộ kia một giây sáng tối giao thoa dây lát ở giữa thắp sáng một phiến t i n h khiết thiên đường bách minh thành thiên dần dần phát sáng lên sáng sớm hơi nước bao phủ n ú i xa có một loại ma lực yên lặng cảm giác tiểu cắt tường tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình lại vẫn tại thành bên trong hả đây là có chuyện gì chẳng lẽ thông đạo vỡ vụn sau đó chính mình mất về nguyên thế giới rồi k i u kỹ sư t h u ố c hắn nhóm đâu tiểu cắt tường trái phải nhìn quanh lên đến đột nhiên ngươi tỉnh rồi cái này lúc một cái hạc phát đồng nhan lão giả đi vào phòng tay bên trong đầu lấy một chén canh mặt đến t i ể u cô nương nhân lúc còn nóng ăn tiểu cắt tường nghi hoặc nhìn hắn một cái là ngươi đã cứu ta ngươi là ai đâu lão giả cười ha ha nói ta là người nào cũng không trọng yếu trọng yếu là ta biết ngươi cái này lão đầu kỳ thực liền là trước đó không lâu vừa hạ q u a giới hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ hải thiên nhất hắn là thừa dịp tiểu cắt tường ngủ lấy thời điểm vụ trộm điều tra một lần phát hiện nàng tu luyện công pháp vậy mà là hạo thiên tông hạo thiên đại hoàng đ ỉ n h tâm quyết đây chính là cái phát hiện trọng đại cái này đủ dùng chứng minh nàng cùng tô p h à n quan hệ nhất định không đơn giản nếu không hắn cũng sẽ không đem cái này công pháp tả môn truyền thụ cho nàng ngươi biết ta tiểu cô nương ta lại hỏi ngươi ngươi cùng tô phạm là quan hệ như thế nào tiểu c á t tường một mặt cảnh giác nhìn qua hắn ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi đến cùng là người nào mặc dù nàng hiện tại rất đói rất muốn ăn chén kia mặt nhưng mà tiềm thức nói cho nàng không thể ăn ta là tô phạm hảo bằng h i ế u ồ hảo bằng h i ế u ta thế nào cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua có ngươi người bạn tốt này tiểu c á t tường vừa nói xong cũng hối hận hải thiên nhất con mắt đều phát sáng lên cái này nói ngươi khẳng định nhận thức hắn ngươi có thể nói cho ta hắn hiện tại ở đâu mà sao đừng nói ta không biết liền tính ta biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi tiểu cắt tường lật hải thiên nhất một mắt hải thiên nhất có điểm im lặng tiểu cô nương này thế nào có chút dầu muối không tiến vị đạo chẳng lẽ trong lòng của nàng tô phàm so chính mình g á i này ân nhân cứu mạng còn trọng yếu hơn sao h ắ có c ý tứ không biết rõ tô phàm đối nàng lại là cái gì thái độ tiểu cô nương này dáng dấp mặc dù rất t u ấ n tú nếu là trói nàng tô phảm có thể hay không cầm trường sinh bí quyết đến trao đổi đâu tiểu cô nương ta có thể là vừa vặn cứu ngươi một mệnh đâu ngươi chính là cái này đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi sao hải thiên nhất bắt đầu đứng tại đạo đức điểm cao đối tiểu cắt tường phát khởi tâm linh vấn trách tiểu cắt tường gương mặt quét ngang ta tiểu cắt tường hôm nay liền là nát chết chết bên ngoài bị g i ã thu ăn cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới tô phảm sự tình ngươi hải thiên nhất tức dẫn đến huyết áp đều cao hắn cất cao giọng nói ra ngươi liền không sợ ta giết ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao tiểu cắt tường nhìn hắn ánh mắt càng lạnh cái này ai thính ta sợ ngươi hải thiên nhất cũng không muốn vừa hạ giới liền chọc giận hạo thiên tông người suy cho cùng hắn còn muốn hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận hiện tại xem ra đành phải thuyết minh nữ hoa hoa ta chẳng cần biết ngươi là ai khẳng định cùng hạo thiên tông có quan hệ hiện tại ngươi nghe rõ ràng ta là hải thiên nhất hải thiên nhất nhận định chính mình nói xuất thân phần chỉ cần là hạo thiên tông người khẳng định toàn bộ túi đầu xương thần không nghĩ đến tiểu cắt tường lại một mặt ngây thơ nói ra hải thiên nhất là người nào không biết hải thiên nhất chương ba trăm bốn mươi ba xuất phát cơ giáp giải thi đấu cái này vui đùa mở cũng quá lớn a chính mình thân vì hạo thiên tông tông chủ còn là số lượng không nhiều vài cái phi thăng t i ê n giới tiểu cô nương này vậy mà nói không biết ngươi nhập tông khảo thí thời điểm không có bái qua lịch đại tông chủ bài vị sao hải thiên nhấc mặt đen lên giải thích ta là hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ tiểu cắt tường mở to hai mắt ồ bởi vì tiên giới d u n g chuyển mới từ phía trên xuống đến thật sao tiểu cắt tường con mắt tiếp tục trận to vụ sáng vụt sáng hiện tại đến giúp đỡ hạo thiên tông truyền thụ phi thăng chi pháp ta không tin tiểu cắt tường con mắt thoáng nhìn từ cái này nhất khắc bắt đầu mặc kệ hải thiên nhất giải thích thế nào tiểu cắt t ư ở n g thủy trung ôm lấy cánh tay n h ữ n g mày hồi đáp chỉ có ổ thật sao ta không tin ba câu nói tức giận đến hải thiên nhất một dạo muốn xông tới bóp chết nàng không được ta đến tỉnh táo ta đều là tiên nhân sao có thể cùng phạm nhân chấp nhận nữ hoa hoa mặc kệ ngươi tin không tin ngươi cần phải dẫn ta đi gặp ngươi nhóm hiện tại tông chủ nhìn thấy hắn ngươi liền tin tưởng lời ta nói nói đi hải thiên nhất một tay vươn về trước hư không cầm nắm một đạo khủng bố tiên lực quấn lên tiểu cắt tường tiểu cắt tường l i ề u mạng dãy r ù a cứu mạng a có ai không có người lừa bán tuổi trẻ thiếu nữ á hải thiên nhất mặc dù là tiên nhân bên trong tu vi thấp nhất nhưng mà dù nói thế nào cũng là chân t i ê n cảnh dùng hắn thủ đoạn bằng tiểu cắt tường còn tránh thoát không lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo ngươi kêu đi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi phi ta cũng không phải bọn buôn người, người không muốn mù gọi hải thiên nhất lại tiện tay bắn ra một đạo tinh thuần tiết lực triệt để đem tiểu cắt tường miệng phong nghiêm theo sau hải thiên nhất liền mang theo tiểu cắt tường bay ra bách tuệ thành dị thế giới ùn t r o n g giới đối với nguyên ba n g h n thế giới bên trong ác chiến tình huống tô phạm là hoàn toàn không biết hắn hiện tại một bên đau đầu như thế nào từ nơi này ly khai một bên trong thế giới này mang lấy rết sở khắp nơi quậy sáng sớ m ngày hôm đó chuông cửa l ê n g keng vang lên có người gõ cửa là đầu chọc ca ca trở về rồi sao dài sơ nhảy xuống giường mang dép lệch cạch lệch cạch chạy đến cửa vào ngài tốt m ờ i hỏi là kỳ ngọc tiên sinh ra sao môn bên ngoài lại truyền tới một thanh âm xa lạ dài sơ vừa mới chuẩn bị mở cửa vươn đi ra tay định trụ bởi vì hắn nhớ tới tô phạm buổi sáng trước khi ra cửa dặn dò qua tuyệt đối không nên cho người xa lạ mở cửa ngươi là ai ta không biết ngươi dài sợ cách lấy đại môn nói ồ là tiểu bằng hưu a ngươi là kỳ ngọc tiên sinh mội mội a môn người ngoài nói ra người đi nhanh đi ca ca ta không ở nhà không có chuyện gì tiểu bằng hữu ta không phải người xấu người trước đem cửa mở ra ta tặng cái đồ vật nói hai câu liền đi giải sợ liếc mắt nghĩ thầm nào có người xấu hội nói mình là người xấu kia n g ư ờ i đứng tại cửa vào nói đi môn bên ngoài người kia nửa ngày không có mở miệng giải sợ tâm sinh n g h i hoặc đem lỗ thai áp vào trên cửa chỉ nghe đông một tiếng qua đi môn bên ngoài truyền đến tô phàm âm thanh người là ai đứng cửa nhà nha làm gì đâu chọc ca ca trở về á giải sơ vừa nghe đến tô phàm âm thanh lập tức đem cửa mở ra chỉ thấy ngoài cửa có người bị tô phàm dùng cánh tay gắt gao đỉnh ở trên tường sắc mặt đỏ lên nổi gân xanh tô phàm có chút gấp vậy mà có người t r a được chỗ ở của bọn hắn chính mình ngược lại không quan trọng vạn nhất có người thừa dịp chính mình không tại bắt đi giải sơ cái kia phiền phức có thể là lớn kia người bị ghìm đến nói không ra lời run run rẩy rẩy nâng lên một cái tay bày ra đổ trên tay một cái cơ giáp mô hình là tiểu hồng dài sơ một mắt liền nhận ra tô phàm gặp hắn tựa hồ không có ác ý liền buông tay ra hụ khụ khụ khụ kia người thống khổ ngồi s ổ m trên mặt đất mạnh liệt ho khan một lát sau hắn tựa hồ thở qua khí m à đứng người lên sửa sang lại y phục nói với tô phàm để ngươi nhóm hiểu lầm thực tại có lỗi ta là h ô m qua cơ giáp thử chơi đại hội người phụ trách bởi vì ngươi nhóm đi đến thực tại quá nhanh sau cùng phần thưởng đều không có lĩnh cho nên lãnh đạo phái ta cho ngươi nhóm đưa tới tô phạm lạnh lùng nói ra ngươi là thế nào biết rõ ta chỗ ở an ngay nói thật kỳ ngọc tiên sinh cũng không phải chúng ta nghĩ điều tra ngài mà là do ở ngài ngày hôm qua thao tác thực tại quá mức kinh người đã hoàn toàn áp đảo ta nhóm nhất chuyên nghiệp cơ giáp thao tác tay tô phạm nhữ mày nói ra lại là cơ giáp hiệp hội hôm qua không phải đã cự tuyệt ngươi nhóm sao tiếng người ánh mắt thành khẩn mặc dù ngài cự tuyệt nhưng mà ta nhóm hiệp hội nhận là còn là cần thiết tái tranh thủ một lần hắn đem tiểu hồng cơ giáp mô hình đưa cho tô p h ạ m chỉ cần ngài nguyện ý tham gia ngày mai cơ giáp giải thi đấu ta nhóm trực tiếp ban thưởng ngài một trăm vạn đùn trồng tệ không tính tại so tái tiền thưởng bên trong nghe đến đó tô p h ạ m có một ty xúc động dao hắn hiện tại xác thực có điểm thiếu tiền nói đúng ra là thiếu cái này thế giới bên trong tiền bởi vì cái này thế giới không có linh lực càn g khôn giới bên trong đồ vật với cái thế giới này đến nói giá trị không lớn liền tương đương tại tại mênh mông vô bờ sa mạc bên trong hắn nắm giữ lại nhiều kim ngân tài bảo đều là không có ý nghĩa chỉ có nước và thức ăn mới là có giá trị mà hai ngày này sống phóng túng đều là dùng thôn trưởng kia mà mượn tiền mặc dù thôn trưởng không có để hắn trả nhưng mà hắn cũng không phải nhận không người ân huệ người trông thấy tô phàm trầm mặc cơ giáp hiệp hội người rèn sắt khi còn nóng hơn nữa so tái tiền thưởng càng phong phú có một ngàn vạn tô phàm nghĩ nghĩ nói ra người đi về trước đi ta suy tính một chút tô phàm đi vào đại môn、ba. một tiếng đóng cửa lại kia người đứng tại cửa vào nói ra nếu như ngài thực tại không nghĩ thăm ra ngài mội mội đến cũng là có thể ta nhóm đồng dạng có một trăm vạn ban t h ư ở n g tô p h ạ m đem vừa mua xong bữa sáng để lên bàn nói hô giải sờ qua đến ăn trên bàn cơm tô p h ạ m không yên lòng một mực đang nghĩ chuyện mới vừa rồi nếu như là một mình hắn đi cũng liền đi hắn không sợ đằng sau có người tìm hắn để gây sự nhưng bây giờ bên cạnh có giải sơ hơn nữa đây cũng không phải là tại hạo thiên tông chính mình rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển hắn liền không thể không nhiều hơn suy nghĩ khả năng liền chính tô phạm đều không có phát giác hắn đã có điểm coi giải sở là thân mội mội đối đãi giải sơ uống một ngụm sữa bỏ nhìn đến một bộ không yên lòng tô phạm vô vô hắn tay nói ra ăn cơm muốn chuyên tâm nga bằng không hội ăn đến trong lỗ múi tô phạm lấy lại tinh thần mà đến nhẹ nhẹ cười cười không có chuyện nhanh ăn đi ai tiểu hai tử thật là vô ưu vô lự a không cần nghĩ những này phiền tâm sự thật ao ước giải sơ nhẹ giọng nói ra nếu như đầu chọc ca ca thực tại không muốn đi có thể để giải sờ đi nha tô p h ạ m xưng sở sau đó lắc đầu mỉm cười muốn đi cũng là ta đi thế nào khả năng cho ngươi đi đâu giải sơ hướng tô p h ạ m ngọt ngào cười nói không sao a dù sao ta thật thích cái này trò chơi ngươi thật thích không đúng vậy a hôm qua chơi rất vui vẻ nha có điểm vẫn chưa thỏa mãn tô p h ạ m nghĩ một hồi sau đó gật gật đầu nói ra vậy được rồi vậy chúng ta cùng đi chứ liền làm đi chơi đại không về sau đi chỗ nào đều đem giải sở mang ở bên người tốt Giải sở vui vẻ cười lên con mắt híp thành một đạo vá tô phạm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thực giải sở cũng không phải thật muốn đi mà là cái này chỉ có năm tuổi tiểu nữ hải nhìn xuyên sự do dự của hắn Một, bên trên hắn cầm lấy phó gia thạch cho hắn danh thiếp gọi phía trên dãy số uy là kỳ ngọc tiên sinh sao điện thoại một giây đồng hồ liền kết nối là phó gia thạch tâm thanh tô phạm lạnh lùng nói ra làm sao ngươi biết là ta bởi vì ta trên danh thiếp lưu g i ấ y số chỉ có một mình ngươi biết rõ tô phạm trầm mặc cũng may ta không có nhìn lầm người ngài quả nhiên gọi điện thoại qua đến không nói cái này ngài là tính toán tham gia cơ giáp giải thi đấu sao ừ n ta cùng ta mội mội cùng lên ngài chờ ta lập tức qua đến đón ngài điện thoại cắt đứt ba phút không đến chuông cửa liền vang tô phạm đi qua mở cửa kỳ ngọc tiên sinh thực tại có lỗi vốn là buổi sáng nói muốn tự thân thượng môn bái phỏng kết quả hiệp hội lâm thời có sự kiện trọng đại muốn họp ta liền phái những người khác đi cho ngài thêm phiên phước phó gia thạch đối tô phàm không người bái thật sâu tô phàm gật gật đầu không cần phải k h á c h khí ta không câu n ệ những thứ này kỳ ngọc tiên sinh phong cách hành sự quả quyết tiêu sái liền cùng ngài thao tác đồng dạng không nói nhiều nói xe đã ở dưới lầu tùy thời có thể xuất phát tô phàm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn là tại nhìn người ngoài hành tinh phó gia thạch nghi ngờ nói kỳ ngọc tiên sinh vì cái gì như vậy t h ầ n sắc là ta nào bên trong làm không tốt sao người nhóm cơ giáp hiệp hội phái cái xe tới tiếp ta phó gia thạch xứng sở sau đó cười lên ha hả nguyên lai、like、ngài là để ý cái này kỳ thực nguyên bản ta là tính toán phái cơ giáp qua đến đón ngài nhưng mà ngài ở là sinh hoạt khu vì không nhiều dân ta liền lái xe qua đến tô phàm cười nhạt nói không nghĩ được ngươi quả là tuân thủ quy củ hắn quay đầu lại hướng phòng bên trong gọi nói giải sơ thu thập xong không thu thập xong chúng ta liền xuất phát đến đến rồi giải sơ lạch cạch lạch cạch địa một đường chạy chậm qua đến chỉ gặp nàng thân bên trên mũ chén nước vật kỷ niệm dây chuyền kính ứng dâm thượng vang hạ cám đổ vật treo một thân thân sau còn lưng một con gấu nhỏ tô phàm bị nàng c h ọ c cười giải sơ à chúng ta là đi so tái cũng không phải dọn nhà ngươi đem ngươi những bảo bối này đều mang lên không mệt mỏi sao a không thể mang đi sao tô phạm lắc đầu nói không thể dùng nha kia vậy cũng không có thể đem a bảo mang lên a bảo là người nào dài sợ xoay người liền là cái này gấu nhỏ tô phạm dưới lầu mây bạch lẳng lặng dừng ở đầu hành lang phó gia thạch tự thân lên trước mở cửa xe ô tô chậm rãi động lên đến hoàn toàn không cảm giác được sóc này giống như là tại dán vào mặt đất trượt phó gia thạch nửa quay đầu nói ra kỳ ngọc tiên sinh đêm nay đón ngài đến hiệp hội một mặt là muốn để ngài mau chóng làm quen một chút cơ giáp một mặt khác là tương lai có thể đệ nhất thời gian đổi u tới hiện trường tô p h ạ m gật gật đầu cái này xác thực là rất có cần thiết lần tranh tài này có thể hai người cùng lên sao ta mội mội quá nhỏ nàng một cái người ta không yên lòng phó gia thạch nói kỳ thực ngài hoàn toàn có thể yên tâm cơ giáp của chúng ta có chuyên môn vì hài tử đo thân mà làm kiểu dáng bởi vì ở thời đại này nhân khẩu khan hiếm cho nên có rất nhiều thao tác tay đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng giống ngài mội mội lớn tuổi như vậy tại ta nhóm trong hiệp hội còn nhiều hắn lại bổ sung những cơ giáp kia tại hải t ử nhóm tay bên trong có thể phát huy uy lực hoàn toàn không kém tại thành người nghe đến hắn cái này dạng nói tô p h ạ m đột nhiên nghĩ lên chính mình kiếp trước bên trong kia chút chiến tranh liên tiếp phát sinh quốc gia địa khu cũng có rất nhiều tuổi còn nhỏ liền c o n g lên so với bọn hắn cái đầu còn cao a c ờ bốn mươi bảy xuống trường những vũ khí này trong tay bọn hắn cụ có đồng dạng lực sát thương hắn không nhịn được cảm thán đều là dị dạng thời đại tạo nên ác quả a nhìn tình huống đi ta trước cùng nàng cùng lên quay đầu không được lại nói xe rất nhanh lái ra khu sinh hoạt khi tiến vào khoa học kỹ thuật khu lúc phó gia thạch không biết rõ nhấn hạ cái nào n ú t bấm chương ba trăm bốn mươi b ố cựu ca ô t ổ bột biến hình v a n n mấy b ạ c tầm vang rít lên một tiếng lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên tại không trung xoay chuyển biến hình Cơ giới thay đổi âm thanh vọng phía. Một cái cực lớn hình người cơ giới vang vọng người giáp vang tại giữa không trung. giật đổi rội tại lớn thay thanh Một Tô phía. hình âm bốn phàm xuất ta. Điện ảnh sao? Giống như có điểm ca. đầu dài sờ ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài vô số c h ấ p động h u n h quang ở trong mắt nàng vẹt qua phảng phất có một phiến biển lớn màu xanh lam chập trùng tô p h ạ m cười vỗ vỗ phó gia thạch thành ghế không nghĩ được ngươi giấu quả là sâu nói lái xe tới kết quả còn là một bộ người máy phó gia thạch cười ha ha dù sao cũng là cơ giáp hiệp hội nhà mở thật xe tới chẳng phải là không phù hợp thân phận hiện tại thời gian còn sớm ta mang các ngươi đi hòng gió một chút cơ giáp tại đêm tối bầu trời quanh quẩn vô số cơ giáp từ bên cạnh vạch qua nhưng mà không một ngoại lệ đều tại đi qua thời điểm đứng sừng sững ở không trung hành lễ ban đêm tuần tra cơ giáp rất nhiều mỗi đài cơ giáp đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm đều hội dừng lại hành lễ xa xa nhìn lại lại giống như là thiên binh thiên tướng tạo thành đội nghi trượng phó gia thạch khẽ kéo cò điều khiển cơ giáp phóng lên tận trời d ư ơ n g mắt nhìn lên cô hình mái vòm phụ lấy lấy vô số viên màu vàng nhạt nhân tạo phồn tinh ngân hà lưu động liền giống như là nằm tại người est tỉ m ộ xây dựng nhà tuyết bên trong nhìn xem trên nóc nhà bông tuyết dần dần hòa tan biến thành giọt nước nhỏ xuống chớ xem thường những này nhân tạo tinh, tinh. chúng nó có thể là giúp chúng ta ngăn cách nguồn sáng lợi khí phó gia thạch nói liền cùng ngài vừa mới nhìn thấy đồng dạng thế giới của chúng ta bị một cái cực lớn che năng cháo ngã ú t lên đến từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường mà bên trong lại là có động thiên khác phó gia thạch lại khẽ đẩy cò điều khiển cơ giáp hướng phía dưới lao xuống từ góc độ này xem tiếp đi cả tòa thành thị trừ mặt p h ẳ n g kiến trúc bên ngoài còn hướng thứ ba vĩ độ phát triển không ít khu vực không chung lô các không chung xe buýt không chung công viên không chung phòng an là chân chính lơ lửng giữa không trung cũng không biết là như thế nào khắc phục trọng lực một cỗ đoàn tàu từ hắn nhóm bên cạnh s á t qua đi phía trên chở đầy hành khách tất cả cơ giáp người điều khiển nghĩ ở trên bầu trời thành phố phi hành cần phải muốn thi phi hành bằng lái trong đó khoa mục một dặm có một hạng là muốn lưng có tất cả đoàn tàu chạy lộ tuyến để tránh phát sinh tai nạn giao thông phó gia thạch xua tay nói ra thật không biết lưng cái đồ chơi này có ích lợi gì hiện tại tất cả đều là lái tự động tại tái cụ bên trong đưa vào mục đích máy tính sẽ tự động kế hoạch đường đi lẩn tránh mất tất cả chướng ạ i tô phàm nói công nghệ cao mặc dù phương tiện nhưng mà ta càng tin tưởng người khắc lực nếu như đem tính mệnh giao cho cơ khí trên tay khó tránh khỏi đối chính mình có chút không chịu trách nhiệm phó gia thạch cười cười từ chối cho ý kiến cơ giáp hiệp hội tổng bộ một cái bàn tử gấp gáp mang hoàng địa sông vào tầng cao nhất gian phòng ẩm một cái chai bia lập tới không nhìn thấy lao tử đang bận sao tiến đến không hội trước gõ cửa sao gian phòng bên trong một nam hai nữ chính làm lấy không thể miêu tả sự tình bàn tử chạy trối chết đối không lên cựu ca không có ý tứ bàn tử tại cửa ra vào đứng không bao lâu chỉ nghe thấy người ở bên trong lạnh lùng gọi một câu tiến đến cựu ca đã chỉnh lý tốt y phục ngồi tại lão bản ghế bên trên đưa lưng về phía bàn tử hai nữ sinh đã không thấy trong không khí còn di lưu lấy nữ sĩ mùi nước hoa bàn tử hết nhìn đông tới nhìn tây hắn hiếu kỳ cực kỳ chính mình một mực tại đứng ở cửa đại môn căn bản liền không có mở qua càng miễn bản có người từ bên trong ra đến một đạo hư lạnh vang lên ban tử bị dọa đến lạnh run cái gì sự tình ban tử lấy lại tinh thần mà đến nói phó hội trưởng đã đem ngày hôm qua hai người tiếp đến nơi đây kia hai người nói rõ ràng liền là hôm qua cơ giáp thử chơi đại hội chiến thắng cái này đầu chọc cùng tiểu nữ hải cựu ca lạnh lùng nói ra vậy thì thế nào ban tử nói cựu ca hôm qua hắn nhóm so tái ta nhìn đấu pháp hung manh tàn nhẫn tuyệt đối là cao thủ sợ rằng ngày mai so tái hắn nhóm có xếp hạng sao tạm thời còn không có thế nào ngươi là cảm thấy ta sẽ thua bởi hai cái liền xếp hạng đều không có ngã rẽ cựu ca đột nhiên quay người nhìn về phía bàn tử ánh mắt giống hai đầu âm tàn xà bàn tử bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn tận lực khắc phục sợ hai nói ra thua ngược lại là không đến mức nhưng mà ta cảm thấy ngại không quá tốt thắng cựu ca đột nhiên từ trên ghế đứng lên vừa đi vừa chậm dãi nói ngươi biết rõ nhiều như vậy năm cơ giáp giải thi đấu đi ra nhiều ít một thiên tài sao bàn tử không dám nhìn hắn con mắt không nún địa lắc đầu vậy ngươi biết nhiều như vậy năm cơ giáp giải thi đấu bên trong có mấy cái thiên tài có thể đi đến sau cùng bàn tử cúi đầu nghĩ nghĩ không nói chuyện một cái cựu ca dừng ở hắn trước mặt hai tay bưng lấy đầu của hắn cưỡng bách hắn nhìn xem chính mình bàn tử ánh mắt không ngừng né tránh nhưng mà cựu ca ánh mắt âm xâm đ ị a u giống lưới rắn không ngừng khiêu khích kia liền là ta cựu ca từng chữ nói ra từ miệng bên trong phun ra nhìn xem bản tử nhát gan ánh mắt một vệ nụ cười khinh thường treo ở khoe miệng cái này lúc bản tử mở miệng nói ra nhưng là cựu ca phụ thân n g à i để cho ta tới nhắc nhở ngài đêm nay nhất định phải nắm chặt huấn luyện tương lai liền muốn so tái phụ thân ta hắn thế nào nói cựu ca ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa hội trưởng lão nhân r a ông ta nói lần tranh tài này không thể coi thường ngươi cần phải muốn thắng được quán quân nếu không liền nếu không thế nào liền không nhận ngươi cái này nhi tử ba cựu ca hung hăng phiến bàn tử một bàn tay bàn tử té trên mặt đất v ư ơ n g bít lây dần dần xương đỏ nửa bên mặt cựu ca đột nhiên nắm lên bàn tử y phục đem mặt á p sát vào hắn trước mặt chỉ mình mắt đen v ò n g cắn răng nghiến lợi nói ra nhìn thấy sao nhìn thấy sao đây chính là ngươi cho ta đây đều là ngươi cho ta ngươi còn muốn ta như thế nào ta mỗi ngày đi ngủ không đến ba giờ liều mạng luyện tập so lúc trước thư giãn một tí đều không được ban từ hốt hoảng nhìn xem hắn cửu ca ngài tỉnh táo một điểm ta không phải hội trưởng ngươi để ta thế nào tỉnh táo ngươi biết rõ ta có nhiều lớn áp lực sao cửu ca cuồng loạn nói ra ngươi không biết ngươi cái gì cũng không biết hắn bỗng nhiên bạo khiêu lên đến nhảy đến trong phòng khách t h ư ờ n g liều mạng điệu dậm chân đạp thảm giống người điên theo sau hắn giang hai cánh tay tê ách địa gào thét hắn nhìn xem bàn tử lại phảng phất tại chất vấn toàn bộ thế giới bàn tử ngơ ngác nhìn qua hắn cả cái người đều làm n ộ n g hắn biết cựu ca có nóng nảy trứng cũng không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên phát cuồng nhưng mà hắn hiểu được chính mình thành cái này chàng nộ trào thổ lộ cảm xúc phía dưới người lâm nạn một lát sau cựu ca tựa hồ nhảy mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon thân thể vặn vẹo thành một cái cực kỳ khó chịu tư thế giống như một cái động lực dùng tận người máy người đi đi ta nghĩ một cái người yên lặng một chút bàn tử như được đại xá nhanh chóng đi ra ngoài cửa chờ một chút đi phòng bếp cho ta đem rác rưởi ném ra bên ngoài bàn tử lưng lấy cực lớn cái túi đi vào thang máy cùng tô phàm ba người gặp thoáng qua phó gia thạch ở một bên liễu lo không ngừng nói cái gì tô phàm quét bàn tử một mắt hỏi phó gia thạch vừa mới cái này là ngươi nhóm hiệp hội công nhân vệ sinh sao muộn như vậy còn không có tan việc phó gia thạch ngây ra một lúc sự chú ý của hắn tất cả trên người tô p h ạ m căn bản liền không có phát hiện có người đi qua tô p h ạ m vô vô bả vai hắn ta chính là thuận miệng hỏi một câu tiến vào hành lang phó gia thạch đi đến cựu ca đối diện gian phòng x o á t một lần môn cấm tạp đẩy cửa đi vào kỳ ngọc tiên sinh nơi này chính là chỗ ở của các ngươi trước đem đồ vật bông u xuống một hồi ta nhóm trước xuống lầu ăn cơm lại mang các ngươi đi thử máy giáp tốt sao tô p h ạ m mỉm cười nói khách tùy chủ liền tiến vào phòng ngủ t ô p h à m đệ nhất thời gian kiểm tra tất cả ngõ ngách xác nhận không sai về sau mới yên tâm gọi dệt sở t i ê n đến thả trước kia tự mình một người thời điểm cho dù là tại g i ã thu ẩn hiện xà kiến thành đàn nguyên thủy s â m lâm bên trong chính mình cũng là quay đầu liền ngủ hắn nhìn xem ngồi ở trên giường khởi gấu nhỏ ba lô dài sơ tâm bên trong nổi lên một tia gọn sóng cũng không lâu lắm tiếng đập cửa vang lên kỳ ngọc tiên sinh ngươi nhóm thu thập xong sao ta nhóm xuống lầu ăn cơm đến tô p h ạ m khóa kỹ đ ạ i môn mang lấy r a sở cùng phó gia thạch cùng lên xuống dưới chờ bọn hắn âm thanh hoàn toàn biến mất tại hành lang cựu ca cửa phòng đột nhiên mở ra một đạo vá cựu ca từ bên trong thò đầu ra nhìn chung quanh xác nhận cái này nhất tầng đều không có người về sau nên ngang địa đi ra nguyên lai vừa mới phó gia thạch đi lên thời điểm hắn đã nghe đến một mực ghé vào môn phía sau nghe lén hắn từ trong túi móc ra một chương thẻ điện tử hướng tô p h ạ m phòng chốt cửa quét một cái cắp đạn m u ố n ứng thanh mà ra cựu ca lẹn vào phòng ngủ bốn phía xoay loạn tựa hồ tại tìm bên trong thứ gì một con gấu cựu ca lục soát một vòng phát hiện dạch sờ đồ chơi hùng khoe miệng của hắn dần dần câu lên một cái đường cong nhìn đến liền là h ắ n nhóm cái này đầu chọc cùng tiểu nữ h à i hắn t ừ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra tùy ý theo như mấy lần uy giúp ta giết hai cái người một lâu trong nhà ăn trên bàn dài bày đầy t h ệ c đứng tô phảm tượng trưng kẹp một đĩa nhỏ mỹ giải sở cũng học lấy kẹp một đĩa nhỏ khả năng là mặt có điểm làm duyên cớ giải sở uống tốt nhiều nước nàng lặng lẽ lôi kéo tô phàm y p h ụ đầu chọc ca ca ta nghĩ đi nhà sĩ. tô phàm lập tức lên thân mang lấy nàng đi toilet giải sở một mình ngươi có thể chứ nhìn xem trên cửa nữ sĩ chuyên dụng mấy chữ tô phàm không yên tâm hỏi không có vấn đề ta có thể vậy ta chờ ngươi ở ngoài có việc gọi ta thật nhà vệ sinh tại phòng ăn một lâu hành lang phân cuối có một đạo cửa sau liền lấy rác r ờ i đài môn phía sau tô phạm loáng thoáng nghe được có người nói chuyện cái này có thể làm sao xử lý a cái này có thể làm sao xử lý a thanh âm này rất thấp hơn nữa không có người đối đáp nhìn đến chỉ có một người đang lẩm bẩm lầu bầu hắn lặng lẽ đẩy cửa ra phát hiện bên ngoài ngồi s ổ n một cái bàn tử chính đôi đống rác không biết rõ tại làm gì uy ngươi làm gì đâu bàn tử nghe thấy có người đến doa đến một thí cấu ngồi dưới đất sau đó thần sắc vô cùng hốt hoảng nói không làm cái gì không làm cái gì sắc trời rất tối cao ú c không có cũng không có đèn nhưng mà tô p h ạ m còn là nhận ra là vừa vặn cái này công nhân vệ sinh hắn hơi nghi hoặc một chút c a o mày đi qua người cần hỗ trợ sao đừng tới đây đừng tới đây b ả n tử kinh hoàng nói đột nhiên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán qua tới chương ba trăm bốn mươi năm hình thú cơ g i á c tô p h ạ m nhìn lại trong đống rác bất ngờ lộ ra một đoạn cánh tay của người tại ưu ám bốn phía tái nhuận đến vô cùng đột ngột không mang một tia huyết sắc tô p h ạ m lấy làm kinh hãi mặc dù hắn nhìn quen chết người hải cốt nhưng ở cái này văn minh độ cao phát đạt khu buôn bán lại tỏ vẻ vô cùng quỳ dị hắn lật ra cái túi bên trong quả nhiên nằm hai nữ hải toàn thân không mảnh vải che thân lấy cực kỳ vặn vẹo tư thế trùng điệp cùng một chỗ trên da còn chưa có xuất hiện thi ban tựa hồ vừa mới chết không lâu tô phàm một bả nhấc lên bàn tử vừa mới liền nhìn ngươi không thích hợp cái này người là ngươi chết không phải không phải ta bàn tử điên cuồng lắc đầu nhìn sắc khóc cũng không lâu lắm hắn đầu đ ố n g nhiên nghiêng một cái ngất đi uy đ ừ n g giả bộ chết tô phàm lắc lắc không có bất cứ động tính gì ta dựa vào thật n g ấ t đi năng lực chịu đựng cũng quá kém đi tô phàm lại bắt đầu đau đầu thế nào cái này chủng không đầu không đôi u quái sự luôn phát sinh ở trên người hắn a mặc dù cùng chính mình không có quan hệ gì nhưng mà để ở chỗ này mặc kệ lại không quá tốt có thể thế nào còn đâu siêu độ rồi cái này cũng không phải tu c h â n giới cái này làm không thích hợp a báo cảnh sát cái kia cũng quá phiền phức đi vạn nhất bị hoài nghi thành giết người hung thủ thế nào làm tính mặc kệ một hồi gọi nói cho phó gia thạch để hắn đến xử lý hiện tại vấn đề lớn nhất là hung thủ thật sự rất khả năng tựu i tại cái này tòa nhà trong đại lâu đầu chọc ca ca người tại đâu giải sở ra đến tô phạm đem b ả n tử đặt xuống đến trên mặt đất đi ra ngoài trở lại p h ò n g ăn tô phạm đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho phó gia thạch phó gia thạch vừa nghe trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình thường ta lập tức phái người xử lý theo sau hắn ra ngoài đánh vài cái điện thoại chỉ chốc lát sau liền có mấy cái đồ tây đen chạy vào trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh phương hướng phó gia thạch cũng tiến vào ấ y n ấ y nói với tô phạm kỳ ngọc tiên sinh phi thường cơ ó có Phó nói, nhóm lỗi lòng lỗi, là lớn. ngài phái người cha do cao Úc, nhất định cho ngài một cái hài người gia hội tại hiệp hội sinh, để đến đã định đạo. đến đưa đến đồn đây nhìn chuyện như nhất công Nga, không dùng cùng cảnh chúng hung cảnh cùng chuyện nên không nghĩ viên nào cha cho thạch chờ thủ, cho phát cho cao ốc, suy quá vậy, ta một ta sát ta bắt sát, ta sao? báo do giáp hiệp hội mặc dù trưởng quản lấy vũ khí hạng nặng nhưng là một gia chính c ô n g xí nghiệp tư nhân thuộc về tư nhân tất cả nếu như cái này sự tình náo đại khả năng hội ảnh hưởng hiệp hội hình tượng dẫn đến danh tiếng ngã xuống cổ phiếu t r ư ở n g tô p h ạ m cũng có thể lý giải phía sau ý nghĩa liền không có lại truy đến cùng chỉ là có điểm thảm thương hai cô gái kia ai con nhỏ gặp phải kẻ xấu thật là vận mệnh trêu cợt cái này náo trỏ tô p h ạ m cũng không tâm tình ă n cơm phó gia thạch cũng toàn tâm không t ạ i yên chỉ có dạy sở thiên chân vô t à không biết rõ xảy ra chuyện gì vì không để nàng đem lòng sinh nghi tô p h ạ m còn là để phó gia thạch mang lấy đi lái thử cơ giáp cơ giáp sân thí luyện cách chỗ ở không xa nửa giờ xe liền có thể đến cất giữ cơ giáp thương khố ước chừng có cao mấy c h ụ c mét từ xa nhìn lại vậy mà liền giống một tòa sườn núi nhỏ phó gia thạch trực tiếp đem xe ngừng đến trong kho hàng phó gia thạch vừa đi vừa giới thiệu nói kỳ ngọc tiên sinh như ngài thấy ta nhóm hiệp hội nắm giữ cả cái thôn bên trong tiên tiến nhất cơ giáp thiết bị trừ tại thử chơi đại hội dùng đến hình người cơ giáp bên ngoài ta nhóm còn thông qua phòng sinh học nguyên lý nghiên cứu ra hình thú cơ giáp tô phạm cùng dạy sở theo ở phía sau nhìn đến rực rỡ môn màu hình thái các dị cơ giáp một thời gian đều không rời nổi mắt giống hình sói cơ giáp là kinh điển linh hoạt hình thích hợp cùng đồi núi địa hình phức tạp thiên thích khách t h ư ờ n g t h ư ờ n g tại cùng dị thú đối chiến bên trong đảm nhiệm trí mệnh nhất kích nhân vật ngay sau đó hắn lại chỉ vào một cái sư tử hình dáng cơ giáp nói ra mà giống như là cái này chủng loại tại lực lượng hình phi cơ tấn công giáp trên chiến trường thích hợp cùng dị thú chính diện chém giết tiểu hồng đâu giải sở đột nhiên xen vào nói ta thế nào không nhìn thấy tiểu hướng a phó gia thạch nghe không hiểu tô phàm trước giải thích chính là chúng ta kia thiên t ạ i thử chơi đại hội dùng bộ kia nga ngươi nói màu đỏ tươi nữ vương a cái này liền càng phổ biến là trong bộ đội để dùng cho tân binh tiến hành huấn luyện không có cái gì đặc điểm vũ khí phương diện cũng chỉ là cơ bản súng laser không có cái gì đặc điểm là có ý gì a giải sở nghi hoặc mà hỏi tô phàm giải thích nói chính là ai cũng có thể dùng dùng đến quen tô phàm gật gật đầu biểu thị đồng ý thiết kế sư thiết kế ra mỗi một cái cơ giáp kỳ thực đều là có tác dụng của nó có lúc một cái cơ giáp sở trường ngược lại sẽ hạn chế đến thao tác người năng lực tỷ như am hiểu che phủ cùng ngắm bắn thợ săn ngươi liền không thể trông cậy vào hắn chức cùng dị thú chém giết chỉ có thể trốn tại địa phương xa xa cái này trùng liền thích hợp tâm thái càng ổn định người đi thao tác lại tỷ như am hiểu cùng dị thú đối kháng lực lượng sư tử vương liền tương đối thích hợp nhiệt huyết thiếu niên nhưng mà màu đỏ tươi nữ vương có thể thích hợp với tùy tiện một loại đấu pháp đây chính là hắn lợi hại địa phương nguyên lai tiểu hồng lợi hại như vậy a vậy chúng ta liền tuyển tiểu hồng đi giải sở hưng phấn vô tay phó gia thạch tán thưởng nói ra có ánh mắt tại ta nhóm kỳ trước so tái thống kê bên trong màu đỏ tươi nữ vương mặc dù thu hoạch đến quán quân số lần căng ít nhưng chỉ cần có người có thể dùng nó đoạt giải quán quân nhất định có thể đổi mới tất cả bảng danh sách tô phàm hai mắt tỏa sáng t ố t ta nhóm liền tuyển tiểu hồng chân chính màu đỏ tươi nữ vương so tài chơi ngày đó muốn lớn thêm không ít đại khái hơn mười m tả hữu nhưng là so lên 2 0 m é t tam cấp dị thú còn kém không ít nghĩ đến hẳn là là dùng đến thanh lý cấp một cấp hai dị thú tô p h ạ m mang lấy dây sờ lên khoang điều khiển lúc này đã không lại là đơn giản phòng điều khiển mà là cụ có giường phòng vệ sinh bồn rửa mặt nhà ăn nhỏ giản dị di động phòng ngủ nhỏ suy cho cùng người thao túng quanh năm tại bên ngoài một lần nhiệm vụ khả năng hội thật lâu cần phải có phong phú dự trữ đi đến sân thí luyện có không ít người ở bên trong huấn luyện lúc này cơ giáp toàn bộ là xuống ống đầy đủ h o à nơi toàn theo thực trang tái rất thắng giết tử thủ. so cho là chiến đến vũ khí trang bị, chẳng qua là、so、tái dùng chuyên dụng đang hăng nhỏ rất nhiều, suy cho cùng chiến thắng điều kiện cũng không n chiếu dược, lực khí huy điều phải tử đối qua suy vũ bị, xa một cái hình sói cơ giáp nhìn đến tô p h à m màu đỏ tươi nữ vương đột nhiên hướng bọn họ chạy tới một bên chạy còn một bên gọi đại gia mau đến xem a lại có không sợ chết tuyển thái đ i ề u cơ giáp kêu một tiếng này cơ bản đem chàng thượng tất cả cơ giáp đều nói qua đến hắn nhóm toàn bộ thả ra trong tay sự tình lập tức đem tô phàm hắn nhóm vì chật như nêm tối u i ngươi dùng cái này cơ giáp là có ý gì xem thường ta nhóm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi từ chỗ nào đến a khuyên ngươi một câu thái điệu liền đ ừ n g đến dính dáng chết rất nhanh nghe lấy những người khác châm trọc khiêu khích tô phàm lập tức cảm thấy cái này cơ giáp hình như là có chút không đơn giản một cái cái oán hận cái này đại kỳ thực rất dễ lý giải thật giống như thế gian đại hội luận võ nhân ra đều cầm đao thật thương thật tô p h ạ m cầm cái phá gậy gỗ bên trên đi đương nhiên dẫn tới trúng nộ tô p h ạ m tăng háng một cái các vị là không phải thái đ i ể u quan g tại cái này nói vô dụng chúng ta đấu trường gặp mang tiết tấu hình sói cơ giáp nói ra rất tốt ngươi tự tin rất đủ hy vọng để ta trận đầu đụng được ngươi không biết rõ kỹ thuật của ngươi có không có miệng của ngươi cứng nói tốt lang giáo đầu chơi chết hắn lang giáo đầu ngư bức hạ cơ giáp tô p h ạ m hỏi phó gia thạch vừa mới kiêm một đám là ai phó gia thạch nói hắn nhóm là tuyển thủ chuyên nghiệp chuyên môn huấn luyện tham gia trận đấu đại hội suy cho cùng thăng có một ngàn vạn đùn c h ố n g tệ kia chút quân nhân chân chính đâu hắn nhóm có tới hay không phó gia thạch lắc đầu nói ra nhìn như đều là cơ giáp kỳ thực cũng không phải một cái lĩnh vực chiến trường đối cơ giáp vận dụng chú ý là trực tiếp đơn giản hữu hiệu, hiệu tấn mánh đồng thời tiết kiệm tài nguyên thích hợp giết người mà không thích hợp l u ậ n võ tỷ võ vận dụng chú ý là kỹ x ả o tính thưởng thức tính chính xác tính cùng điểm đến là rừng ta giải thích như vậy ngài có thể lý giải đi tô p h ạ m gật gật đầu xác thực là đạo lý này đã cái này dạng kia giải sơ chúng ta tương lai lại đến đi hôm nay liền đến nơi này t a ơn ngươi a phó hội trưởng phó gia thạch liên tục xua tay nói tuyệt đối không nên k h á c h khí kỳ ngọc tiên sinh trở lại chỗ ở đã đã khuya giải sơ đã tại tô p h ạ m lưng ngủ lấy nghe lấy nàng đều đều tiếng hít thở tô p h ạ m cũng cảm thấy rất a n tâm hắn vừa mới chuẩn bị ngủ đột nhiên ý thức được có chút không đúng tô p h ạ m đột nhiên mở mắt từ trên giường nhảy xuống gian phòng bên trong có người hắn kéo xuống lưỡng phiến bông em ái nhét vào r ệ t sờ lỗ thai bên trong đ ừ n g g i ấ u ta biết rõ ngươi tại gian phòng bên trong gian phòng bên trong không có bất kỳ thanh âm gì hoàn toàn yên tĩnh tô p h ạ m tiếp lấy nói ra nếu như ngươi bây giờ ra đến ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nếu để cho ta tìm tới ngươi ta cam đoan ngươi biết rất thống khổ cái này lúc gian phòng trong một góc khác chuyển đến sát ý ngập trời sát ý rất nhanh tràn ngập cả phòng sát thủ tại trong bóng tối khắp nơi chạy trốn tựa hồ chỗ nào đều là lại hình như chỗ nào đều không phải nhưng mà ở trong mắt tô p h ạ m đây không thể nghi ngờ là cùng trò trẻ con mắt hắn hiếp lại tiện tay chảo một cái tất cả sát ý toàn tại một giây lát ở giữa tiêu tán tên sát thủ kia bị tô p h ạ m bóp lấy cổ hắn đem lực đạo đúng lúc nắm giữ tại hô hấp cùng trong lúc nói chuyện x u t không cần nói sau đó hắn từ cửa sổ càng thượng thiên đài là người nào phái ngươi tới tô p h ạ m l ệ n h lùng hỏi nhưng mà đối một sát thủ hỏi cái này chủng lời không khác là tại khôi hải tô p h ạ m tay hơi hơi bông lỏng một điểm hắn lập tức uống thuốc độc tự sát ai ngươi nói ngươi chết thì chết thôi còn cần phải chết trong tay ta bất đắc dĩ tô p h ạ m đành phải đối hắn sử dụng siêu hồn thuật một trận bạch quang hiện lên sát thủ thể nội còn sót lại ý thức toàn bộ bay vào tô p h ạ m náo hải siêu hồn hoàn tất tô phàm t r o mày tên sát thủ này cũng không biết rõ chân chính phía sau màn hát thủ là người nào hắn chỉ là một cái làm công nhưng mà hắn biết một cái tên người cải tạo sát thủ hiệp hội lại là người cải tạo đợi ngày mai so song tái nhìn đến đã đi nơi này đi một vòng nằm ở trên giường hắn lật qua lật lại ngủ không được thực tại không nghĩ ra được trong thế giới này ai sẽ mua giết người chính mình thật phiền phức nếu không phải nhìn những n à y người đều là phạm nhân lão tử sớm liền một quyền đánh bạo một đêm vội vàng đi qua ngày thứ hai phó gia thạch hừng đông liền đến gõ tô phản môn kỳ ngọc tiên sinh ta nhóm muôn xuất phát thật chương ba trăm bốn mươi sáu cơ giáp giải thi đấu phức tạp so tái lôi đài tương đương náo nhiệt cơ hồ toàn thôn tất cả cơ giáp yêu thích người đều đến xem so tái khán đài người đông nghìn n g h ị p không còn chỗ ngồi bởi vì chân thực cơ giáp chiến đấu qua tại nguy hiểm cơ giáp hiệp hội lưu hội trưởng tự mình chạy đến thôn ủy hội thân thỉnh sử dụng xã bở quyền hạn đem so tái hiện trường thời gian thực hình ảnh tung ra đến giữa lôi đài bụi trần bên trong nhìn liền giống như là chân thực phát sinh ở trước mặt thậm chí so hiện trường quan sát còn kích thích ngươi có thể nhìn xem đạo đạn đối diện bay tới lên đỉnh đầu bạo tạc lại không chịu được một k i a tổn thương hoa mỹ nghi thức khai mạc biểu diễn kết thúc về sau người chủ trì cầm ống nói lên đi tới giữa lôi đài được rồi hoan n ê n đi đến thứ bốn mươi bảy giới ủn trồng giới cơ giáp giải thi đấu tất cả y ê u q u ý cơ giáp bằng hưu n g ư ơ i nhóm chuẩn bị tốt sao chuẩn bị tốt lớn tiếng chút chuẩn bị tốt giá ba phi thường cảm tạ hiện trường như này nhiệt tình quan chúng bằng hưu kia tiếp xuống huyễn khóc cơ giáp giải thi đấu lập tức bắt đầu chuẩn bị thất bên trong cựu ca ngay tại điều chỉnh thử chính mình sử dụng hơn ngàn lần cơ giáp liên giống như là kiếm khách so tài t r ư ớ c l a o chính mình t ì n h kiếm nhất hắn mỗi trận đấu trước đều hội điều chỉnh thử cơ giáp tựa hồ biến thành một loại tín ngưỡng ban từ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào cựu ca cái này đầu chọc cùng tiểu nữ hài đến rồi cái gì c ử u ca cực kỳ hoảng sợ liền mang đi ra ngoài nhìn chỉ gặp phó gia thạch mang lấy tô phàm cùng giải sờ chính hướng hắn nhóm chuẩn bị thất đi tới kỳ quái chính mình hôm qua rõ ràng gọi điện thoại cho người kia a ngoa tào khẳng định không cho lão tử xử lý thua thiệt lao tử tín nhiệm liền nhìn đều không có đi nhìn một chút c ử u ca ngươi s ắ c mặt thế nào khó coi như vậy hắn nhóm có dọa người như vậy sao c ử u ca biểu tình nhanh chóng khôi phục tự nhiên không có việc gì ngươi đi mau đi ta biết rõ nha bàn tử đi về sau cựu ca lấy điện thoại di động ra bấm ngày hôm qua cái d â y số u i sự tình của ta ngươi nhóm vì sao không cho ta xử lý đầu bên kia điện thoại nói ra đánh giám ai nói ta không cho ngươi xử lý hôm qua ta nhóm phái đi sát thủ đến bây giờ cũng chưa trở lại cũng liên lạc không được sống hay chết cũng không biết a đây là có chuyện gì ta mẹ nó thế nào biết rõ ngươi biết rõ bồi dưỡng một cái người cải tạo sát thủ phải tốn bao nhiêu tiền không cựu ca vừa nghe đến chỗ này cũng tới khí ta mẹ nó quản ngươi xài bao nhiêu tiền ngươi hôm nay cần phải cho ta đem chuyện này làm muốn không liền cho ta đem tiền lui về đến thật xin lỗi trả lại tiền là không có khả năng nếu như ngươi không mặt khác thêm tiền chuyện này ta nhóm liền mặc kệ thảo ngươi muốn ngồi địa giá khởi điểm có không có đạo đức nghề nghiệp không có ý tứ ta vừa mới tính toán một cái liền tính ngươi thêm một lần ta nhóm còn là hao tổn ngươi đến thêm ba lần ta đi chỗ nào trộm nhiều tiền như vậy cho ngươi vậy ta mặc kệ chờ ngươi có tiền lại đánh cho ta khoan khoan khoan khoan cựu ca nóng này nói ta lập tức có một trận đấu thắng có thể được đến một số tiền lớn ngươi trước giúp ta đem sự tình l à m qua hai ngày ta cho ngươi mười lần ha ha ngươi nghĩ ta ngày thứ nhất ra đến lẫn vào đầu bên kia điện thoại khinh thường cười một tiếng ba mươi vạn đùn trồng tệ một phần cũng không thể ít cũng có thể chờ ngươi có tiền lại liên hệ ta tốt tốt tà thao cựu ca hung tợn mắng một câu chờ hắn có tiền g i a o cúc vàng đều lạnh không được những này người không đáng tin cậy còn là phải dựa vào chính mình trang thượng so tái đúng hạn cử hành hết thể có mười tên tuyển thủ dự thi chọn lựa là đấu vòng loại chế được rồi so tái chính thức bắt đầu trận đấu thứ nhất là màu đỏ tươi nữ vương giao đấu lang giáo đầu người chủ trì nói ra tô phạm đối thủ vừa lúc là h ô m qua kêu gào cái này hình sói cơ giáp nghĩ không ra một đến liền gặp phải ngươi thật là có duyên phận có thể thua ở xếp hạng đ ể b ắ t ta thủ hạng là vinh hạnh của ngươi tô phạm mang lấy dây sơ ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền cái gì cũng không nói s ạ bờ đem địa đồ đổ hoán đổi đến sa mạc hai đài cơ giáp tại vô biên vô hạn sa mạc bên trong đồng thời xuất hiện nhưng làm à u đỏ tươi nữ vương rõ ràng lắc lư một cái một ít người xem tâm hơi hồi hộp một chút cái này là không thích chứng sa mạc hoàn cảnh biểu hiện ồ ta nhóm màu đỏ tươi nữ vương hào giống như xuất hiện một điểm nhỏ tình trạng màu đỏ tươi nữ vương tại sa mạc lảo đảo đi vài bước cái này là rõ ràng không thích ứng bất kỳ người nào lần thứ nhất điều khiển cơ giáp đi trong sa mạc đều là cái này dạng lang giáo đầu d ở khóc d ở cười ni mã không có bản lĩnh liền không muốn học người t r ă n g b ư ớ c hắn còn cảm thấy đối phương tuyển cái này cơ giáp là thật sự có tài mới tới kết quả cái này là hành hạ người mới sao nhưng là mấy bước về sau màu đỏ tươi nữ vương ngừng lại cơ giáp hơi hơi trầm xuống lang giáo đầu biểu tình cũng bình tĩnh trở lại hành r a vừa ra tay liền biết có không có đối phương tư thế một lần lại trở nên không có sơ hở sắc có điểm đồ vật a chẳng cần biết ngươi là ai ta đều hội đem ngươi đánh ra nguyên hình lang giáo đầu cười hát hát nói song phương tư thế gần như giống nhau một giây hai giây ba giây không khí rất n g ư n g trọng khán giả đều cảm giác đến một loại không cùng một dạng không khí lang giáo đầu dẫn đầu khởi động hình sói cơ giáp trong sa mạc tựa hồ cụ có thiên nhiên ưu thế nó tại sa mạc bên trong chạy vội lại nhanh lại nhẹ nhàng hạt cắt bị mang bay lên dẫm cắt lực đạo vô cùng thoải mái sa mạc cô lang s ư n g hào có thể không phải đến không vê anh lang giáo đầu công kích tới hắn nắm tay nhanh để thăng tới cực hạ cương thiết lang c h ả o đẻ xuống đầu thế nào vì sa mạc cô lang tất cả mọi người khẩn trương lên ngay cả thở hơi thở cũng không cho đối thủ điên cuồng đà kích cương thiết lợi c h ả o cuồng bạo hành o kích từ từng cái góc độ rào sát cái này là lang giáo đầu phong cách một ngày bị hắn phát huy ra đối thủ liền có thể nhắm mắt khán giả hai mặt nhìn nhau vốn là dùng vì có thể nhìn đến một chàng lòng tranh h ổ đấu kết quả lại là cái này một cái cục diện đây là muốn ngược cục diện a liền là ai cũng nhìn không ra liền muốn kết thúc cái này người được hay không a chọn cái màu đỏ tươi nữ vương trang bước đầu nhưng là cựu ca lại là trơ mặc ngay từ đầu hắn cũng dùng vì màu đỏ tươi nữ vương muốn thua có thể là tựa hồ không quá đúng lang giáo đầu công kích rất hung mãnh nhưng là màu đỏ tươi nữ vương né tránh lại rất tùy ý tựa hồ tại đùa bỡn hiện tại thao tác màu đỏ tươi nữ vương là giải sơ tô phàm chỉ là ở một bên nhìn xem hắn không cảm thấy lang giáo đầu rất lợi hại cho nên liền bỏ mặc chính giải sờ chơi giải sờ phi thường có kiên nhẫn một lần một lần né tránh lang giáo đầu công kích những tay mơ này quan chúng còn tưởng rằng là rất cật lực tại trốn đâu kỳ thực n à n g một mực tại tìm cơ hội cơ hội phản kích lang giáo đầu còn là lần đầu tiên gặp phải linh hoạt như vậy đối thủ như này công kích mãnh liệt đối phương vậy mà một chút cũng không có sai lầm dù là có hơi hơi lắc lư hắn liền có thể phát trọng kích nhưng là đối phương trọng tâm bảo trì phi thường tốt thậm chí tư thái còn rất yêu nhã như khiêu vũ mãi mãi cái chân tại nhục nhã ta sao lang giáo đầu gấp hắn cái này dạng bạo phong áp chế xuống tiêu hao là vô cùng lớn nếu là đối phương cái này dạng tranh né thắng bại liền thật khó nói không đến điểm thật là không được đánh cược một lần chỉ gặp lang giáo đầu hướng đằng sau kéo một phát đầu ngón tay bạch quang loại lên tất sắt lang diệt gió l ố c quyền hình sói cơ giáp nhanh c h ó n g chuyển động lên đến biến thành một cái con quay điên cuồng x o a y hướng màu đỏ tươi nữ vương dài sơ đột nhiên cười hắn cái này dạng lỗ mãng phát động đại c h i ê u không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giọ chỉ gặp màu đỏ tươi nữ vương cũng đồng thời hai tay bạch quang loại lên thừa dịp lang giáo đầu tại xoay tròn kẽ hở phi tốc tập đến trước người hắn thân sau một đạo tàn ảnh giống như đổi mệnh quỷ mị màu đỏ tươi nữ vương vậy mà tại thời cơ này tuyển trạch tương sát hắn muốn làm gì khán giả đều toàn bộ đứng lên khẩn trương đến nhìn xem kích thích một màn chỉ gặp màu đỏ tươi nữ vương sau phát mà tới trước đụng vào lang giáo đầu một khắc này vừa tiện đem hắn khí thế tách ra nhưng mà màu đỏ tươi nữ vương lại không co dừng lại trực tiếp một cái lang giáo đầu h ấn xuống tất sát bắt c h i nữ sau đó tiết tấu cơ bản hoàn toàn nắm giữ tại giật sở trong tay tiêu phong tiếp quỳ hoa vô hạn liền nói thẳng đến đem lang giáo đầu xé nát khán đài yên tĩnh một phiến có thể cái này dạng chơi ba cái này người tốt như b ứ t ca quả thực đem lang giáo đầu tính toán gắt gao hơn nữa còn là lang giáo đầu sử dụng lang diệt gió lốc quyền tình huống vừa mới cái này liền nói là chuyện gì xảy ra trực tiếp liền không có rồi hoàn toàn không thấy rõ hắn động ta ca cái này vị điều khiển màu đỏ tươi nữ vương tuyển thủ s á t thực vượt quá dự liệu của chúng ta thực lực mạnh kinh người người chủ trì nói ra vậy liền để ta nhóm chúc mừng ván đầu tiên bên thắng màu đỏ tươi nữ vương ngôi s ổ m ở xó x ỉ n h bên trong cựu ca thấy cảnh này nóng nảy chứng lại phạm thân thể bắt đầu đánh xúc lên đến không được ta nhất định phải làm chút gì nhất định phải ngăn cản hắn hắn đứng người lên ở bên cạnh bàn tử bên thai lặng lẽ nói thứ gì bàn tử gật gật đầu chạy đi sau đó hắn lại đi hướng hậu trường vừa đi vừa lẩm bẩm nói ta không thể thua tuyệt đối không thể thua thắng được trận đấu này tô p h ạ m cùng giải sợ đều phi thường hài lòng đúng đầu chọc ca ca hôm nay là chu m ớ i a cũng không biết kẹo đường cửa hàng mở cửa không có hôm nay hình như là thứ bảy đi ha ha quá tốt một hồi có thể đi ăn kẹo đường nha cái này lúc tô phàm điện thoại đột nhiên vang lên là thôn trưởng đánh tới kỳ ngọc tiên sinh hắn âm thanh rất chấm thấp nghe giống như có việc phát sinh có thể kính nhờ ngài qua đến một chuyến sao tô phàm hạ thấp giọng hỏi thế nào rồi là a hảo a hảo ra sự tình a hảo đã xảy ra chuyện gì hắn không phải tại trong bệnh viện hảo hảo n ằ m sao phía trước đánh hắn cái này lưu manh không phải là đã chết sao đại ca của hắn mang lấy một đám lớn người tìm tới cửa nói muốn đồ á hảo cho đệ đệ của hắn t r ô n cùng ngài có thể qua tới sao ta nhóm xử lý không tô phàm nhữ mày đám kia lưu manh còn dám tới được rồi chờ ta lập tức tới ngay hắn nói với giải sơ giải sơ hiện tại có việc phải đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về cùng ta cùng đi chứ tốt lắm vừa tốt có thể ra ngoài mua kẹo đường ăn tô phạm đúng lúc này người chủ trì âm thanh đột nhiên vang vọng toàn trường vừa mới tiếp đến một đầu khẩn cấp thông tri trận tiếp theo so tái màu đỏ tươi nữ vương giao đấu phong điểu mời song phương tuyển thủ làm tốt chuẩn bị cái này có ý tứ gì thế nào vừa đánh xong lại m u ố n đánh đài hạ quan chúng dây lát ở giữa sôi trào cái gì phong điểu làm sao tới rồi phong điểu là người nào bên cạnh người kia khinh bỉ nhìn xem hắn nói ra phong điểu cũng không biết t r ư ớ chương t r a n tài q ba trăm bốn mươi bảy tô phạm tri nộ dài sơ nhìn ra sự do dự của hắn đứng ở bên cạnh kéo hắn một cái y phục nói không có việc gì đầu chọc ca ca ta đi đánh n g ư ơ i đi giúp sự tỉnh của n g ư ơ i đi tô p h ạ m sửng sốt n g ư ơ i đi giải sơ ngọt ngào cười nói yên tâm đi vừa mới không phải cũng là ta đánh nha sẽ không có vấn đề ta không phải lo lắng cái này tô p h ạ m vỗ vỗ chán x a vào x o a n suýt dùng giải sơ kỹ thuật đến nói hắn làm một chút cũng không lo lắng nếu như lúc này chính mình không tại bên cạnh nàng chờ tại trong cơ giáp ngược lại là an toàn nhất trước mắt bao người hẳn là sẽ không có người dám gây bất lợi cho nàng mà a hào bên kia chính mình lại không thể mặc kệ dù sao mình cũng có trách nhiệm cho nên tô phạm sau cùng quyết định trước hết để cho phó gia thạch chiếu khán một lần chính mình đem chuyện bên kia nhanh chóng giải quyết hết sau đó đuổi trở về hẳn là không có vấn đề quá lớn vậy được rồi phó hội trưởng làm phiền ngươi trước giúp ta nhìn xem giải sơ có chuyện gì nhanh chóng gọi ta trở về đúng thuận tiện đem ngươi khí sa nhân cho ta mượn dùng một chút phó gia thạch gật đầu không có vấn đề kỳ ngọc tiên sinh ngày trước đi làm việc còn bởi giao c vì tốc độ xe quá nhanh bị mấy chiếc không trúng cảnh viên đuổi bắt thậm chí còn kém điểm đụng vào một cỗ không t r u n g xe buýt nhưng mà hắn không quan tâm nhiều còn tại không ngừng đẩy ra tốc cán dù sao cũng là hết tốc độ tiến về phía trước bệnh viện rất nhanh liền đến tô phàm đem xe hướng cửa vào dừng lại trực tiếp xông vào phòng bệnh chỉ gặp a hào giường ngủ tiền chạm một đám người thuần một sắc áo khoác ra n h u ộ n các loại tóc miệng bên trong còn ngậm hư ơ n g hỏa cầm đầu cái này một cái đem không để hắn hút thuốc tiểu hộ sĩ đẩy tại trên mặt đất hung dữ đối với a hào nói ra hôm nay ngươi cái này tiểu biết tam lão tử nhất định thiên vương lão tử đến đều ngăn không được trong tay khảm đao gõ giường bệnh hàng rào đương đương vang cùng phòng bệnh bệnh nhân thống khổ quận mình lên đến a h à o vừa bị hắn nhóm đánh cho một trận vừa khỏi hợp vết thương lại nứt r a nằm tại trên giường bệnh dây rủa lấy lên không tới thôn trưởng đứng ở một bên giận mà không dám nói gì lớn lối như thế cả cái bệnh viện đều không có một cái người dám quản bọn họ sao tô phàm yên lặng đi đến đi đến lưu manh đầu lĩnh trước mặt lưu manh đầu lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi n g ư ờ i là ai lão đại hắn liền là giết cường ca cái này đầu t r ọ c lưu manh đầu lĩnh lấy làm kinh hãi là ngươi ngươi vậy mà thật dám qua đến tô phàm hiện tại tâm tình phi thường không tốt hắn luôn cảm giác sự tình không quá thích hợp có trùng không rõ cảm giác cho nên hắn hiện tại rất muốn đánh người hắn tại cố gắng khắc chế chính mình nếu là chính mình thật đánh những phàm nhân này sợ rằng không có một cái có thể có lưu lại toàn thi ta biết rõ ngươi là nhận ủy thác của người nói là người nào phái ngươi tới bọn côn đồ hai mặt nhìn nhau người cầm đầu kia lại cười ha ha ngươi có biết hay không chính mình tại nói cái gì ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai a nhìn đến ngươi thật là không biết mình họ cái gì nói lấy cầm đầu vung lên đao trong tay hướng về tô p h ạ m đầu chém đi xuống ba a lưu manh tay trực tiếp gây mất mắt thấy bị phế không phải người cải tạo tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cái này lúc điện thoại đột nhiên vang ngươi mội mội ra sự tình mau trở lại nửa giờ trước cơ giáp đại hội hiện trường hai cái cơ giáp yêu thích người ngay tại thảo luận nghe nói hạ chàng so tái là tinh hồng nữ vương giao đấu vệ miện g quán quân ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đương nhiên là phong điểu cái này tinh hồng nữ vương mặc dù nhìn rất lợi hại nhưng là so lên trong lòng ta bất bại thần thoại đến nói còn là kém một chút ta ngược lại là càng nhìn tốt tinh hồng nữ vương mỗi năm đều là phong điểu năm nay nên thay đổi người so tái hiện trường giải sợ điều khiển tinh hồng nữ vương đi tới lôi đài được rồi vạn chúng chú mục tinh hồng nữ vương trận thứ hai so tái lập tức bắt đầu ta biết rõ mọi người đều bị nàng thượng nhất chàng p h â n khích biểu hiện thật sâu tin phục đài hạ quan chúng la lên tinh hồng nữ vương tinh hồng nữ vương tinh hồng nữ vương sau đó một đài cực giống cú m è o hình chim cơ giáp từ trên trời giang xuống vững vàng lập tại giữa lôi đài nhưng là đối thủ của nàng đồng dạng thực lực không thể khinh thường là đến từ khóa trước giải thi đấu vệ miện quán quân phong điểu ngay sau đó Một đài i cực g ố người cú mèo hình chim cơ mèo hình h dắp ớ n quan trúng cơ, cơ cánh mà thao túng hắn n g g thao đài mà cơ cơ ư chủ í thích n nhất ngược sát thiên、tài. Trên mặt hắn lộ ra âm tiếu dung, ai cũng không biết hắn đến cùng tâm bên trong nghị cái gì. Người h Hắc hắc hắc, là lộ tài. cựu ca. cái tiếu ta ra ai sát mặt biết tâm tại gì. âm trì đột nhiên nói ra so tái chính thức bắt đầu mời song phương tuyển thủ làm tốt chuẩn bị có mời xạ bở hoán đổi ngẫu nhiên địa đồ Xạ b p được rồi ngẫu nhiên địa đồ nào l o ạ đ im lôi đài bắt đầu chuyển động lên đến vô số lưu quang trợt l o ạ lên theo sau hết thể đều kết thúc quan chúng mắt bên trong xuất hiện một vệ lục xác địa đồ ngẫu nhiên đến bình nguyên trận thứ hai so tái bắt đầu phong điểu ra sức đạp một cái bay ra cao mười mấy mét sắc nhọn móng n u ố c thép nhắm ngay tinh hồng nữ vương làm ra đánh g i ế t cựu ca ánh mắt dần dần lâm vào điền cuồng chết đi quan chúng cũng không có quá khẩn trương bởi vì bọn hắn dùng biết rõ tinh hồng nữ vương thân pháp nhất định có thể né tránh cái này nhất kích xoẹt xẹt lợi trào trẹo lấy tinh hồng nữ vương bả vai m ạ qua cọ sát r a cực lớn hỏa hoa cái này không có né tránh người chủ trì hơi xứng sở sau đó cấp tốc bày ra nghề nghiệp tố dưỡng không hổ là quán quân thậm chí ngay cả tinh hồng nữ vương đều trốn không thoát hắn lao xuống hiệp thứ nhất liền lập tức phân cao thấp quan chúng bảy đột nhiên tuân ra la lên phong điểu phong điểu phong điểu mà tinh hồng nữ vương khoang điều khiển thao bên trong d i ả i sờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia nghi hoặc vừa mới thao tác rõ ràng có thể tránh thoát vì sao vẫn là bị đánh trúng rồi nhưng mà không được nàng nghĩ lại quái đ i ể u công kích rất nhanh lại đến hắn dội ra sắc nhọn mỏ chim từ bên trên lao xuống trực tiếp đụng trên người tinh hồng nữ vương vê anh lần này tinh hồng nữ vương thậm chí liền trốn đều không có trốn trực tiếp liền bị đụng bay cái gì tình huống người xem mặt lộ ra kinh ngạc khóa trước quán quân có lợi hại như vậy sao vậy mà một đến liền nghiền ép tinh hồng nữ vương phong điệu thừa thắng xông lên mỏ chim trực tiếp chụp vào tinh sở cắt lệ và t r ư ớ c ngực liều mạng lôi kéo cựu ca nóng này chứng lại phạm lúc này hắn hai mắt đỏ bừng khoe miệng nứt ra gần như vặn vẹo độ cong ha ha ha ha chết đi cho ta chết đi cho ta phó gia thạch thấy cảnh này càng xem càng cảm thấy sự tình không thích hợp hắn không có khả năng lợi hại như vậy dùng gia sở kỹ thuật không có khả năng trốn không thoát ngay thẳng như vậy tiến công hắn lông mày nhũ chặt đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ hắn khẳng định đối tinh hồng nữ vương động tay động chân một cái khủng bố ý niệm ở trong đầu hắn sinh ra hắn lập tức móc ra điện thoại đánh cho tô phạm ngươi mội mội ra sự t ì n h mau trở lại cấp tốc cắt đứt điện thoại hắn lập tức thông qua một cái khác dãy số lưu hội t r ư ở n g ngươi nhi tử điên nhanh chóng đình chỉ trận đấu này nhưng mà trên sàn thi đấu thay đổi trong n g á y mắt tinh hồng nữ vương co quắp trên mặt đất không n ú c đ í c h quái điệu không ngừng mà hướng hắn phát động tiến công giải sợ tay nhỏ liều mạng điều khiển trục quay ý đồ đứng lên tiểu hồng ngươi thế nào rồi nhanh động a giải sở gấp đến độ khóc lên nhưng là tinh hồng nữ vương cơ giáp sắc vẫn tại quái điệu mổ đánh xuống từng tầng từng tầng phá vỡ nhìn liền giống kền cầy kề năn thi thể lúc dùng mỏ đẩy ra thì thối tìm kiếm lấy bên trong mỹ vị nội tạng trang thượng tất cả quan chúng đều ý thức được tinh hồng nữ vương không ổn lần lượt khẩn trương đứng lên quái điệu miệng đã bắt đầu đụng chạm lấy tinh hồng nữ vương khoang điều khiển cục diện có điểm mất không chế chủ trì mà cũng hoảng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này chủng đuổi tận giết tuyệt đấu pháp một thời gian không biết rõ như thế nào giải thích cái này lúc lưu hội trưởng không biết từ nơi nào chạy ra hướng về phía giao chiến hai đài cơ giáp giống to a cựu dừng tay nhưng mà cựu ca đã hoàn toàn đánh mất lý trí căn bản nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì trong đầu hắn chỉ có một thanh âm giết chết hắn giết chết hắn thi đấu hội nhân viên nhanh chóng quan bế tràng cảnh mô phỏng bình nguyên tiêu tán hai đài cơ khi xuất hiện trên lôi đài Quan chúng khẩn trương nhìn chằm chằm tràng thượng chỉ gặp tinh hồng nữ vương khoang điều khiển đã hoàn toàn bị phá hư một cái tiểu nữ hài nằm ở bên trong khoe miệng tràn ra tiên huyết nghĩ đến đã bị rung ra nội thương mà nữ hài ngay phía trên là một cái to lớn vô cùng mỏ chim phảng phất một tòa s â n phong một tòa tháp cao cả cái treo ngược lên đỉnh đầu miệng chim chậm rãi mở ra năng lượng ba động khủng bố từ bên trong tràn ra tới tất cả mọi người ở đây đều nín thở giữa thiên địa yên t ĩ n h đáng sợ nhưng mà cái này phong điệu tựa hồ hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ ý tứ năng lượng kinh khủng vẫn tại tụ tập không có ai biết hội tại lúc nào bắn đi ra a cựu thu tay lại đi l ư u hội trưởng liệu mạng gào thét âm thanh bởi vì gào thét mà khàn khàn nhân viên công tác nhìn chằm chằm tràng thượng tuy thời chuẩn bị xông đi lên cứu đi giải sơ nhưng mà đã không có hình dung từ có thể miêu tả cựu ca thời khắc này đến cùng hắn cái gì đều nghe không v à o đi chết đi mọi nhọn bên trong năng lượng tại thời khắc này đổ xuống mà ra bãi đừng có thể ngự bắn về phía mặt đất dài sờ đầu chọc ca ca cái này lúc nơi xa một đạo đủ dùng xé nát tất cả mọi người hỏa diễm như nội trào đồng dạng phá không mà tới kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài sắt na ở giữa nhen nhóm cả cái không trung là tô phảm hắn hai mắt dâng lên lấy liệt diễm như thần chỉ đồng dạng hạ xuống dệt sờ bên cạnh a a a hắn giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời gào thét tiếng oanh minh vang vọng thiên địa tất cả năng lượng ở trong trước mắt toàn bộ tan thành mây khói hắn nắm chặt quyền đầu phảng phất hạ một đạo ý chỉ, hình chim cơ g i ắ p cũng bắt đầu sụp đổ biến hình giống như là giấy lộn bị vò cùng một chỗ vê anh phong điệu ầm vang bạo tạc tất cả quan chúng thấy cảnh này toàn bộ dọa đến trận mắt hốc mồm nguyên bản hắn nhóm tôn trọng khoa học là kiên định kẻ vô thần nhưng mà nhìn đến trước mắt một màn này hắn nhóm lần lượt quỳ mọc xuống đất đây là thần tiên a bùi chân tán tận về sau t ô phàm một cái tay ôm lấy giải sơ một cái tay khắc gấp xiết chặt cựu ca cựu ca bỗng nhiên tỉnh mợ mị tứ phương làm hắn nhìn rõ hết thẻ trước mắt hung hăng d ù n g mình một cái mắt bên trong đầy là kinh hãi hắn có thể cảm nhận được trước mặt cái này nam nhân chỉ cần muốn một ánh mắt liền có thể giết chết chính mình t ô phàm giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem hắn vung tại trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía trong ngực giải sơ giải sợ tình huống rất tồi tệ nội tạng đã đều bị chấn vỡ nhưng mà nàng còn là dây rủa lấy nợ nụ cười đầu t r ọ c Cà ca, ta kéo đường đâu chương ba trăm bốn mươi tám sự kiện tiến triển tô phảm tim như bị đau cắt hắn lần thứ nhất cảm giác đến tự trách tự trách chính mình vì sao đem nàng một cái người ở lại chỗ này tại tân thế giới ở lâu hắn thử nghiệm phạm nhân sinh hoạt cũng trở nên cảm tính lên đến thậm chí nhanh quên chính mình là một cái tu tiên giả đúng thế chính mình là tu tiên giả a tô phảm chợt nhớ tới lên đến hắn nhanh chóng triệu hoán trên tay trong càn khôn giới tiên dược nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh càn khôn giới lẳng lặng nằm ở nơi nào không có phản ứng chút nào hắn vô số lần thử nghiệm mở ra càn khôn giới đều không có phản ứng chút nào tao hắn bắt đầu bối rối lên có một tia băng phong cảm giác mát từ đáy lòng truyền đến giống như là đao nhọn đẩy r a thần kinh của hắn hắn lần thứ nhất cảm giác đến gần như tuyệt vọng cảm giác bất lực cái này thế giới không có linh lực vô pháp thôi động càn k h ô n trạng càn khôn giới vô pháp sinh ra cộng minh tô p h ạ m c u ố n quýt ôm lấy giải sở một bước đạp lên hư không đột nhiên hướng bệnh viện phóng đi nhanh chóng cứu người hắn cảm thụ được trong n g ư ợ c sinh mệnh trôi qua không dám chút nào chỉ hoãn trực tiếp từ mái nhà nhảy vào đi nhảy đến bác sĩ trước mặt bác sĩ nhìn đến từ trên trời giáng xuống tô p h ạ m cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi dọa đến không biết làm sao tô p h ạ m tận lực bình phục tâm tình k h ô n g chế lại ngữ khí nói ra nhanh cứu nàng bác sĩ tiếp nhận thoi thóp giải sở kỳ i giao cho ta đi. Phòng bệnh bên ngoài, tô phàm ngồi tại ghế dài ngồi đợi. đi rãi miệng. ê bên bên trên, yên bên n định Phòng bệnh lòng nóng như lửa đốt. Đứng ngồi không Frank. phòng cấp cứu bên trong đầu, đốt. cho phàm ghế chờ chậm gật ta tô tử cứu lửa ra, Bác cấp mở sĩ ngọc tiên sinh nàng tính mệnh tuy không trở ngại nhưng mà tưởng tượng người bình thường giống nhau là không có khả năng nàng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ chỉ có thể dựa vào cơ khí duy trì sinh mạng thể trinh tô phàm vô lực ngã ngồi tại ghế dài bên trên đ ỗ n g nhiên cảm giác đến một tia đau đớn giống như là có ai lại bắt lấy cái dùi đâm hắn trái tim chui đau cái này đau cùng lý khanh chúc đau n h ư n g hoàn toàn khác biệt lần trước tại hạo thiên tông bên cạnh người tài ba dị sĩ đều đứng tại chính mình bên cạnh chống đỡ lấy chính mình an ủi chính mình mà bây giờ đâu tại cái này dị thế giới chính mình giơ mắt không thân chỉ có thể tin tưởng bản xứ ý liệu thủ đoạn còn có cái gì biện pháp có thể cứu sống giải sơ đâu sinh mệnh hấp hối cái này sự tình tại tu tiên thế giới tỏ vẻ không có ý nghĩa có thể tại cái này độ cao văn minh thế giới lại như này tê tâm liệt phế cái này lúc bác sĩ tiếp lấy nói với hắn bất quá còn có một loại biện pháp có thể làm cho nàng cùng người bình thường đồng dạng kia liền là biến thành người cải tạo người cải tạo tô p h ạ m s ứ n g sở đúng tại nạt tiến sĩ cải tạo kỹ thuật hạ chỉ cần không có xác nhận tử vong hắn đều có thể cứu sống bất kể thương nặng cỡ nào đều có thể cứu chữa dù là chỉ còn lại một cái đại não bác sĩ giải thích nói cách khác có thể thông qua nhân tạo tim phổi thay thế v ề ngoài có thể hoàn toàn không phát sinh bất kỳ thay đổi nào nạp tiến sĩ tại đâu tô phàm mặc dù tâm tình rất nặng nề nhưng mà g i ả sở còn có được cứu vớt hy vọng cho nên đã không có vừa mới gấp gáp như vậy thế là hắn trước đi thôn ủy hội tìm a liệt a liệt ngay tại nhìn xả bờ cho hắn chuyển về cơ giáp đại hội video hắn trông thấy tô phàm cái này khách không mời mà đến đột nhiên xông vào đến kỳ quái hỏi không phải ngày mai mới đến ước định thời gian sao ngươi thế nào hôm nay liền đến, đến rồi tô p h ạ m đi thẳng vào vấn đề nạp tiến sĩ tại đâu a liệt xứng sở tựa hồ minh bạch lý đồ của hắn chẳng lẽ ngươi nghĩ đem tiểu nữ hải kia biến thành người cải tạo tô p h ạ m c h o mày làm sao ngươi biết cái này sự tình đại ca ngươi chỉnh ra kia động tĩnh lớn ta nghĩ không biết rõ rất khó a a liệt một mặt bất đắc dĩ nếu biết vậy cũng không cần ta lãng phí miệng lưỡi nhanh mang ta đi tìm hắn a liệt nhún nhún bay tùy ngươi rồi hắn kết nối nạt tiến sĩ kênh thuyết minh sự tình đi qua nạt tiến sĩ trầm tư một lát mang hắn qua tới đi đi nạt tiến sĩ sở nghiên cứu đường bên trên a liệt đ ô n g nhiên mở miệng ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi cái này đối ngươi mội mội hạ tử thủ người là ai chăng tô phàm dừng một chút hắn lập tức không nghĩ cái này nhiều hiện tại hồi tưởng lại mình quả thật cần thiết tìm hiểu một chút phía trước sát thủ rất khả năng cũng là kia người p h ả i tới hắn là người nào vì sao muốn xuống tay với chúng ta hắn là cơ giáp hiệp hội lưu hội trưởng con tư sinh a cựu bởi vì cụ có xuất sắc cơ giáp thiên phú cho nên bị lưu hội trưởng lưu ở bên người a liệt nói nhắc tới cũng là rất thảm lưu hội trưởng căn bản liền không có co coi hắn là nhi tử nhìn chỉ coi hắn làm công cụ người công cụ người đúng vậy cơ giáp hiệp hội quy định cho thu hoạch đến liên tục sáu giới quán quân người ban thưởng cổ phần mọi người đều biết lưu hội trưởng là hướng về phía cái này điểm mới nhận hắn tô phàm có chút im lặng nhìn như vậy đến phó gia thạch lúc trước tìm chính mình dự thi mục đích cũng không thuần túy đúng người biết rõ người cải tạo sát thủ công hội sao a liệt thân thể có chút dừng lại người cải tạo sát thủ công hội đó là cái gì ngay tại suy tư tô p h ạ m cũng không có chú ý tới phản ứng của hắn xem ra hắn cũng không biết rõ được rồi chính mình còn là tự mình đi hỏi cái này a cử đi tô p h ạ m nhớ rõ chính mình lập tức cũng không có giết hắn nói suy nghĩ nạp tiến sĩ sở nghiên cứu đến nạt tiến sĩ đang bận đem một k h o a loại giống như linh thạch tinh thể dung nhập vừa chế tác tốt nhân tạo trái tim bên trong tô phàm hai mắt tỏa sáng cái này là cái gì linh thạch nạt tiến sĩ ngừng đầu ánh mắt lóe lên một tia kinh dị kỳ ngọc tiên sinh nhận biết vật này ta không xác định ngươi nói cho ta biết trước cái này là làm gì dùng nạt tiến sĩ gật gật đầu nói ra cái này là cho người cải tạo cung cấp nguồn năng lượng hạch tâm vật chất có hắn người cải tạo có thể khống chế cùng dị thú đối kháng lực lượng ý của ngươi là nói người cải tạo là bởi vì vật này mới là biến đến lợi hại không sai bằng không ngươi cho rằng kia chút người cải tạo bằng mượn mấy khối đồng nát sắt vụn làm thành cơ giới thân thể liền có thể phát xạ tên lửa xuyên lục địa sao tất cả đều là công lao của nó kia ngươi từ nơi nào lấy được n ạ c tiến sĩ bỗng nhiên trầm mặc xem ra cũng không muốn nói tô phạm gặp hắn không nói cũng không nói nhảm đoạt tới một khỏa trực tiếp bóp nát một cỗ đục ngầu linh lực lan tràn đến trong không khí đúng rồi liền là linh thạch tô p h ạ m mừng rỡ nhanh chóng thôi động thôi động cản không giới lập tức lưu quang một phía có một khoảng ngàn năm kéo dài mạng sống đan nắm trong tay tô p h ạ m tô p h ạ m rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi cũng không đoái hoài đến nà tiến sĩ xoay người rời đi trở lại bệnh viện tô p h ạ m nhanh chóng cho giải sơ đốt hạ tiên đ à n không lâu lắm giải sơ liền từ từ mở mắt nhìn chung quanh y t đây là nơi nào nàng lại nhìn về phía tô phàm đầu chọc ca ca tô p h ạ m hướng về nàng ôn nhu cười một tiếng ai ta kẹo đường đâu tô p h ạ m không trung phi thường sạch sẽ bạch vân giống như là tô điểm nhạc viên hoa hồng trắng l o á n g cánh hoa một đoàn một đoàn vây quanh xanh thảm không trung ánh sáng mặt trời từ rắc rối thụ diệp khe hở phong xuống đến trải trên mặt đất hình thành từng cái từng cái chập trần quang bác phong mang lấy thụ diệp thanh phương bị ánh sáng mặt trời thêm ấm về sau chậm rãi tại lâu vũ ở giữa quét tô p h ạ m ngồi tại tiểu khu người công mặt cỏ bên trên thoải mái thở một hơi hắn quay đầu nhìn về phía cùng những người bạn nhỏ khác chơi đùa giải sơ nhớ tới hồi nhỏ mùa hè nếu có thể một mực cái này dạng liền tốt nhắm mắt lại một cái lại một bóng người tại đầu góc hắn hiện lên trương sơn phong tiểu cát tường kỷ vân tịch hồ kim vạn lục linh tất cả hạo thiên tông đệ tử còn có lý k h a n h trúc lại thêm hiện tại giải sơ vĩnh sinh thật có ý nghĩa sao một ngày nào đó hắn nhóm cũng hội lao đi tử vong đến lúc đó vẫn ý như cũ chính chỉ còn lại một cái người t ô p h ạ m mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thảm ai xem ra chính mình sống còn chưa đủ dài à, vậy mà lại bị thế tục tình cảm t r e o chọc tiếng lòng cũng không biết nguyên thế giới hiện tại thế nào cái này lúc tô p h ạ m nhìn đến thôn trưởng cùng á hào đi tới thần sắc có điểm kỳ quái tô p h ạ m cười cười chắc hẳn trong lòng bọn họ hiện tại có rất nhiều nghi vấn đi không chờ bọn hắn mở miệng tô p h ạ m dẫn đầu nói ra người nhóm tới thật đúng lúc ta có việc muốn nói với các ngươi thôn trưởng thân thể run nhẹ nhẹ kỳ ngọc tiên sinh có vấn đề gì người cải tạo hạch tâm nguồn năng lượng người nhóm nghe nói qua sao thôn trưởng nhẹ gật đầu biểu thị nghe qua tô phàm nói chính như người nhóm biết ta không phải người của thế giới này mà người cải tạo hạch tâm nguồn năng lượng lại là ta nhóm thế giới kia đồ vật ngươi có thể nói cho ta vật kia là từ đâu mà đến sao a hào đ ố n g nhiên mở miệng là từ bên ngoài thế giới thu tập được man hoang giới tô phàm ngồi thẳng thân thể đúng vậy có thể là số lượng rất thưa thớt a hào gật gật đầu nói ra nạp tiến sĩ mỗi lần phái quân đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là vì thu thập hắn tô p h ạ m hai mắt tỏa sáng tựa hồ bắt đến một tia trở về khế cơ xem ra chính mình muốn đi man h o à n g giới đi một chuyến kỳ ngọc tiên sinh tại ngài thế giới bên trong có phải là tất cả mọi người giống như ngài thôn trường hỏi đây chẳng phải là truyền thuyết bên trong t i ê n giới tô p h ạ m biết rõ hắn ý tứ lắc đầu nói thế giới của ta bên trong cũng có rất nhiều không tu luyện phạm nhân giống như các người bất quá xác thực có tiên giới tồn tại lao hủ không biết rõ chẳng lẽ có so ngài còn lợi hại hơn tồn tại cụ thể ta cũng không quá rõ ràng có cơ hội mang các ngươi đi thế giới của ta nhìn nhìn nghe đến đó t h ô n trưởng ánh mắt lóe lên một tia kinh dị chẳng lẽ kỳ ngọc tiên sinh tìm tới trở về biện pháp rồi k i a thật không có bất quá bây giờ đã có manh mối làm phiền ngươi đi nói với a liệt một tâm thanh ngày mai so tài trước thủ tiêu đi cái này lúc không t r u n g bên trong bay xuống một cái cơ giáp rơi tại cách đó không xa đất trống bên trên không cần làm phiền ta đồng ý thủ tiêu nạt tiến sĩ từ bên trong đi ra tô phàm nói ngươi tới vừa vặn ta vừa định đi tìm ngươi t ì m ta mượn linh thạch đúng không ta đoán được nói nạt tiến sĩ liền ném ra một bao linh thạch tô phàm nhận lấy từ bên trong lấy ra một k h ỏ a còn lại lại ném trả về đi tạ ơn một k h ỏ a liền đủ nạt tiến sĩ gật gật đầu cái này không phải mượn không cho ngươi hy vọng ngươi có thể tại man hoang giới tìm tới linh thạch đầu n g mờn ta biết rõ một bên thôn trưởng cùng a h ả o đối với hai người r a mật trò chuyện nghe đến một mặt mẫu bức nhưng bọn hắn nghe đến tô p h ạ m muốn đi man hoang giới lập tức sắc mặt cứng đờ chẳng lẽ kỳ ngọc tiên sinh nói tới tiến triển tại man hoang giới ừ n bất quá ở trước đó ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm tô p h ạ m trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng hắn muốn đi tìm a cửu nguyên ba ngàn thế giới hải thiên nhất mang lấy tiểu cắt tường đi ra bách tuệ thành chẳng có mục đích mù đi dạo đi qua hắn cái này một tay tinh thuần tiên lực k h ô n g chế tiểu cắt tường tính là tin tưởng hắn là từ tiên giới đến nhưng mà y nguyên không tin tưởng hắn là hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ bất quá nhìn hắn cũng không có ý muốn giết chính mình tiểu cắt tường cũng yên lòng tự hỏi như thế nào từ trên tay hắn đào thoát nhưng là cái này người mặc dù không có giết chính mình nhưng mà bị hắn mang lấy đi tổng không phải sự tình chính mình rơi vào trong tay hắn khẳng định không có hảo quả tử mặc dù cái này người hiện tại không có ý muốn giết chính mình nhưng mà không chừng đâu cũng không biết hắn tìm sư thúc làm gì tiểu cắt tường con mắt nhỏ giọt nhất c h u y ề n thâm bên trong có chủ ý chương ba trăm bốn mươi chín tiểu cắt tường thoát hiểm u i cái này hạo thiên tông đời thứ hai mươi mốt tông chủ ta gọi hải thiên nhất ai tùy tiện đi gọi cái gì đều được ta đói ngươi cho ta chơi ăn đi tiểu cắt tường bày bày tay nhỏ nói hải thiên nhất ngừng lại quay đầu nhìn xem nàng ngươi nói rồi vừa mới cho ngươi ăn m ì ngươi thế nào không ăn vừa mới không đói bụng hiện tại đói tiểu cắt tường một mặt vô tội mà nói hải thiên nhất n ế u mày nói ra n h ẫ n nhịt n h ẫ n không lại nhẫn sẽ chết tiểu cắt tường ôm bụng cái này rừng núi hoang vắng đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi ăn đi hải thiên nhất có chút tức hồn hển tiểu cắt tường nói ngươi để ta ăn no ta dẫn ngươi đi gặp tô phàm thế nào hải thiên nhất đ ố n g nhiên đến hào hứng、Ủa? n g ư ơ i nói n g ư ơ i muốn dẫn ta đi gặp tô p h ạ m đúng vậy a n g ư ơ i chờ một lát sau hải thiên nhất không biết do từ chỗ nào đ à o một đống rau dại quả dại trở về hắn đem đồ vật ném xuống đất an đi tiểu cắt tường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn làm gì an a nhanh chóng ăn no mang ta đi tìm tô p h ạ m n g ư ơ i tại khôi hải sao cái đồ chơi này có thể ăn sao hải thiên nhất kìa n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta muốn ăn hấp thịt dê cao trưng hiệu vĩ trưng tay gấu đốt hoa vịt đốt gà con m ứ t quả x à o bánh mật bí đỏ bánh bánh bao nhân thịt tiểu cắt tường nói lấy miệng bên trong cũng không tự g ắ á c nuốt n g ụ m nước miếng đủ hải thiên nhất dựng d â u trừng mắt nói cái này rừng núi hoang vắng ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi những vật này đi tiểu cắt tường hướng trên mặt đất một ngồi vậy ta mặc kệ dù sao ngươi phải làm cho ta ăn no ta dạ dày cùng đại não là thông đồng ăn không đủ no liền n g h ĩ không ra tô phàm đi chỗ nào hải thiên nhất thực tại là đau đầu hắn không nghĩ đến cái này tiểu nha đầu vậy mà khó chơi như vậy thính ta sợ ngươi bất đắc dĩ hắn chỉ đến mang lấy tiểu cắt tường đi đến phụ cận c h â n trên tìm một cái quán ăn muốn ăn cái gì nhanh chóng điểm ăn xong đi nhanh lên tiểu cắt tường cười hắc hắc đã có người mời khách vậy cũng đừng trách ta ăn hôi tiểu nhị gọi món ăn một thân ảnh nhanh chóng chạy tới đến rồi khách quan mà ngài muốn ăn chút gì không cầm bút ký tốt cái này cái này còn có cái này tiểu cắt tường um tùm ngón tay ngọc tại thực đơn nhanh chóng điểm qua tốt vừa mới điểm ngươi đều ghi lại sao ghi lại ghi lại tám lệnh bắt nhiệt hết t h ể mười sáu cái thái tiểu nhị cười đến miệng đều không khép được hải thiên nhất ở một bên nhìn mặt đều đen gọi nhiều như vậy ăn đến xong sao nhìn nàng tay chân l è o k h è o không nghĩ đến có thể ăn như vậy tiểu cắt tường gật gật đầu nói ra vừa mới điểm hết t h ể không m u ố n còn lại lần lượt cho ta lên một phần ba hải thiên nhất từ trên ghế té xuống、u. vị khách quan kiêm mà ngại không có chuyện gì chứ ném đau hay chưa hải thiên nhất từ dưới đất bỏ dậy thời điểm mặt đều là lục người tại sái ta sao ngươi gọi nhiều như vậy có phải là muốn kéo dài thời gian tiểu cắt tường ánh mắt vô tội không có à cái này mới nhiều y ta cũng bất quá lót dạ một chút nha lặng lẽ cho ngươi nói cái bí mật nàng chứng trạc đàng hoàng xích lại gần hải thiên nhất ta bữa sáng đồng dạng đều ăn một đồng ưu hải thiên nhất lúc này hắn giữ vững thân thể không có t ử trên ghế rơi xuống tính một cái tùy ngươi đi một lát sau món ăn làm tốt bưng lên bày đầy dòng d ã bốn cái bàn còn có hai cái tráng hán nhấc lên một cái vị nướng phóng tới bên cạnh bọn họ phía trên treo nguyên một chỉ dê nướng nguyên con tiểu cắt tường nhìn xem đầy bàn sơn chân hải vị sớm liền không nhịn được ghé vào cái bàn ăn như gió cuốn lên đến mà hải thiên nhất làm đến tiên nhân cũng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua những ngày mỹ thực hắn nuốt một ngụm nước bọn cầm lấy đũa vừa mới chuẩn bị kẹp một khối hương xốp giòn thịt gà tiểu cắt tường đem cả cái đĩa đều đầu đi sau đó nhìn hắn chằm chằm nói đây đều là ta muốn ăn chính ngươi đ i ể m tới thân v ị tiên nhân đều là muốn mặt hắn tự nhiên không có ý tứ lại cùng tiểu cắt tường cướp thế là hắn ở một bên lặng lẽ vận công chống cự thêm ă n nhãn tình còn thỉnh thoảng liếc mắt một cái hắn bộ dáng đem tiểu cắt tường c h ọ c cười nhìn đến ngươi cái này tiên nhân không quá hợp cách t a đến thưởng ngươi một cái đùi gà hải thiên nhất nhìn xem bay tới đùi gà lại nuốt nước miếng một cái sau đó cổ cứng lên nhìn về phía nơi khác ai u quả là có cốt khí thích ăn không ăn hải thiên nhất vận chuyển tới lần thứ bảy tiểu chu thiên thời điểm tiểu cắt tường đột nhiên ốm bụng ai u ai u đau bụng muốn đi nhà xí ngươi lại nghĩ sái trò gian gì hải thiên nhất nâng lên nhãn tỉnh ai u người có ba gấp nha ngươi là thần tiên người không hiểu tiểu cắt tường đứng lên liền chạy ra ngoài hải thiên nhất một cái níu lại nàng không được ngươi không thể đi tiểu cắt tường gấp lập tức hô lớn Mạng a. bọn buôn người lừa bán thiếu nữ vị thành niên á thực khách chung quanh vừa nghe lập tức ngồi không yên lần lượt vây quanh hải thiên nhất phản ứng cũng nhanh nàng là tôn nữ của ta tinh thần có vấn đề các thực khách hai mặt nhìn nhau hai người đều cầm một từ một lúc không biết nên nghe ai đến cùng nên nghe ai cái này nữ hải xinh đẹp như vậy không giống tinh thần có vấn đề a n g o i ta nhìn ngươi giống như thần có vấn đề vì sao bởi vì ngươi chỉ sẽ dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề cái này lúc thiệp bên trong lão bản qua đến chủ trì đại cục các vị an tâm chớ vội đây đều là một chút hiểu lầm nhỏ hiểu lầm gì đó tiểu cắt tường trước nói ra ta tinh thần không có vấn đề hắn thật là bọn buôn người lão bản nói kia hắn vì sao muốn mời ngươi ăn nhiều đồ như vậy đâu tiểu cắt tường nước mắt dưng dưng điệu nói ra kia ngươi nói hắn vì sao ngăn ta không để ta đi nhà xí lão bản sửng sốt đúng à. nhân ra đi nhà vệ sinh ngươi đều không cho ngươi cái này ra ra thế nào làm nhân ra tiểu cô nương đi nhà vệ sinh không quá phận à ngươi vì sao không cho người ta đi à chẳng lẽ ngươi thật là bọn buôn người hải thiên nhất sửng sốt hắn không nghĩ đến đây là cái liên hoàn kế thế là hắn đứng người lên đi cũng được bất quá phải làm cho ta đi chung với ngươi ngươi cái này ra ra không chế giục cũng quá mạnh đi tôn nữ đi nhà xí đều muốn theo lấy lão bản đột nhiên phản ứng lại ai sẽ không là hai ngươi điểm một bàn lớn thái hiện tại không có tiền thanh toán hợp khởi hỏa đến diễn kịch gạt chúng ta a lão bản một phát bắt được hải thiên nhất ta mặc kệ dù sao ngươi không thể đi tiểu cắt tường thừa cơ hất ra hắn chạy đi hải thiên nhất gấp thôi động càn c o n giới lấy ra một gốc một ngàn năm tiên thảo cái này là một ngàn năm tiên thảo an có thể sống một ngàn năm nhanh chóng thả ra ta lão bản xem xét v u ợ t mực ngươi nghĩ ta năm nay vừa đầy ba tuổi cái này phá thảo ta ra mã một ngày có thể gặp bốn kg nói lấy hắn liền từng thanh từng thanh tiên thảo đoạt tới ném lên mặt đất kết quả bị đi ngang qua một đầu g i ã cầu cho ăn không biết hàng a hải thiên nhất tâm tại nhỏ máu hắn sao có thể nghĩ đến cái này đoàn người căn bản liền không nhận cái này thế là hắn nghiến răng nghiến lợi lại lấy ra một lần càn khôn giới hắn đột nhiên sửng sốt bởi vì càn khôn giới bên trong trừ một ít duyên thọ thảo dược cùng cứu mạng đan dược bên ngoài cái gì cũng không có đừng nói thế gian dùng tiền liền liền tu tiên giới dùng linh thạch đều không có một h ố i cái này lão bản sắc mặt càng ngày càng khó coi h ắ n đối sau lưng vài cái h ỏ a kế nháy mắt một cái bọn tiểu nhị lần lượt từ bếp sau móc ra tiểu tử sự tình người lão tiểu tử này dám đến tiệm chúng ta ăn cơm chùa cũng không hỏi thăm một chút mấy anh em hôn nơi nào các huynh đệ chơi hắn lúc này tiểu cắt tường đã chạy ra tiểu trấn chạy xa sở dĩ nàng dám đem hải thiên nhất ở lại nơi đó là bởi vì tiên giới có một đầu người người đều biết thiết luật kia liền là chân tiên tuyệt đối không thể giết không có linh khí p h à m nhân tại tu tiên giới tiên nhân cao cao tại thượng nằm ở chính giữa tầng thứ liền là tu tiên giả thấp nhất là p h à m nhân nhưng là p h à m nhân cung phụng tiên nhân sinh ra phản mớm tắc dụng tiên nhân một đại bộ tu vi đều dựa vào p h à m nhân tín ngưỡng sinh ra nguyện lực đúc thành cho nên tiên nhân một ngày đánh giết p h à m nhân tự hạ tu vi không nói nguyện lực tương ứng cũng hội trên diện rộng giảm bớt từ đó đánh mất tấn thăng tư cách giống hải thiên nhất cái này chúng không có cái gì tiền đồ tiên nhân liền càng miễn bản hắn nào dám giết p h à m nhân hắn liền phạm gà cũng không dám giết tiểu c á t tường ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cũng không biết vân tịch tỉ tỉ hắn nhóm thế nào nhắc tới cũng quái chính mình rõ ràng cùng bọn hắn mất là cùng một cái h ấ p động vì sao chính mình rất xuống tại chỗ hắn nhóm nhưng không thấy đây hơn nữa thông đạo vì sao hội sụp đổ chẳng lẽ cùng hải thiên nhất hạ p h à m có quan mang lấy nghi hoặc Tiểu cắt tường dần đại i tiêu xa dần, tiêu thất t trong màn đại ê m làm ma Thần ẩn giáo hội. Từ thành hội. h ẩn nơi này n giáo ác lúc c v ê n không về sau, không khí tiểu ừ trang n g h ê bên m thần thánh biến thành Trung trong thi quanh khắp h biến vạn rừng nơi đáng bèo. quỷ dị du cây bên trong khắp nơi dù đáng thi thể, trên tiền thành người bọn họ còn sinh họ phục, hóa mặc có đạo khô l â có ngay tiểu ạ trầm thối. rãi Đại đại i hư tiểu ác ma càng là nhiều vô số kể trang nghiêm đại môn mang theo mấy đầu vạn mẹo quái xả trên nóc nhà nằm sấp một cái n h ư đầu chi chu thân thể quái vật ba con mắt quái điểu tại thiên thượng quanh quẩn trong cổ họng phát ra khạc khạc quái t h i ế u mà ác ma vương đại ba la chính tọa tại giáo hoàng cái ghế bên trên trang trọng vô cùng lật xem một bản cổ đ i ể n sách đóng chỉ thậm chí đầu còn mang theo giáo hoàng kính lão hắn hỏi bên cạnh ác ma người hầu ngươi nhìn ta giống hay không cái người đứng đắn người hầu nói ra giống đại vương ngài làm gì như cái gì quả thực liền là ác ma giới nhân tài kiệt xuất đại ba la hài lòng quét mắt nhìn hắn một cái muốn không ta mang ngươi xem ta người hầu đâu liền thích nghe ngươi nói chuyện đại vương quá khen người hầu rất rất vốn là rất thẳng sống lưng đại ba la đứng người lên chậm rãi mở miệng nói nhưng là tại những người địa phương này mắt bên trong ta lại là chính cống nhân vật phản diện là đại phôi đản đại ma vương kỳ thực ta cũng có thể giống như bọn họ làm cái người tốt ta cũng có thể sáng lập h á c ma giáo hội để trong này người tín ngưỡng ta đại vương xin thứ cho ta nói như vậy cái này là không có khả năng người hầu nghiêm mặt nói vì sao không có khả năng người xem bọn hắn đem cái này thế giới quản lý nhiều tốt quy tắc chế độ đều rất hoàn thiện nếu là ta đến làm quốc vương trực tiếp toàn bộ tiếp thu liền tốt đều không cần hoa công phu chỉnh lý đại ba la nghi ngờ nói nhưng mà ta nhóm dù sao cũng là ác ma tộc cùng nhân loại là có bản chất khác biệt sư tử làm sao có thể cùng cựu non cùng lên sinh tồn đâu hắn nhóm vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận chúng ta ác ma người hầu nói nếu là ngài làm quốc vương nhân loại hội càng không ngừng phản kháng tập hợp đến thời điểm ngài liền có bận bịu không xong chiến tranh m u ô n đánh người hầu quỳ một chân trên đất khẩn thiết nói đại ba la như có điều suy nghĩ gật đầu một lát sau hắn lại mở miệng hỏi hiện tại chiến trường là cái gì tình huống ta nhóm phái gia ác ma tiểu phân đội đã toàn d i ệ t hiện tại hẳn là là yên vũ la tướng quân tại cùng hắn nhóm ác chiến yên vũ la liền hắn một cái là đại vương t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tàu hút thuốc t ỷ bà đại ba la trong mắt lóe ra một tia không vui đều lúc này còn làm can đảm anh hùng một điểm đoàn đội ý thức đều không có nếu không phải ta phía trước dùng hồ lô đem cái này đầu chọc ném tới một vị d i ệ n khác h ắ n cái này dạng đi qua cũng không biết chết bao nhiêu hồi ác ma người hầu thoáng có chút giật mình đại vương cái này đầu chọc có lợi hại như vậy sao cần ngài vận dụng vị diện hồ lô đại ba la nghĩ lên ngày đó khủng bố kinh lịch trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ từ lúc ta xuất sinh dùng đến cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như thế khí thế kia là ta lần thứ nhất có không chạy liền sẽ chết cảm giác ác ma người hầu giật n ả y cả mình đến là dạng gì tồn tại có thể để đại vương h o à n thành cái dạng này cũng may ngài hiện tại đã dùng hồ lô đem hắn ném tới một cái thế giới khác bên trong đi không sai chỉ cần không có hắn ở cái thế giới này ta có thể không ai địch nổi đại ba la nói nhưng mà cũng không thể nói là gối cao không lo hồ lô kết nối vị diện đều có một lỗ hổng nếu như hắn tìm tới lỗ hổng lời còn là có cơ hội trở về nếu như hắn trở về dùng ngài trạng thái đỉnh phong có thể giết chết hắn sao người hầu giọng mang lo lắng mà hỏi đại ba la t r ầ mặc m hiện tại hắn trên cơ bản còn có một đêm thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong chỉ cần sống qua đêm nay chính mình lại đem cái này thế giới thổ dân tu sĩ toàn bộ rết sạch liền tính hắn trở về cũng không hề dùng cái này lúc một cái trinh sát bộ dáng ác ma đi tới báo cáo đại vương yên vũ l à tướng quân đã thua trận tiếp xuống đến xuất chiến là yên yên l à tướng quân Bột một tiếng. đại ba la trước mặt cái bản bị vô nát ấy ta nói đều lúc này hắn nhóm còn làm cái gì tự cho mình siêu phạm đi đem hắn nhóm đều gọi qua đến vâng không lâu lắm chín vị ác ma tướng quân đứng sừng sững ở đ à i hạ lẫn nhau đều không có chào hỏi chứ lăn thủ tướng quân còn giữ lại người bề ngoài bên ngoài khác đều có các hình thái đại ba la nói làm đến ta thập đại trợ thủ đắc lực nhất các loại thế giới về ta nhóm thống trị ngươi nhóm tình làm sao chia thế nào đánh ta đều mặc kệ nhưng là hiện tại ngươi nhóm hẳn là liên hợp lại Cộng đại ồ n nhân g tiêu diệt l o mới một tướng trước đúng. đầu Yên yên tướng quân dẫn la ba ư ớ c nói, kiếm tâm thành bên kiếm i k tâm đã thăm tại hiện dò rõ ràng, la i lại vài cái kiếp tán tiên tu vi còn có điểm chiến đấu lực, còn lại Đại ề n còn tán còn còn không đáng nhắc đến. chỉ cựu có lực, tu đấu b la gật đầu một cái nói không sai tình huống hiện tại đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại đại khái là là cái này dạng ngươi nhóm cùng đi đi ta đến khôi phục công lực thời khắc mấu chốt ngươi nhóm có thể thu thập mất tốt nhất đúng đi thời điểm thuận tiện phái một người đi quét dọn một chút t ạ m ngư hai ngày này ta p h ả i đi ra thủ thành thủ lĩnh chết không ít hy vọng không muốn phức tạp a đại ba la miệng thảo luận tạp ngư liền là chu thiên tử hàn nhóm trước mắt chính cực nhanh thu về lấy bị ác ma chiếm lĩnh thành trì t r ầ m nguyên lúc này cũng đuổi theo hiện tại độ kiếp kỳ đệ tử binh sĩ nhân số vẫn tương đối nhiều nhưng là chu thiên tử đã không còn dám chia binh ra ngoài bởi vì càng đến gần thần ẩn giáo hội ác ma thực lực càng thêm cường hãn h ắ n nhóm cần phải đồng tâm hiệp lực toàn lực ứng phó có thể thu phục một tòa thành trì giống như là phía trước trầm nguyên đánh giết toán linh quỷ cùng nhu nữ đến đằng sau cơ bản mỗi tòa thành thị đều có ba cái trở lên mỗi một cái đều là thủ lĩnh cấp tồn tại hắn nhóm vừa thanh lý song thần ẩn giáo hội phụ cận thành thị một trong sáng nguyệt thành bây giờ chuẩn bị ly khai hạo thiên tông đệ tử phương thanh minh nói không biết rõ kia chút tán tiên tại làm gì vì sao trên đường đi một điểm quái vật đều không gặp ít ngược lại càng ngày càng nhiều rồi hắn nói là kiếm nửa vành đai nước lĩnh nhất đến bắt kiếp tán tiên đội ngũ vương lạc phi nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra hiện tại nơi này yêu quái càng ngày càng lợi hại sợ rằng tán tiên nhóm đối phó quái vật càng lợi hại đi lạc phi ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình ta khả năng có thời điểm hội chiếu cố không lên ngươi yên tâm đi phương sư huynh vương lạc phi một mặt kiên nghị nói đi ở phía trước chu thiên tử bỗng nhiên ngừng xuống dưới cả cái đội ngũ theo lấy ngừng lại thế nào chu tông chủ chu tông chủ không nói gì mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung hắn cảm giác đến có một cỗ khủng bố ma khí ba động ngay tại đánh tới cái này lúc s a n g tỏ ánh trăng hạ chiếu ra một cái cực lớn biên bức cái bóng đám người bỗng nhiên n g n g đầu nhìn xem gào thét mà đến át ma một lúc đều có điểm ngộng hắn nhóm cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như này bàng bạc ma khí cho bọn hắn áp lực giống như k i ự u kiếp tán tiên chuẩn bị chiến đấu chu thiên tử hô, hô to một tiếng hắn nhóm đã trải qua vô số lần sinh tử vật lộn phối hợp lại cũng là xe nhẹ đường quen mỗi người đều tìm đến vị trí của mình ác ma rơi xuống mọi người thấy rõ sở diện mạo của hắn trên tay cầm lấy một cái đoạn trước chói có mùi thương x ư ơ n g mù dày đặc quản sau lưng hát sắc đấu đồng như cánh đồng dạng lưu động tại giữa không t r u n g mũ trùn phía dưới lộ ra mặt vậy mà là một đoàn trúc hỏa trần nguyên cùng tôn vô thánh một trái một phải địa sông đi lên hai người một kiếm nhất quyền trùng điệp mà qua thẳng hướng trúc hỏa ác ma trúc hỏa ác ma nâng lên tẩu thuốc hít một hơi giống như là thổi ngâm một chút đồng dạng phun ra vài cái hỏa cầu t r ầ m nguyên hai người khí thế bị hỏa cầu tách ra hắn nhóm cuống quýt né tránh kết quả hỏa cầu này giống như có mắt truy hai người thí cố đốt thủy hệ pháp sư đệ tử đuổi theo sát phát ra mấy đạo thủy cầu đụng tới kỳ quái là thủy hỏa chạm vào nhau về sau lại không có triệt tiêu lẫn nhau hỏa cầu ngược lại càng lúc càng lớn giống như là bị thổi cổ khí cầu vênh sụp đổ hỏa cầu bành trướng bạo tạc t r ầ m nguyên hai người bị nổ bay thật là lợi hại ác ma cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà xuất hiện một đoàn toàn thân bị bạch quang bao khỏa sinh vật hắn dùng kịp hắn quái dị ngữ điệu hỏi hắn sau lưng người chủ nhân cần ta xuất thủ sao cái kia nhân khẩu bên trong truyền đến không linh âm thanh chứ không nội vã cổ lung hỏa chỉ là món ăn khai vị để ta xem một chút thanh ly người thừa kế kia đến cùng bao n h i ê u c â n lượng vâng chủ nhân chu thiên tử cho tới bây giờ chưa thấy qua có khó giải quyết như thế ác ma tùy ý phun ra liệt diễm vậy mà có thể bạo tạc tôn vô thánh khi nào bị thua thiệt như vậy Hắn khỏi nhiên phía chuyển như thiêu hắn phục cháy ghi hài nhanh hắn nảy lên đến, đến đến như tê liệt thiêu đốt cảm giác. Trên lưng hắn phục đều bị bị nổ nát vụn, lộ ra cháy đen làn ra. Liệu đệ tử nhanh chóng tiến lên tiến đi liệu, kim sát liệu sóng tại trên lưng lập liệt lộ liệu liệu, liệu vậy dập tức mặt đất đột tê đốt tử trị sát trị tại cảm giác cảm giác. y Y kim đi mà đều đệ sau ra ra. bị bị dờn. quan g mang mất đi lại xem xét hắn thân bên trên cháy đen ý nguyên tồn tại trần nguyên lúc này cũng không tốt đến đến nơi đâu hắn cách bạo tạc gần nhất nửa người cơ bản đều bị tác động đến thật là lợi hại ác ma tung bay ở không trung cổ lung hỏa tựa hồ cũng không muốn lãng phí thời gian cổ tay rung lên hỏa diễm tẩu thuốc nhắm ngay chu thiên tử thẳng tắp rơi h ạ hán thế như phong xâm lược như hỏa hán biết chu thiên tử là nơi này tối cường lâm tinh hà tay mắt lanh l ẹ cấp tốc dầm chân dưới chân bắt quái trận xoắn úc triển khai định nhưng mà cổ lung hỏa cũng không có bị định trụ chỉ là bị rất nhỏ chỉ hoãn tốc độ bất quá cũng cho chu thiên tử rất lớn phản ứng thời gian rơi lâm tinh hà quát lớn bát quái trận nơi bao bọc phạm vi lập tức tràn vào ngàn tấn nặng lực mặt đất biến thành lưu xa đám người cùng lên bất kể là cổ lung hỏa hay là độ kiếp kỳ thiên kiêu nhóm đều theo lưu xa hướng v ư ợ t sâu không đáy rơi xuống Ít khoảnh tiếng vang ầm ầm dần dần s u tại bình tĩnh vẹn vẹn mấy giây dài đường phố liền biến thành hố sâu to lớn bốn phía bị vô tận hắc cám bao k h ỏ a cái này cực lớn hình tròn hố sâu bên trong tản ra lệnh người hít thở không thông khí tức đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hố sâu bên trong sông ra là cổ l o n g hỏa cổ l o n g hỏa phản ứng nhanh hơn bọn họ quá nhiều dây lát ở giữa liền giống như ưu linh trôi nổi tại giữa không trung độ kiếp các đệ tử một lần liền rơi hạ phong hắn nhóm cấp tốc các hiện thần thông cũng muốn từ bên trong bay ra ngoài nhưng mà cổ long hỏa hiển nhiên không nghĩ cho bọn hắn cơ hội này chỉ gặp hắn hút mạnh một điếu thuốc thao thiên đồng dạng hừng hực liệt hỏa từ miệng bên trong phun ra ngoài tao đám người nhanh chóng quay đầu tất cả mọi người liều mạng phong thích linh lực đối kháng liệt diễm cái này cực lớn hình tròn hố sâu biến thành một cái trong lòng đất nhà giam tất cả mọi người bị k h ố n trụ chu thiên tử nhanh suy nghĩ một chút biện pháp một giọt mồ hôi từ chu thiên tử cái chán trượt xuống chu thiên tử lúc này đã mồ hôi đầm địa h ắ n đứng địa phương là hỏa thế vùng manh nhất tà tại nghĩ biện pháp a có đệ tử không kiên trì nổi dây lát ở giữa bị biển lửa chiếm đoạt đốt thành một đống cho tàn mỗi người đầu áp lực lại trọng một phần trong lòng mọi người một phiến triệt hàn chẳng lẽ nhất định vẫn lạc nơi này đại gia không muốn phân tán lực chú ý đ ỉ n h trước ở áp lực cái này lúc đầu hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt đám người thân bên trên áp lực bỗng nhiên tiêu thất nguyên lai là cổ lung hỏa một điếu thuốc rút xong cơ hội tốt chu thiên tử thừa dịp hắn chính chuẩn bị hút chiếc thứ hai thời điểm một cái nhanh chân bước ra hô sâu nhanh chóng cướp đoạt hắn tay bên trong tàu thuốc kia cùng tàu thuốc mới là lợi hại nhất cổ lung hỏa tựa hồ sinh khí nhắm ngay chu thiên tử lại phun ra một cái hỏa cái gì hắn vừa mới không có phun xong chu thiên tử cực kỳ hoảng sợ đại hỏa dây lát ở giữa bao trùm toàn thân hắn chu thiên tử trên nóc nhà người kia đột nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn đến đến rồi thanh ly truyền thừa muốn xuất hiện nay lúc chúng đệ tử cũng đã bay ra h ồ sâu thấy cảnh này nội tâm hoảng hốt ngay lúc này một vệ đến thuần tiên lực màu xanh t r ù m lên chu thiên tử thân thể toàn bộ bắn ra liệt hỏa hô nhìn đến chu thiên tử lại mở ra tiên nhân hình thức trong lòng mọi người đều nhẹ thở ra một hơi cổ lung hỏa tựa hồ cảm nhận được cái này cố làm hắn sợ hai khí tức đ ỗ n g nhiên nhanh lùi lại trở tay đánh ra mấy đạo hỏa cầu chỉ gặp chu thiên tử nhắm mắt lại từng chút từng chút tới gần hắn hỏa cầu tại đánh tới quanh người hắn một dây lát ở giữa liền dập tắt chu thiên tử tay trái hóa quyền đánh vào cổ lung hỏa hát sắc đấu đồng tinh thần u tiên lực bạo phát cổ lung hỏa dây lát ở giữa liền biến thành một đống than cho hô hô hô chu thiên tử thở hồn hện trên mặt thanh quan g văn đường không vào mắt mắt cái này là hắn đánh quái vật dùng đến lần thứ nhất lợi dụng tiên nhân hình thức mặc dù tiêu hao rất lớn cũng may hữu kinh vô hiểm đáng tiếc hắn nhóm chết một cái đệ tử chính khi tất cả đệ tử vừa mới chuẩn bị thở một ngụm thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến du dương tiếng t ỷ bà điệu hát hai h o án huyền chuyển lâu dài là ai không đợi chu thiên tử tìm tới đàn tấu t ỷ bà người tại đâu dưới nền đất đột nhiên toát ra một bộ toàn thân màu đỏ tươi ác ma thi thể ngay sau đó một cái tiếp một cái thi thể t ừ trong đất chui ra ngoài không chỉ có át ma còn có người hắn nhóm mặc rách rách dưới dưới y phục tựa hồ là dân chúng trong thành không tốt cái này tiếng tỉ bà tại triệu hoán vong linh chu thiên tử dẫn đầu phản ứng qua đến cực tốc rút lui nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện mình đã bị b ầ y g i ò m bị bao vây vừa ra hang cọp lại vào long đàm b ầ y g i ò m bị giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới dưới tình thế cấp bách chu thiên tử hồ lớn thể tu đệ tử làm thành một vòng tròn đem phụ trợ đệ tử vây vào giữa chiến đấu hình đệ tử lần lượt lộ ra vũ khí đều tự ngăn chặn một mặt đánh tới tăng thi tăng thi một nhóm tiếp lấy một nhóm từ trong lòng đất xuất hiện tựa như g i ế t không xong chương ba trăm năm mươi mốt dị thú đột kích chu thiên tử một bên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một bên tìm tìm tiếng đàn truyền đến phương hướng hắn chợt phát hiện một gian cửa hàng trên nóc nhà có cái ngồi dậy bóng người tay bên trong còn giống như ôm lấy thứ gì tìm tới hắn tiện tay đánh bay vài cái hướng hắn nhào tới tăng thi đối bên cạnh tôn vô thành nói giúp ta chống đỡ một hồi ta đi đem cái này đánh t ỷ bà g i ế t tôn vô thành nói k i a ngươi có thể nhanh hơn một chút chu thiên tử thả sâu nhảy lên bay lên nóc nhà mấy đạo tiên lực phụ lấy tại tay một trưởng vỗ tại cái đó cái bóng thân bên trên nhưng mà làm hắn tới gần mới nhìn rõ ràng ôm lấy t ỷ bà đàn tấu vậy mà là một cái chết người hắn đột nhiên phản ứng qua đến đánh t ỷ bà người cũng là bị triệu hoán t ỷ bà mới là bản thể nhưng là đã không kịp Thì bà phủ, phủ trước trước b tử r n b u ca mặc dù động tác chậm chạp nhưng mà thế đại lược trầm mỗi lần đập lên cũng sẽ ở trên mặt đất lưu hội hạ một cái hố nhỏ chu thiên tử một bên né tránh hắn cự phủ một bên phát động tiến công hắn một mực cùng phụ tử ca bảo trì ngươi tới ta đi hiệp chế chiến đấu tì bà tinh tựa hồ không kiên nhẫn bắn ra điệu hát càng ngày càng táo bạo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh phụ tử ca thế mà bắt đầu nằm ngang vung mạnh phụ tử theo lấy điệu hát càng vung mạnh càng nhanh sau cùng giống cái như con thoi trực tiếp vọt tới chu thiên tử chu thiên tử kinh hãi hắn biết dùng chính mình hiện tại cái này độ không có khả năng né tránh được cái này nhất kích nếu như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này một đạo bạch quang hiện lên tỷ bà b ả ngay thể ứ n t h n nát, hóa thành một đạo khói xanh. đông nhiên đình h hóa khói khúc chỉ, phụ mà một bà Tỷ tử ca đạo d â lát đám thành một ở giữa Ngay hóa bùn áo.、Ngay、sau đó chiến trường tất cả thi thể cũng đồng thời hóa thành nát bét bùn biến mất vô tung vô ảnh chu thiên tử quay đầu một đoàn bóng trắng đi ngang qua m ạ qua nhặt lên t ỷ bà quái tàn hồn cùng lúc trước cổ lung hỏa tàn hồn một thôn tính số dưới cũng nhanh siêu việt cũng nhanh siêu việt trong miệng hắn nói lấy mơ hồ không rõ từ ngữ chơ một chút chu thiên tử vội vàng đuổi theo nhưng là vẹn vẹn một cái lên xuống đoàn kia bóng trắng liền không thấy bóng dáng hắn đến cùng là người nào vì sao phải cứu ta mang lấy nghi hoặc chu thiên tử trở lại chúng đệ tử bên cạnh tất cả mọi người đối hắn lộ ra ánh mắt tán dương có thể a chu tông chủ không nghĩ đến ngươi bình thường nhìn không đứng đắn thời khắc mấu chốt siêu cấp đáng tin cậy a chu thiên tử để người tốt có cảm giác an toàn a phía trước thế nào không có phát hiện chu thiên tử vậy mà còn rất x o á i nghe đến ca ngợi c h i tử cái gì ác ma cái gì bóng trắng chu thiên tử hết thạy ném đến sau đầu đi một mặt cười xấu xa lấy đối khen hắn xoáy hai cái nữ đệ tử nói nói đùa cũng không nhìn một chút ca ca là người nào muốn hay không đêm nay cùng ca ca rộng mở nội tâm trò chuyện một đêm a nữ đệ tử mặt dây lát ở giữa đỏ tấu h ha ha ha ha chu thiên tử ngửa mặt lên trời thét dài dà khỏi thành đi tôn vô thánh nhìn xem bóng lưng của hắn mắt bên trong xuất hiện một vẻ lo âu người khác không hiểu rõ hắn lại hết sức rõ ràng chu thiên tử cũng không có như hắn biểu hiện đồng dạng không quan trọng mà một mực quét dọn chiến trường trầm nguyên lại phát hiện mấy khối ma giới thạch đầu chỉ là hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng những n à y thạch đầu đến cùng có chỗ lợi gì trước bọc lại có cơ hội lại nói bóng trắng bay trở lại hắn chủ nhân bên cạnh thành kính nói ra chủ nhân ta nhóm còn muốn đi theo đám bọn hắn sao lại hướng phía trước có phải là liền đến thần ẩn giáo hội rồi đúng vậy chủ nhân không linh âm thanh d ừ n g một chút nói ra thần ẩn giáo hội hiện tại chỉ còn lại đại ba la một cái người lệ h a i ác ma đều bị hắn phái đi kiếm tâm thành ừm không theo lấy đi kiếm tâm thành dị thế giới xin hỏi lưu chín tại số mấy phòng bệnh xin chờ một chút ngài là hắn cái gì người nga ta là hắn cha sân khấu nữ y tá n g n g đầu kỳ quái xem người tới một mắt lại cúi đầu nói ra số ba trăm sáu mươi bốn giường bệnh phía trước q u ẻ o trái đầu bậc thang đệ nhất ở giữa tạ ơn không k h á c h khí bên cạnh đi tới một cái khác y tá hỏi nàng cái này người tìm ai sân khấu nữ y tá ba trăm sáu mươi b ố giường người nhà nói là h ắ n cha c h ậ c c h ậ c c h ậ c không biết rõ cái này cha thế nào làm nhi tử bị người đánh thành cái dạng kia hiện tại mới sang đây xem một mắt một lát sau lại có hai người mang cái tiểu nữ hài đi đến sân khấu xin hỏi lưu chín tại số mấy phòng chính là phó gia thạch tô phạm cùng giải sở a c ử u lúc này chính toàn thân cắm đầy cái ống nằm tại trên giường bệnh môn đột nhiên bị mở ra ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt lưu hội trưởng vừa vào cửa liền chỉ vào a c ử u cái môi mắng ngươi có thể sống đến hiện tại thật cần tạ ơn nhân gia thủ hạ lưu tình a c ử u nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích đến nhìn xem hắn cha trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi lưu hội trưởng thở dài một hơi nói ra đ ư ợ c rồi nể tình cha con chúng ta một t r à n g phân thượng ta cho ngươi liên hệ nà tiến sĩ để hắn cứu ngươi một bệnh chờ ngươi tốt liền nhanh chóng tiêu thất đừng có lại xuất hiện hắn hiện tại trong lòng cũng rất hối hận mặc dù hắn cho tới bây giờ không có coi a cựu là nhi tử đối đãi nhưng mà kia dù sao cũng là chính mình thân sinh quất đ h ụ c hắn hiện tại biến thành cái dạng này cùng chính mình có quan hệ rất lớn a cựu nhắm chặt hai mắt khoe mắt toát ra nước mắt ngay lúc này môn phanh một tiếng mở ra ngươi thật không dùng c ả m ơn ta thủ hạ lưu tình bởi vì ta lập tức căn bản liền không muốn giết hắn tô phạm mang lấy jessel đi đến phó gia thạch một câu cũng không dám nói theo ở phía sau cái này lưu hội trưởng nhanh chóng đứng lên một mặt khẩn trương nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m tới gần lưu hội trưởng nhìn chằm chặp hắn nhãn tình nói ngươi nhóm hẳn là cảm tạ là may mắn dệt s ở không có việc gì muốn không t a hội để ngươi nhóm tất cả mọi người t r ô n cùng lưu hội trưởng nhãn tình đã không biết nên nhìn chỗ nào mồ hôi lạnh lưu một thân còn còn là đến tạ ơn người thủ hạ lưu lưu tỉnh tô p h ạ m xua tay đừng hiểu lầm không giết hắn không có nghĩa là ta bỏ qua hắn ta chỉ là còn có điểm đồ vật nghĩ hỏi hắn tô phạm đi đến lưu chín mặt trước lần trước tên sát thủ kia có phải là ngươi tìm a c ử u hoảng sợ nhìn xem hắn trước lắc đầu lại gật đầu một cái đến cùng là có phải hay không là a c ử u đã không có lắc đầu cũng không có gật đầu giống như là bị doãn ất tô phạm lạnh lùng nói ra ngươi không dùng giả chết nếu như ngươi không thành thật công đạo ta dám cam đoan ngươi hội so hiện tại thống khổ gấp một vạn lần nghe tô p h ạ m ngữ khí không giống nói đùa dáng vẻ a c ử u mở mắt ra dùng tận lực khí toàn thân nói ra nếu như ta nói ngươi có thể không giết ta sao tô p h ạ m đột nhiên cười hắn thực tại không nghĩ đến cái này người dục vọng cầu sinh vậy mà mạnh như vậy có thể nghe đến tô p h ạ m cam đoan a c ử u chậm rãi nhẹ gật đầu là ta tìm tô p h ạ m cuối cùng nhẹ thở ra một hơi cái này hạ hắn có thể yên tâm tìm người cải tạo sát thủ hiệp hội tinh trướng muốn không còn phải lo lắng có thể hay không đột nhiên lại toát ra cái địch nhân cưỡng ép giết sờ áp chế chính mình kia không cần phải nói sao đến lưu manh khẳng định cũng là n g ư ờ i tìm đi tô p h ạ m nói là tuyên bố muốn giết a hào đám kia lưu manh a c ử u lại chậm rãi nhẹ gật đầu một vấn đề cuối cùng sát thủ hiệp hội tại đâu ta không biết rõ nhưng mà ta có hắn nhóm liên hệ phương thức tô p h ạ m lật ra điện thoại di động của hắn nhìn đến chỉ có một cái số xa lạ cái này mới buông hắn ra lưu hội trưởng gặp tô p h ạ m tựa hồ chiếm được thứ hắn mong muốn lên mau cầu tình kỳ ngọc tiên nhân ngài hiện tại phải chăng đã bỏ qua khuyên tử để hắn tự sinh tự diện tô p h ạ m vẩy một cái mi ừng ta lúc nào nói qua a lưu hội trưởng sửng sốt có thể ngài vừa mới không phải còn nói ta chỉ là nói qua không giết hắn thôi ta có thể không nói muốn thả hắn nha tô p h ạ m cười nói ra người nhóm ở chỗ này chờ chờ ta từ sát thủ hiệp hội trở lại h ắ n nói nhìn xem tô phàm bóng lưng a c ử u toàn thân run rẩy nhìn xem lưu hội trưởng cha cứu cứu ta cứu cứu ta lưu hội trưởng nghĩ lên tô phàm kia hủy thiên diệt địa một q u y ề n giật cả mình hung hăng nhắm mắt lại ngươi về sau đừng gọi ta cha chính mình tự giải quyết tốt đi nói xong cũng ly khai phòng bệnh tô phàm cầm a c ử u điện thoại đi đến thôn hủy hội chỉ vào phía trên dãy số hỏi a liệt cái này là sát thủ hiệp hội dãy số ngươi có thể t r a được địa chỉ của bọn hắn sao sát thủ hiệp hội a liệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc l i ê n là ta lần trước nói với ngươi cái này người cải tạo sát thủ hiệp hội a liệt hồi ức một lần nhớ tới giống như ngươi là đã nói với ta ngươi chờ một chút ta cho ngươi cha một chút một lát sau a liệt trở về cái số này bị da mật một thời gian không có biện pháp phá giải tô phạm nhữ mày hỏi có biện pháp gì hay không ngươi rất gấp sao rất sốt ruột tốt k ê u ngươi chờ một chút ta điều động xạ bờ ra đến cấp ngươi phá giải ngươi tại cái này ngồi mấy phút nói lấy a liệt liền gọi ra xạ bờ đem yêu cầu nói cho nàng tô phạm t o mò hỏi ngươi không phải nói ngươi xạ bờ có thể khống chế thôn mỗi một góc sao vậy tại sao liền ngay dưới mắt phạm tội tổ chức cũng không biết a liệt nhún nhún vai nói cái này có cái gì kỳ quái liền tính ngươi đ ố i chính mình thân thể mỗi một góc đều rõ như lòng bàn tay ngươi có thể bảo đảm bất sinh bệnh sao tô phạm vẻ mặt thành thật nói ra ta có thể a liệt cái này lúc không chung bên trong đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn kèm theo kịch liệt gió mạnh cả tòa lâu đều bắt đầu đung đưa lên đến a liệt nhanh chóng chạy đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên sau đó hắn gốc thế nào rồi tô phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi đến cửa sổ theo hắn ánh mắt nhìn sang chỉ gặp cao xa mái vòm phía trên phá vỡ một cái đen nhánh lô lớn một cái màu đỏ tươi mắt to ngay tại hướng bên trong nhìn ồ là gì thú sao tô phạm bình tĩnh nói nhìn bí mật của các ngươi căn cứ bị phát hiện đâu a liệt lập tức cả cái người đều hoảng miệng thảo luận lời đều bắt đầu mơ hồ không rõ thế nào khả năng cái này thế nào khả năng hắn nhóm thế nào sẽ phát hiện song song cái này hạ toàn bộ s o n g tô phàm nhấn lấy hắn bả vai bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo a nhìn quái vật kia hình thể tối thiểu là chỉ ngũ cấp dị thú song song a liệt kích động mà nói ngũ cấp dị thú là khái niệm gì không biết rõ ngươi có thể trước tỉnh táo lại đến cho ta giải thích một chút sao cái này lúc xạ b ợ bỗng nhiên mở miệng nói ra dị t h ú cấp bậc là chiếu theo hình thể m ị c lần phương tiến hành sắp xếp đơn giản đến nói liền là nhất cấp dị thú hình thể tại khoảng ba m nhị cấp tại khoảng chín m tam cấp là hai mười bảy m tứ cấp là tám mười một m cứ thế mà suy ra ngũ cấp chính là hai trăm bốn mươi ba m a liệt một mặt kinh hoàng nói ra hơn nữa đây chẳng qua là cấp độ nhập môn ngũ cấp dị thú Thiên thượng cái kia chỉ có ít nhất 500 mét, tối thiểu là một trung thú. Trường thú đột t chỉ kích. cái kia cái ngũ có cấp kỳ là dị dị ô Phạm một mặt b ừ nga tỉnh đại ngộ, n h đại Ồ, Nga là có ý gì a liệt nhìn chằm chằm hắn nói chẳng lẽ ngươi không có chút nào sợ hay sao ngũ cấp ải ca môn mà không có ý tứ ta lần thứ nhất nhìn thấy không có kinh nghiệm ta nên làm như thế nào tô phàm nắm tay nhét vào miệng bên trong t r ừ n g to mắt một mặt sợ h ã i biểu tình là thế này phải không a liệt thảo không đùa rơn với ngươi ta muốn đi chỉ huy chiến đấu đi qua tô p h ạ m cái này náo h trọ a liệt đột nhiên không khẩn trương hắn cấp tốc bấm nạt tiến sĩ kênh tiến sĩ thiên thượng quái vật kia ngươi thấy sao nhìn đến nạt tiến sĩ nói ta cũng là lần thứ nhất gặp cái này lớn dị thú lại nói hắn là thế nào làm được đâu trước không quản cái này hiện tại có thể điều động người cải tạo có nhiều ít nạt tiến sĩ tách ra tách ra ngón tay nói ra cấp s có hôm nay vừa trở về xe lửa vương thứ sáu hủy diệt kỹ sư thứ chín ma quỷ nhân còn có đệ thập thất tên nóng bỏng c h i nhãn Á liệt n h ư mày ít như vậy hiện tại linh thạch không đủ rất nhiều người cải tạo đều bị phái đi ra khai thác tân thạch đầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngay lúc này trên trời ngũ cấp dị thú đ ố n g nhiên đẩy ra khe hở toàn bộ thân thể ẩm vang rớt xuống vê anh một phiến không nhỏ khu vực bị hủy diệt thôn dân chạy trốn tứ phía thiên thượng bay trên mặt đất chạy thủy bên trong ơ i nghĩ hết tất cả biện pháp rời xa cái này dị thú không có thời gian nhanh để người cải tạo toàn thể xuất động dị thú tàn phá b ử a bãi khu vực thôn dân đã toàn bộ chạy trốn tới phụ cận chỗ tránh nạn bên trong mặc dù hắn nhóm thế hệ này cho tới bây giờ không có trải qua dị thú xâm lấn nhưng là mỗi tuần một lần diễn tập còn là cần thiết suy cho cùng ai cũng không biết dị thú lúc nào hội tới Suy cho cùng ai cũng không biết dị thú lúc không thú hội nào tới. Ngao! ai biết tới. dị một cái có vẻ như tích dịch dị thú gầm thét xem bộ dáng là đói không ít thời gian phàm là trước mặt có thể nhìn đến hết t h ể đều l i ề u mạng hướng miệng bên trong nhét vô số lâu vũ trong miệng của hắn sụp đổ t i ế u mất s i u s i u s i u mấy cái chưa lây cải tạo đầu đạn l i ề u đạn pháo hướng hắn phát xạ đi qua là cơ giáp hiệp hội phái tới cơ giáp đến phanh phanh phanh đạn pháo trên người nó nổ tung vô số pháo hoa đối với cái này chúng cấp bậc dị thú đến nói l i ề u đạn tạc trên người nó liền cùng bị con môi đinh không sai biệt lắm nhưng là bị con m ỗ i đinh cũng rất khó chịu nó mở ra miệng lớn phun ra đầu lưỡi như trường tiên đồng dạng quét ngang mà qua một phiến cơ giáp tùy chi bạo tạc đầu lưới của nó so bình thường tích dịch tốc độ nhanh hơn người điều khiển căn bản phản ứng không kịp tránh ra để chúng ta đến là người cải tạo chạy trước tiên xe lửa vương hung hăng nắm chặt quyền đầu toàn thân làn da bị b ả n h trướng cơ bắp chặt chẽ bổ sung cả cái người như là một khối dần dần ấm lên bàn ủi ẩn ẩn phát ra hương quang Cả ngay ư ờ i i hắn dây lát ở g ữ bành trướng, mỗi cái lỗ chân lông đều dâng lên mỗi lỗ cái l đều ấ nhiệt độ cao khí thể, chạy ở trên đường cái trống không liền giống một xe lửa. Và anh, hơn 500 mét tích dịch dị thú bị đâm đến toàn bộ thân khí thể, chạy tích dịch thú thể cái một mét độ đáy đâm bộ cao lửa. ở xe Và 500 dị bị sau i tiếng ê u vẹo, băng một ẩm n g đổ x ố Tốt, n ngư không vương. Ngay g bức, hổ là lửa xe sau đó hủy diệt kỹ sư hai tay vô hạn dối d à i quấn lên dị thú phần cổ bình thường đồng dạng dị thú hắn có thể quấn quanh toàn thân nhưng mà cái này lại chỉ có thể tha đầy phần cổ c、si. hơn b ạ n vốn điện áp dọc theo hai tay p h ó n g thích dị thú bị điện run r à y phát ra gào thét Tốt. ngưu bức không hổ là hủy diệt kỹ sư theo sau siêu một tâm thanh một mai đốt liệt diễm đạn súng ngắm xuyên phòng m à qua cực lớn thế năng nhấc lên c u ồ n p h ò n g ở phía sau hình thành mạng thiên hỏa long quyển ẩm viên đạn xoáy vào dị thú nhãn tỉnh đốn lúc máu bắn tung tóe ngưu bức không hổ là nóng bỏng tri nhãn sau cùng đăng tràng là ma quỷ nhân chỉ gặp toàn thân hắn bắt đầu biến đỏ b ố c khói thiết bị phía dưới có bành trướng lực lượng d ú n g động、Đúng. ngay n g sau đó vân vụ tiêu tán tất cả d ú n g động lực lượng phụ lấy đến tay phải trên tay phải bắt đầu nhảy vọt lên sao động điện hồ ma quỷ liên tục hỏa tiễn s ấ m chớp mưa bá quyền cái này là cứu cực ma quỷ giết người lôi quang quyền cùng ma quỷ liên tục hỏa tiễn quyền dung hợp thăng cấp bản là hắn lần trước bại cho tô phạm về sau về nhà dốc lòng nghiên cứu ra được chiêu thức mới băng băng băng mấy chục d â y cột tóc lên hỏa diễm đẩy mạnh lực sấm chấp mưa bão quyền nện ở dị thú thân bên trên hai tay đan sen qua ấm hồng sắc cùng lôi quang lam sắc điện hồ sen lẫn hỏa diễm trong không khí lấp lóe t r u n g quanh nhà chọc trời bị toàn bộ phá hủy toàn bộ đổ tại dị thú thân bên trên t ố t ngư bức không hổ là ma quỷ nhân bùi mù c h à n ngập mỗi người đều mệnh đến thở hừng h ộ c nhưng là mặt đều lộ ra mỉm cười ngũ cấp dị thú bất quá như này đây chính là người cải tạo lực lượng sao cái này lúc Chỗ tại chỗ tránh nạn cư dân chậm rãi đi ra người cải tạo đã cứu chúng ta đây chính là người cải tạo lực lượng sao quá mạnh đây là nhân loại sao vậy mà có thể đi thế nào lớn dị thú đánh bại quá lợi hại đi thôn ủy hội bên trong a liệt cùng nạt tiến sĩ thông qua xạ b ờ nhìn thấy màn này a liệt nói cái này là người cải tạo kế hoạch áp dụng dùng đến lần thứ nhất có dị thú xâm lấn đi còn là đầu hiếm thấy ngũ cấp dị thú không sai dĩ vãng người cải tạo đều là đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng dị thú chiến đấu cơ bản đều là tại nơi h o a n g vụ không người ở nạt tiến sĩ nói đại gia căn bản là không biết rõ bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào cho nên cho tới nay đều có rất nhiều người nghi v ấ n kế hoạch này ngũ cấp dị thú tại man hoang giới hẳn là thuộc về đỉnh cao của chuôi sinh vật đi nếu không phải hắn đột nhiên xâm lấn ta cũng không biết nguyên lai người cải tạo lợi hại như vậy nạt tiến sĩ cười ha ha cứ như vậy nhìn đến ta nhóm hẳn là không lâu có thể tới thế giới bên ngoài thanh trừ tất cả dị thú một lần nữa đoạt lại mặt đất l ã n h đ ị a thôn bầu trời xuất hiện a liệt cực lớn hình chiếu thôn dân đồng chí nhóm mọi người tốt ta là ủ n trồng thôn thôn trưởng tất cả thôn dân toàn bộ ngẩng đầu nhìn b ộ c phát ra kinh hô mau nhìn là thôn trưởng đại nhân nguyên lai là thôn trưởng đại nhân một mực yên lặng tại thủ hộ lấy ta nhóm thôn trưởng đại nhân ta ơn ngài a liệt hư ảnh nói tiếp đi ta biết rõ đại gia phía trước đối người cải tạo kế hoạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm hiểu lầm cho là chúng ta tại tiến hành một loại nào đó khủng bố thân thể cải tạo thí nghiệm nhưng là đi qua lần này tai nạn so sánh đại gia đối người cải tạo lại có nhận thức mới ta nhóm là tại bảo hộ đại gia a liệt giống cái xuất sắc diễn thuyết gia n g ự a khí hoán giận sục sôi rung động nhân tâm cho nên chúng ta kế hoạch tiếp theo chính là đại lực khai phát người cải tạo sớm ngày r ế t ra cái này lồng giam đoạt lại nguyên bản thuộc về thế giới của chúng ta thôn dân buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm ta nhóm có thể ra ngoài sao quá tốt a a a a liệt đại nhân ta yêu ngươi a liệt đại nhân quá tuyệt ngươi là thần tượng của ta ngay lúc này trên trời khe hở bên trong xuất hiện một bóng người như như lông vũ chậm rãi rơi hạ ồ ta tiểu sùng vật bị ngươi nhóm đánh bại sao còn thật thú vị a ai giữa không trung a liệt hư ảnh giật n ả y cả mình đột nhiên quay đầu nhân ảnh lơ lửng tại a liệt trước mặt cao cỡ nửa người tóc dài như là thác nước t r ò n tại phía sau làn da là ám trầm lam sắc thực tại khiến ta kinh nha vậy mà có nhiều người như vậy tại ta phụ trách lĩnh vực bên trong tham sống sợ chết thực tại là thú vị a liệt mặt lộ ra chân kinh ngươi đến cùng là người nào vừa mới nghe ngươi ngữ khí hình như là nghĩ muốn đánh đi ra chiếm lĩnh thế giới của chúng ta tóc dài nam toàn thân run rẩy tựa hồ nghe đến rất thú vị chê cười tại cố gắng kìm nén cười ha ha ha quá vô c h i ngươi thật dùng vì kia đầu đại thần làm chính là chúng ta thế giới bên trong tối cường tồn tại sao kia chỉ bất quá là ta dưỡng s ủ n g vật thôi cái gì nghe đến đó a liệt cùng nạt tiến sĩ mặt bên trên viết đầy kinh hãi trên đất bách tính mở đến một màn này cũng bắt đầu khủng hoảng lên đến không biết là người nào gọi một câu chạy mau a dị thú lại đến rồi tất cả mọi người tan tác như chimuông toàn bộ lại giấu vào chỗ tránh nạn bên trong a liệt cương ép dư vững thân thể nói với hắn ít hù doa người ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua man hoang giới tồn tại có ý thức sinh vật ngươi đến cùng từ chỗ nào đến kia thật là có lỗi tóc dài nam xua tay nói ra nếu như ngươi nhó nguyện ý thành vì ta sùng vật ta ngược lại là có thể suy nghĩ tha các ngươi một tên đừng cùng hắn nói nhảm một đạo hắc ảnh từ phía dưới đánh tới ma quỷ nhân hỏa tiễn quyền phun ra liệt hỏa đánh tới hướng tóc dài nam tóc dài nam nhẹ hời hợt nắm chặt cái kia thiết quyền cái gì ma quỷ nhân mở to hai mắt nhìn t ó cao dài n m mắt liếc hắn một trừng tiểu t hắn người liếc cái, cười khởi, tiểu người cải khẩy, ạ nguyên ư dưới. i đối phải thủ ta, không phía n g Cao. ở bản ngã xuống đại t h ầ n lằn p h ẳ n g phất đang sống run run thân thể một lần nữa đứng lên cái khác người cải tạo nguyên bản đều tại nhìn xem giữa không trung hiện tại mới phát hiện nguyên lai đại t h ầ n lằn căn bản cũng không có chết siêu lưới dài như chảy s ắ t đồng dạng nện ở xe lửa vương thân bên trên xe lửa vương trực tiếp bị đập ngã tại trong một vùng phế tích hắn cảm giác bị một phát người yêu nước đạo đạn lay động lồng ngực lên xe lửa vương hủy diệt kỹ sư cắn răng nghiến lợi nhìn xem một màn này đáng ghét sắt na ở giữa vô số cùng dây kéo từ hắn cơ giới cánh tay bắn ra quấn lên tích dịch thân thể nhưng mà gặp tích dịch hơi hơi run run thân thể dây kéo phanh phanh phanh hệ số đoạn liệt giống như là run mất thân bên trên con giận thế nào khả năng đúng lúc này ma quỷ nhân oanh một tiếng đánh tới hướng mặt đất một cái cánh tay không có để ta sùng vật cùng các ngươi chơi đi ta còn có việc trước đi tạm biệt tóc dài nam tiện tay vứt bỏ ma quỷ nhân cánh tay giống như là ném một khối chịu còn lại xương gà mà sau trực tiếp từ khe hở bên trong bay ra ngoài tất cả mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó chỉ còn lại trên mặt đất cái này đại quái vật đại quái vật phảng phất có điểm không kiên nhẫn lưới dài càng không ngừng quét ngang người cải tạo chật vật tránh né lấy không có một chút cơ hội thở dốc bây giờ còn có phát ra không gian người cải tạo chỉ còn lại trốn tại tích dịch đầu lưỡi công kích khoảng cách bên ngoài nóng bỏng chi nhãn nàng một mực tại tỉnh táo quan sát tích dịch phương thức công kích đồng thời tính toàn bán hiện tại rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ trô b ă n lén đưa sụp đổ sụp đổ sụp đổ ba g i â y cột tóc lấy liệt diễm hạng nặng đạn súng ngắm liên tục từ họng súng n oanh ra tại giữa không c h u n g phân giải d u n g hợp biến thành một khoả đạo đạn kia lớn trung cực viên đạn hãn chẳng những cụ có con đánh lực xuyên thấu còn có tên lửa bạo tặc lực giống như một cái gào thét giá thú đâm vào đại t h ầ n lằn thân bên trên bạo tạc sinh ra mãn thiên yên vụ che khuất bầu trời thành thành công sao đột nhiên màu đỏ tươi lưới dài từ trong xương khói bắn ra trực tiếp đánh út về phía nóng bỏng trí nhãn nàng đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó rất nhanh tỉnh táo lại đến dù sao mình chỗ đứng là tuyệt đối an toàn 50 m é t 30 m é t 10 m é t lưới dài đột phá an toàn phạm vi xong chính mình tính toán sai lầm chương 353 một cái hứng thú gây ra anh hùng hiện tại lại nghĩ chạy xí n h i ệ t chi nhãn bây giờ muốn chạy đã hoàn toàn không kịp l ư ỡ i dài gần trong găng tấc tránh ra mau tránh ra ngay lúc này một cái bóng đen to lớn nằm ngang ở hắn trước mặt dây lát ở giữa bị lưỡi dài đánh nát mạng thiên hỏa quang bay tán loạn xí n h i ệ t chi nhãn xem xét nguyên lai là a hảo mở ra cơ giáp chạy tới v ì xí n h i ệ t chi nhãn ngăn lại một k í c h trí mạng a hảo từ cơ giáp hải cốt phòng trong leo ra hướng về xí nhật chi nhãn dựng thẳng lên đến ngón tay cái Tạ ơn người đã cứu ta xí nhật chi nhãn tâm bên trong lấy làm kinh hãi kinh người như thế s u n g kích lực thật muốn rơi trên người mình chỉ sợ cũng hội bạo t ạ t đi nhưng mà sau một lát đầu lưỡi đỏ choét lại lần nữa đánh tới dùng quét ngang hết thẻ khí thế vọt tới hai người mau tránh ra Á hào thật chặt đóng lại hai mắt hả chuyện gì xảy ra dự tính cảm giác đau không có chuyển đến Á hào ngẩng đầu nhìn lên một người đầu chọc ngăn tại trước mặt bọn hắn thật chặt bắt lấy đầu lưỡi dài người là ai kỳ ngọc lao sư Xí nhật chi nhãn cùng a hào đồng thời mở miệng tô p h ạ m đúng a hào gật đầu thăm hỏi sau đó nói với xí nhật chi nhãn ta là kỳ ngọc Xí nhật chi nhãn mở to hai mắt nhìn ngươi là nhân loại đi mau hắn không phải ngươi có thể đối phó tô p h ạ m hướng về nàng mỉm cười ôm lấy lươi dài hai tay nhẹ nhẹ vừa nhấc chỉ gặp bên kia đại thần lằn cả cái bay lên tại không trung vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung chạy mau a đại thần lằn bay lên ở phía xa không rõ ràng chân tướng đám người chạy tư tán đại thần lằn hướng ba người đỉnh đầu nện xuống đến tô p h ạ m nâng tay phải lên đánh mạnh một q u y ề n ầm ầm đại thần lằn cả cái bạo vỡ đi ra tiên huyết giống như bạo vũ đồng dạng rơi tại mặt đường bên trên xí nhật chi nhãn trợn mắt hốc mồm ngươi đến tột cùng là người nào tô p h ạ m xoay người nhàn nhạt nói ra ta gọi kỳ ngọc một cái bởi vì hứng thú muốn trở thành anh hùng người các loại xí nhật chi nhãn lấy lại tinh thần thời điểm tô phạm đã mang lấy á hào đi chỗ tránh nạn bên trong bách tính lần lượt đi ra kết thúc rồi ạ quái vật chết sao thế nào cái này nhiều huyết có người trông thấy đứng tại huyết vũ bên trong ngẩn người xí n h i ệ t chi nhãn là ngươi xử lý nó sao quá lợi hại không hổ là người cải tạo quá thần kỳ thật là quá cảm tạ ngươi xí n h i ệ t chi nhãn lấy lại tinh thần nghe đến bách tính đối ca ngợi của nàng c h i tử liên tục xua tay nói không không nàng chưa kịp mở miệng giải thích phía trước chạy trốn cái khác người cải tạo cũng vây quanh lần lượt v ỗ vô bờ vai của nàng như bức a tỉ môn một cái người liền đánh nga hắn quá thần kỳ đúng thế ngươi thật mạnh a không nên xếp tại thứ mười bảy ngươi có phải hay không vụng trộm ẩn giấu thực lực rồi xe lửa vương sờ sờ độ lượng cái cảm sắc có chuyện lạ gật đầu nói ra ngươi khẳng định là tại giả heo ă n thị thổ xí nhật chi nhãn thôn ủy hội phòng họp ngồi đầy cán bộ sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng n g ồ i ở chủ vị a liệt trước tiên mở miệng chắc hẳn đại gia cũng đã biết rõ sự kiện lần này ta cũng liền không lại nhiều lắm lời ta muốn hỏi hỏi chư vị có ý kiến gì không có thể nói tới nghe một chút tất cả mọi người trầm mặc không một người nói chuyện n g ồ i tại tay trái vị quan viên bỗng nhiên giơ tay nói ra ta có một cái nghi vấn sau cùng kia đầu ngũ cấp dị thú đến tột cùng là thế nào chết bởi vì đại t h ầ n lằn lược phá hoại thật là kinh người dẫn đến khu vực kia cả cái hệ thống toàn diện sụp đổ xạ bờ cũng đối hắn mất đi khống chế cho nên không có người biết sau cùng phát sinh cái gì căn cứ người chứng kiến nói quái vật sau cùng tử vong địa điểm chỉ có xí n h i ệ t chi nhãn một vị người cải tạo quan viên nói tiếp đi ta nhớ rõ xí n h i ệ t chi nhãn xếp hạng hẳn là là càng thấp tại xe lửa vương hủy diệt kỹ sư cùng ma quỷ nhân đều không địch nổi tình hôn g dưới nàng lại như thế nào làm đến giết chết quái vật đâu có lẽ nàng che giấu thực lực một tên khác quan viên nói mặc kệ nàng phải chăng che giấu thực lực kết quả là ta nhóm lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đó có phải hay không mang ý nghĩa ta nhóm nắm giữ giết chết ngũ cấp dị thú năng lực đâu chúng quan viên lại lâm vào trầm mặc cái này lúc n ạ c tiến sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng học ương một cái tin xấu chúng quan viên lực chú ý bị hấp dẫn tới ta vừa mới kiểm tra tất cả liên quan tới man hoang giới tư liệu phát hiện một cái khủng bố sự tình những dị thú kia tại tiến hóa cái gì tất cả mọi người giật nảy cả mình không sai có lẽ là ta nhóm qua hòa bình quá lâu thời gian dần dần quên đi dị thú tại ta nhóm tổ tông tâm bên trong lạc hạ sợ hãi tiến sĩ nói tư liệu bên trong ghi chép đối dị thú phân cấp đã là rất cổ xưa phiên bản ta nhóm cũng chỉ là nương tựa theo chính mình thiết định khái niệm đối bọn chúng phân loại a liệt chầm lắng nói ra ý của ngươi là nói càng cao cấp dị thú đã không phải là đơn thuần hình thể phân cấp sao không sai nạt tiến sĩ thần sắc nghiêm trọng nói hôm nay đến cái này người rất có khả năng liền là đẳng cấp cao dị thú cái gì tất cả mọi người giật nảy cả mình có trí tuệ gì thú sao kia đến là dạng gì tồn tại các vị a liệt đ ố n g nhiên từ trên ghế đứng lên chúng ta bây giờ nên đón trong lịch sử nhất nghiêm trọng khiêu chiến ùn trồng thôn toàn thể tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái cần phải nhanh chóng để thăng người cải tạo chiến đấu lực nếu không nhân loại chúng ta văn minh rất có khả năng hội bị triệt để xóa bỏ những quan viên khác toàn bộ đứng từ trên ghế lên đến thân xác vô cùng nghiêm trọng vâng cái này thiên toàn thôn trên dưới kéo còi báo động báo trước tình thế phát triển đã tới một loại tương đương nghiêm trọng tình trạng tất cả mọi người chìm đắm tại cực độ trong khủng hoảng dân chúng lần lượt trốn tại ra bên trong tô phàm nhìn qua trống rông trên đường dài thật sâu thở dài một hơi dài sở kéo tô phàm đầu chọc ca ca hắn nhóm đều đi đâu rồi tất cả về nhà đi đó có phải hay không liền mua không được k é o đường tô phàm nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống kia thiên giết hết đại thần lằn về sau tất cả mọi người biến vô cùng khẩn trương phảng phất thế giới tận thế giáng lâm cái này đại thần lằn đến cùng là thế nào phát hiện nơi này vì sao hội không hiểu thấu xâm lấn có thể hay không cùng nguyên thế giới có quan hệ mang lấy nghi hoặc hắn đi đến thôn trường gia á hào cũng tại thôn trường nói kỳ ngọc tiên sinh ngài còn chuẩn bị đi man hoàng giới sao xem r a dị thú đã phát hiện t a nhóm phỏng chừng hiện tại ngay tại hướng nơi này tới đi tô phàm nhữ mày ta hôm nay tìm các ngươi cũng là nói chuyện này ta cảm giác bên ngoài hiện tại rất kỳ quái ta nhất định phải ra ngoài nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì cho nên ta nghĩ đem giật sở tạm thời giao phó cho ngươi nhóm chiếu cố có thể là ngài nếu là đi a h ả o muốn nói lại thôi tô p h ạ m xứng sở hắn dây lát ở giữa minh bạch a h ả o ý tứ nếu như hắn đi dị thú xâm lấn thôn khả năng sẽ gặp phải đồ sát không phải còn có người cải tạo ở đây sao thôn trường lắc đầu thở dài người khác ta không biết t A có t hào ể l rất rõ ràng,、kia、chút t người kia cải ạ một mình nhóm. hộ rất thực chút thai thể tự tệ, thể ta cái cái cỏ, chân chính có cũng có lợi hại, nói nhìn nạn đến có thể tự bảo vệ mình cũng không、tệ. đừng là kỳ đều bao bảo bảo A Hào vệ ở bên cạnh nói đúng vậy à kỳ ngọc lao sư ngài hôm qua trông thấy nếu không phải ngài xuất thủ bà mượn kia vài cái người cải tạo căn bản không phải đối thủ tô phạm cái này hạ khó khăn nếu như hắn không đi ra ngoài liền vĩnh kém xa khai quật cái này thế giới bí mật nhưng mà nếu như hắn đi ra ngoài nơi này người cải tạo lại bảo hộ không giải sơ đầu chọc ca ca ngươi muốn đi ra ngoài sao mang không mang ta đi nha giải sơ một bộ ngây thơ biểu tình mang nàng cùng lên đi không được không được cái kia cũng quá nguy hiểm tô phạm dây lát ở giữa liền bác bỏ ý nghĩ này giải sơ nghe lời trước cùng thôn trưởng cùng a hảo chờ hai ngày ca ca rất nhanh liền về là tốt sao tốt ta giải sơ một mặt không tình nguyện đáp ứng cho nên ngài còn là quyết định muốn đi ra ngoài sao thôn trưởng hỏi t ô Phạm g ậ thôn đầu nói, đây nói, cũng là k g có biện pháp t ì n nơi này chờ đến cần h chờ phải ta tại t đã quá lâu, r ở lại thế giới thế ta của b ê n t r o n g đi, chỗ đó chính nổi chỗ chính lên n một t r gia đ ạ t i kia, đi, hội nghi nạn. Thôn kia, yên tâm đi, ta khẳng định hội nghị đến biện pháp, ta không có khả năng tâm ta ta pháp, khả đem có ra o n thôn trưởng g Từ r ra đến về sau tô p h ạ m có đi một chuyến nạt tiến sĩ sở nghiên cứu nạt tiến sĩ ngay tại đi suốt đêm chế kiểu mới người cải tạo trang bị bên cạnh linh thạch bày tràn đầy một bàn t ô p h ạ m trong ánh mắt hiện lên một tia h n g nghi cần nhiều linh thạch như vậy sao nạt tiến sĩ trông thấy t ô p h ạ m đến ngừng công việc trong tay ai đây cũng là không có biện pháp sự tình vốn là không cần nhiều như vậy nhưng bây giờ giai đoạn này đã không có biện pháp lại tiết kiệm dùng nhưng là vẹn vẹn dựa vào lượng tích lũy sợ rằng đánh không lại những dị thú kia a t ô p h ạ m tiện tay cầm lấy một k h ỏ a linh thạch ta nhìn ngươi những linh thạch này bên trong năng lượng ẩn chứa đều rất thấp nha nạt tiến sĩ bất đắc dĩ nói vậy ta có thể làm sao đâu chỉ có thể gửi hy vọng cùng lượng tích lũy phát sinh biến hóa về chất tô phàm lắc đầu nói bất luận ngươi gia nhập nhiều ít cái này c h ủ n g thứ phẩm linh thạch đi vào người cải tạo vẫn y như cũ vô pháp lắp đặt có thể phá hư dị thú vũ khí hắn nhóm vô pháp phát huy ra siêu việt vũ khí tính năng hỏa lực đây chính là người cải tạo cực hạn tô phàm một câu đạo phá vấn đề cái này ta minh bạch n á t tiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô phàm ngự khí có chút không vui không biết do kỳ ngọc tiên sinh hôm nay tới đây cần làm chuyện gì nếu như chỉ là vì dễ ước cận liền mời ngài ly khai ta còn làm việc muốn làm tô p h ạ m cười nói đừng hiểu lầm ta không phải muốn chào phú ngươi ta là muốn giúp ngươi tiếp lấy tô p h ạ m liền bót nát một k h ỏ a linh thạch từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một k h ỏ a linh khí dư thừa linh tinh linh tinh vừa lấy ra cả cái phòng thí nghiệm lập tức bị nồng đậm linh lực bao trùm cùng cái bàn kia chút phế phẩm mà so sánh giống như khác nhau một trời một vực nạt tiến sĩ、si、con mắt lập tức sáng hô hấp cũng trở nên vô cùng gấp gáp cái này cái này là hắn n h ị n không được r ồ i ra vô cùng run r à y hai tay đi vớt ve linh tinh cái này năng lượng bằng bạc ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài là từ chỗ nào lấy được tô p h ạ m cười cười đem linh tinh cấp cho hắn phong k i n h vân đảm nói t i ệ n ngươi có vật này ngươi người cải tạo hẳn là có thể đánh qua những tên kia nhưng có thể chứ cái này trùng cấp bậc linh thạch q u á chân quý ngài cứ như vậy tặng ta rồi nạt tiến sĩ mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem trong tay đồ vật quả thực giống như là giống như nằm mơ nhưng mà hắn không biết là cái này chủng phẩm chất linh tinh tô p h n g có hơn ngàn ước khối vậy đi đi không đủ ta lại nhiều cho ngươi mấy khối nói lấy hắn lại từ càn khôn giới bên trong móc ra mười mấy khối nạt tiến sĩ nhìn xem như hồng thủy vỡ đê đồng dạng chảy ra linh tinh khối nạt tiến sĩ con mắt triệt để cục nhiệt hắn cảm giác nhân loại chiến thắng man hoang giới dị thú chỉ là vấn đề thời gian cái này người đến cùng là lai lịch gì thật chẳng lẽ là thần tiên trên trời xuống đến cứu ta nhóm chương ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i cải tạo h uy lực kiểu mới cải tiến bản người cải tạo trang bị rất nhanh liền chế tác hoàn thành tiến sĩ triệu tập tất cả người cải tạo thay đổi trang bị đồng thời mỗi người đều phối phát tân khởi động trang bị chỉ cần một phần rất nhỏ linh tinh liền đủ một cái người cải tạo dùng dòng d ã một tháng tô phàm trước khi đi khảo thí một lần uy lực tâm bên trong rất là hài lòng sau cùng hắn tự mình cắt cử ma quỷ nhân hai mươi bốn giờ bảo hộ giải sơ đồng thời mang một cái đi qua bên ngoài người cải tạo làm dẫn đường cái này mới yên tâm ly khai man hoa giới mênh ngông vô bờ mênh ngông đất khô cằn bên trên tô phàm hỏi bên cạnh người cải tạo uy nghe nói ngươi là xếp hạng đệ thất vị người cải tạo danh hiệu của ngươi là cái gì chiến thần người cải tạo c h ầ m rãi mở miệng nhìn hắn là cái không quá r i à n h vu biểu đạt đại gia hỏa ồ kia ngươi nên rất lợi hại rồi tô p h ạ m nói đằng sau nếu là gặp phải dị thú lợi vậy thì ngươi xuất thủ giải quyết đi ừng trên đường đi có người cải tạo dẫn đường tô p h ạ m hắn nhóm lách qua rất nhiều dị thú liên tiếp phát sinh khu vực cứ việc gặp phải một ít hoảng hốt chạy bừa dị thú cũng bị chiến thần nhất kích miểu sát đối với cái này tô p h ạ m hết sức hài lòng đi tới đi tới thiên dần dần lên lại phía trước xuất hiện một cái thâm thúy động quật kỳ ngọc tiên sinh cái này động quật là đi tới mục tiêu chỗ ở trọng yếu đường đi bên trong có chút đen mời ngài nắm chặt ta tô phàm cười nói ngươi cứ yên tâm đi chính là bất luận cái gì quang đều không thể tiến vào cái này ưu ám hang động tô phàm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lục lọi vách từng đi chiến thần ngược lại là không quan trọng hắn đi qua cải tiến tia hồng ngoại ổn định nhìn cách hệ thống có thể rõ ràng khảo thí chung quanh vật thể khoảng cách hắn nhìn ban đêm hệ thống cũng là nhất tuyệt tốt nhất xứng đôi đêm tối tác chiến đem thị giác sai sót giảm xuống hang động sâu chỗ đ ỗ n g nhiên có một trận âm phong truyền tới một cô cường đại sát khí tùy trì vào tới tô phàm sắc mặt âm c h ầ m xuống bởi vì hắn biết bên trong khẳng định có cái cường đại tồn tại chiến thần cũng cảm nhận được hắn động cơ đ ỗ n g nhiên phát ra âm thầm gào thét tại hang động bên trong quanh quẩn kỳ thực hắn cũng là lần thứ nhất đi đường này phía trước đi đường này thời điểm trên cơ bản có thể lách qua liền lách qua nhưng là lúc này không giống ngày xưa mình đã biến cường rất nhiều tự nhiên cũng không có cái gì thật là sợ Quả nhiên, phía trước chậm rãi đi tới một cái hình người dị thú ám chi thú l i ệ p giả không giống với truyền thống dị thú ám chi thú l i ệ p giả chẳng những cụ có dị thú lực lượng còn cụ có siêu cao trí tuệ tại hoàn cảnh này bên trong hắn cụ có thiên nhiên ưu thế bởi vì đây là một cái t ĩ n h m ị c h hoàn cảnh t ĩ n h phải làm cho nhân tâm hoảng mà nhân loại trời sinh không yêu thích h ác ám hoàn cảnh thị giác t r ê n h lệch hội để người rất không thoải mái nhưng đối với ám chi thú l i ệ p giả đến nói cái này là hắn thiên nhiên chủ tràng hắn rất thích cái này chủng đêm tối săn bắt cảm giác tô phạm không tính toán lãng phí thời gian tính toán trực tiếp một quyền sự t ì n h đúng lúc này chiến thần ngăn lại hắn kỳ ngọc tiên sinh xin cho tại hạ đánh với hắn một trận trên đường đi gặp phải đối thủ thực tại không đáng chú ý cái này để chiến thần một dạo lâm vào buồn dầu hắn hiện tại chiến ý thao thiên manh liệt nghị kiểm tra một chút cải tiến sau thực lực tô phạm nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý theo sau người cải tạo cùng hình người dị thú trận đầu chiến đấu chính thức khai hỏa chiến thần tại hắc cám hắc cám điệu huyệt bên trong tiến lên Máy giò cũng tại k hắn ô n ngừng tung phương, g điều đối quá tra tích bất của lấy h áp dụng tại ấ suất thấp nhất n vận hành, suất t an n t h như vậy hoàn vậy c ả n h cám h thâm là đem chính mình bại lộ cho ế tạo tạp thủ. bại đem là lộ đối chi cùng cái đặc cám thú liệp giả hình thể hoang thú sinh、vật. Hắn hát liệp giả giữa, giới loại tại tử một vật. làng là sen này man sư vào ở bên trong nhẹ nhàng nhảy vọt bên trong quá thích hợp bên trong hoàn cảnh cước bộ của hắn rất nhẹ giảm sốc cũng không gì sánh kịp tốt bởi vì trong bóng đêm con mắt cố nhiên trọng yếu l ô thai càng trọng yếu mặt khác chiến thần thì hơi chút khó chịu hiển nhiên có điểm không quá thích đứng loại hoàn cảnh này người cải tạo tại loại hoàn cảnh này xác thực có điểm cản trở không thể ra tốc hơn nữa dễ dàng bị quét đến thỉnh thoảng phát ra điểm tiếng vang cái này dạng cũng hội để người tâm tính sinh ra biến hóa thời điểm chiến đấu nhất định phải tỉnh táo người cải tạo tại nơi này t r i n h chiến thực tại quá khó chịu một ít sức tưởng tượng kỹ xảo cũng không dùng được trừ phi muốn tìm cái chết tỉ như xoay tròn không cẩn thận quét đến cái gì liền đem chính mình đ â m xuyên bất quá rất nhanh chiến thần dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này một người một thú tại hắc á m phức tạp hang động bên trong càng đến gần càng gần tại cực kỳ ưu ám hoàn cảnh phía dưới ám chi thú liệp giả đột nhiên gia tốc liên tiếp cao tốc xuyên đi sớm tiến vào đường quanh co cũng không có mai phục cái này chủng mai phục cũng là không có ý nghĩa ám chi thú liệp giả căn bản không cần sợ chiến thần cái này chủng thiên nhiên ưu thế tình hùng dưới chỉ cần phải bắt được đối thủ nhất kích trí mạng liền tốt ám chi thú liệp giả thi triển thập tự tỏa song trào giao thoa giết hạ cái này lúc ám chi thú l i ệ p giả thân thể cũng dây l á t ở giữa tuân gia cường hoành vô song lực lượng thuộc về chiến sĩ lực lượng cường hoành oanh kích để móng nuốt cao tốc trong bóng đêm mang ra ưu quang cái này là có thể hoàn toàn xé rách đối thủ nhất kích nhưng mà chiến thần lại không có tuyển trạch liều lĩnh mà là dùng tinh chuẩn tia laser tới áp chế đối phương nhìn nhìn có thể hay không t r ư ớ c tiêu hao một lần bất quá tại cái này chủng phức tạp hoàn cảnh hạ tia laser cũng không khá lắm tuyển trạch đối mặt với ám chi thú liệt giả tới gần chiến thần nhất hào cũng không vội vã h i ệ n nhiên đối với cận chiến chiến thần cũng là có được lòng tin tuyệt đối tia laser công kích không phải bị né tránh liền là bị các loại chướng ngại ngăn trở ám chi thú l i ệ p giả đột nhiên biến mất s á t na ở giữa xuất hiện tại giữa không trùng lợi chảo bắt lấy một cái treo lủng l ẳ n g thạch đ ũ đột nhiên một cái xoay tròn ẩm vàng chừng ra ngoài cũng không phải trực tiếp phóng tới chiến thần mà là một bên vách tưởng né tránh tia laser công kích đồng thời một cái lao xuống phát ra gào thét cực lớn mu bàn tay đột nhiên bắn ra ba đạo thiết chảo nhận quét về phía chiến thần chọn bộ động tác một mạch m à thành làm thật là hắc cám bên trong gũ linh vê anh chiến thần ti tan đao ra khỏi vỏ đồng thời lui lại nửa bước ti tan đao trực tiếp hạ cám trực tiếp đem chảo nhận giữ lại tại mặt đất ngay sau đó một quyền đánh tới phản ứng này có thể xưng kinh dị tại hắc cám bên trong người thị giác hội xuất hiện sai sót dẫn đến phản ứng trở nên t r ư m mà chiến thần tựa hồ không có chịu ảnh hưởng đồng dạng mắt thấy một quyền bắn chúng ám chi thú l i ệ p giả chi sau phát lực đột nhiên kéo một phát lại đem chiến thần kéo lảo đảo đồng thời tránh đi công kích móng luốt lại đánh tới chiến thần mặc dù lảo đảo cũng không có mất đi cân bằng một móng luốt quét sạch sẽ tựa hồ có thể nghe đến chảo nhận bên cạnh treo đến thiết bị đâm này tiếng d u n g nhỏ nhất biên độ i tránh đi công kích chiến thần đột nhiên liền là một chân đ ã tới mà ám chi thú l i ệ p giả bắn ra tiêu thất dây lát ở giữa kéo dài khoảng cách hai cái đẳng cấp nhảy vọn tiêu thất tại h ắ cám bên trong điện quan g hỏa thạch giao thủ để tô phàm nhìn ngáy to đã n g h i ề n phảng phất tại hiện trường đóng phim nhìn khác phái đại chiến thiết huyết chiến sĩ tia hồng ngoại máy thăm dò quang mang bắn phá tiếng oanh minh nổi lên b ố n phía một người một thú quả thực không muốn quá kích thích kéo dài khoảng cách g á m chi thú liệp giả tiêu thất tại hát cám bên trong cái này lúc chiến thần làm ra để tô phàm đều không nghĩ đến quyết định hắn đem tất cả tia hồng ngoại ổn định nhìn cách hệ thống quan bế hiện tại tiến vào hang động thời điểm tô phàm liền biết rõ hắn kết cấu thích hợp cái này trùng tác chiến nhìn ban đêm hệ thống cũng là nhất tuyệt tại cái này chủng đêm tối tác chiến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn bất quá hắn mặc dù quan bế thị giác hệ thống nhưng làm ở ra sóng siêu âm thăm dò hệ thống không có hồng quang chiến thần hoàn toàn tiêu thất trong đêm tối nhưng mà hắn động tác lại biến đến càng thêm nhanh nhẹn phảng phất hắc cám thế giới chúa tể đồng dạng hắn giống cái biến b ư ớ c sóng siêu âm hệ thống chủ điều khiển tập trung cao độ cảm ứng chung quanh tô p h ạ m gật gật đầu cái này chiến thần hẳn là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện phổ thông người không có khả năng có cái này dạng tâm lý tố chất cái này lúc ám chi thú liệp giả p h ả n phất cũng cảm nhận được nguyên bản phát ra ánh sáng đối thủ đông biến mất hắn cũng không thể không cảnh giác lên động tác cũng để thăng một cái cấp bậc giống cái như ưu linh trong đêm tối nhảy lên đi du tẩu chậm rãi tới gần chiến thần tìm tìm sơ hở bốn phía yên tĩnh như nước bình thường người nhìn đến tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh nhưng mà ở trong mắt tô phàm có hai cái mười phần rõ ràng quang đoàn tại không ngừng lẫn nhau tới gần sát khí quá nổ nhìn tới cái này hai tên gia hỏa cũng coi là cái này thế giới đỉnh cấp cao thủ tại nào đó cái dây lát ở giữa titan đao cùng chảo nhận giao thoa tuân ra từng chuỗi hỏa hoa hắc á m bên trong các loại gập ghềnh cùng chướng ngại đối hai người hoàn toàn không tạo thành n g uy hiếp mà hai người chiến đấu tần suất càng ngày càng cao càng ngày càng tấn mãnh nếu như nạt tiến sĩ ở đây nhìn đến cái này dạng trắng cảnh khẳng định hội ngạt thở cái này cấp bậc chiến đấu là căn bản không phải phía trước người cải tạo có thể làm đến thả trước kia cái này giống quỷ một dạng ám chi thú l i ệ p giả khẳng định nhẹ n h õ n hoàn ngược người cải tạo nhưng là hiện tại xem ra người cải tạo đã chân trinh có cùng dị thú sức đánh một trận Và anh, liên tục mấy chục đòn đ ổ i bính một người một thú lại lần nữa tách ra ẩn nấp tại hắc á m bên trong đây chính là cao thủ quyết đấu động như thỏ chạy tính như xử nữ đột nhiên chiến thần động cơ phát ra bắt đầu xúc áp hắn cảm giác toàn thân tế bào đều tại nhảy vọn tất cả lực lượng mới bắt đầu rúng động ông ông ông ám chi thú liệp giả tựa hồ cảm nhận được một tia không tầm thường nguy áp đông nhiên đột tiến l ệ c h cạch ba ba ba cộc cộc hắn từ bỏ nhẹ nhàng di động tiếng bước chân tại hang động bên trong tiếng vọng hắn muốn ngăn cản chiến thần ám chi thú liệp giả tứ chi di động hoàn toàn không tại một cái bước đi chẳng những vị trí công kích phương hướng cùng góc độ cũng hoàn toàn không thể nào phán đoán tiểu đoạn vị đột tiến không có đại phúc di động tất cả là biên độ nhỏ có thể không phạm vi tại cái này t r ù n g h cám bên trong lại được xưng là hoàn toàn không lường được công kích chiến thần nếu là bất động liền là chờ chết hắn không thể lại chờ tại chỗ tụ lực nhưng mà chiến thần động hắn cũng bắt đầu học lấy ám chi thú l i ệ p giả tại địa hình phức tạp bên trong làm lấy đối chiếu di động dùng nhân loại chân là thế nào ra đến ba tô phàm hai mắt tỏa sáng tựa hồ nhìn đến người cải tạo đột phá hạn chế khả năng nhìn xem chiến thần di động liền hội sinh ra một loại rối loạn cảm giác đây chỉ là có thông qua không ngừng luyện tập mới có khả năng ám chi thú liệp giả đột nhiên xuất thủ đánh giết chiến thần coi như thế chiến thần y nguyên đón đỡ ở đánh tới lợi chảo chỉ có mất đi thị giác người tâm mới hội bình tĩnh có thể nhìn đến rõ ràng hơn động lực toàn bộ triển khai ám chi thú liệp giả song chảo nhận biến thành điên dại hắc ám bên trong vô số chảo ảnh lóe qua tới chiến thần ti tan đao không ngừng p h o n g ngự chống đỡ giọt nước không lọt có thể là ám chi thú liệp giả đã đánh điên bốn chân cùng sử dụng tại loại địa hình này di động bên trong không hề nghi ngờ chiếm cứ thượng phong hán chi sau、so、hung manh chạm đất lực cùng tính ổn định vì chân t r ư ớ c công kích cung cấp ổn định nhưng mà chiến thần tại gió táp mưa rào tấn công mạnh phía dưới càng ngày càng ổn chẳng những cấp tốc thích h ư ớ n g hắn tiến công tiết ấu thậm chí có thể rút ra kẽ hở tiến hành phản công chương ba trăm năm mươi lăm thần kỳ quang trụ ầm ầm ầm ầm rất nhanh ám chi thú liệp giả lực lượng phản phất theo không kịp thế công cũng yếu rất nhiều chiến thần lợi dụng đúng cơ hội giơ tay chém xuống thợ săn một cánh tay bị chặt đứt thế cục tựa hồ đã sáng tỏ nghĩ đến chiến thần rất nhanh liền có thể cầm xuống đối thủ có thể là một bên tô phạm lại nhữ mày phải biết bị động phòng thủ là phải bỏ ra đại giới không ngừng công kích bên trong chiến thần đã vượt qua phụ tải vừa mới một k í c h kia không có đem đối thủ đánh chết chỉ là chặt xuống một cái cánh tay cái này cũng không phải một tin tức tốt quả nhiên chỉ nghe phanh một â m thanh thi tan đao bị đánh bay không hổ là hắc cám thế giới chúa tể thợ săn cứ việc bị chém xuống một tay vẫn không có rút lui ngược lại thừa dịp chiến thần thu chiêu kẽ hở một cái tay khác một bàn tay đem hắn đánh bay hắn tựa hồ không có cảm giác đau cái này lúc ám chi thú liệp giả phát ra ước chế không nổi hưng phấn gầm nhẹ con mồi vũ trang bị t ă n g rã hắn chờ liền là cái này nhất khác hống một kích cuối cùng ám chi thú liệp giả dùng chỉ độc chảo làm ra trung cực nhất kích hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tao chiến cuộc chuyển dây lát tức thì tô phàm cấp tốc xử g a viện thủ nhưng là không kịp hắn tốc độ quá nhanh mà tại ám c h i thú liệp giả phát động bạo kích dây lát ở giữa một đạo cực hạn quang mang lấp lóe hoàn cảnh bị hoàn toàn thắp sáng đột nhiên lọt vào quang mang chiếu s ạ hắn vô ý thức đưa tay cháy mắt tháng nên đón ám c h i thú liệp giả là mặt khác một thanh ti tan mũi lao gai hắn thân thể hoàn toàn mất cân bằng triệt để bị sỏ xuyên ngay sau đó một tiếng gào thét ám c h i thú liệp giả chậm rãi đổ xuống đoạn tuyệt khí t ư c tại giải quyết mất ám tri thú liệp giả về sau tô p h ạ m hắn nhóm đi ra hát động không nhìn ra ngươi quả là lợi hại tô p h ạ m vỗ vỗ chiến thần bả vai tán thưởng một câu chiến thần có chút xấu hổ gãi gãi cái ót trong bóng đêm đặc biệt là dung nhập hát cám bên trong chiến sĩ đột nhiên lọt vào quang mang chiếu xạ c ả m quang trạng thái hội dây lát ở giữa đâm mủ càng là thích hứng hát cám càng là như này tô p h ạ m nghĩ nghĩ cho nên ngươi cố ý bị đánh bay chỉ là một cái bây sao không sai chiến thần gật gật đầu ta cố ý quan bế tia hưởng ngoại liền là vì để hắn hoàn toàn lâm vào h ắ t cám lại tại nguy cơ dây lát ở giữa mở ra để hắn sinh ra đâm mù hiệu quả nói thực lời nói chiến thần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu nhìn đến tô phàm cũng có chút ngứa tay hắn cũng rất giống có một cái người bỗng nhiên nhảy ra cùng chính mình đánh một trận đáng tiếc chính mình mỗi lần vừa ra tay trên cơ bản đều là m i ệ u s á t cái này thế rơi quái vật thực tại là quá yếu đến nơi này chính là nạt tiến sĩ nói địa điểm chiến thần bỗng nhiên mở miệng nói ra tô phàm ngẩng đầu nhìn lên nơi đây quả nhiên bất phàm không khí nơi này đã cụ có linh khí trên mặt đất tản mát vô số đá cội cũng chiêm nhiễm lên một ít tản ra sáng t ố i không một cam tia sáng màu vàng tô phàm nhặt lên một khỏa đây chính là ngươi nhóm bình thường thu thập linh thạch địa điểm chiến thần nhẹ gật đầu nói ra không sai chính là chỗ này bất quá nơi này thạch đầu tiến sĩ nói năng lượng ẩn chứa quá thấp không đủ ta nhóm dùng một cái giờ cho nên để chúng ta tại hơi hơi sâu một ít địa phương tiến hành đ à o m ố c h ơ i hơi sâu chút địa phương có ý tứ gì chiến thần chỉ chỉ cách đó không xa một khối đất trống nói bình thường ta nhóm đều là tại đó khai thác nơi đó thạch đầu ẩn chứa năng lực muốn lớn hơn một chút tô phạm ngưng thần nhìn về nơi xa cách đó không xa một khối đất trống bên trên có một đạo hai người rộng lưu quang phóng lên tận trời ánh cam lượn lờ cùng cảnh vật chung quanh tỏ vẻ không ăn ý tô phạm tới gần một chút nơi này linh khí quả nhiên càng thêm r ồ i r à o tô phạm hướng quang trụ đi tới nhưng mà làm hắn đi đến một nửa thời điểm chiến thần đông nhiên ngăn lại hắn kỳ ngọc tiên sinh đến nơi đây cũng đã đầy đủ không thể lại đi lên phía trước tô phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vì sao tiến sĩ cố ý phân phó qua tuyệt đối không thể tới gần đầu kia quang trụ bình thường ta nhóm cũng chỉ là nhặt nhặt liền trở về đầu kia quang trụ có cái gì ly kỳ chiến thần bị hỏi khó hắn cũng không biết đầu kia quang trụ vì sao không thể tới gần chỉ là bởi vì tiến sĩ phân phó cho nên liền làm theo chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm tô p h ạ m đã tới gần đầu kia quang trụ kỳ ngọc tiên sinh không thể nhưng mà tô p h ạ m là nhân vật bậc nào hắn thế nào sẽ sợ cái này trùng hư vô m ở mịt đồ vật hắn không hề nghĩ ngợi liền dối ra một cái tay đi chạm đến quang trụ chuyện quỷ dị phát sinh tô p h ạ m ngón tay chạm đến quang trụ dây lát ở giữa ngón tay liền biến mất sau đó tiếp tục hướng về phía trước toàn bộ tay đều biến mất tại cam sắc quang trụ bên trên phảng phất trong cổ sáng có nối liền một thế giới khác tô phàm có chút kích động con mắt lập tức phủ đầy tinh quang chẳng lẽ đây chính là thông hướng một cái thế giới khác truyền tống trận hắn không chút suy nghĩ liền đâm thẳng đầu vào nhưng mà càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện hắn thân thể trực tiếp xuyên việt qua quang trụ đi đến một bên khác đây là có chuyện gì tô phạm tâm bên trong đ ố n g nhiên có một cái ý nghĩ hắn đem chiến thần kéo qua đến theo ta làm thí nghiệm chiến thần một mặt dùng mình hắn không nghĩ đi qua đi phát hiện vô luận như thế nào cũng không tránh thoát tô p h ẳ n g tay ngươi từ nơi này xông vào đi để ta nhìn một chút chiến thần toàn thân lắc một cái biểu tình giống như một cái thu đến kinh hãi tiểu miêu cùng vừa rồi sát phạt quả đoán chiến thần hoàn toàn tưởng như hai người ai nha yên tâm đi ta không hội hại ngươi thật thật ngươi nhìn ta cái này không phải hảo hảo sao chiến thần c h ầ m mặc hắn lập tức xác thực nhìn đến tô phạm từ bên trong đi vào lại từ bên trong bình yên vô sự đi ra hắn lắc lắc răng tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn từng bước một trà sát lấy đi qua đừng núp đ í c h tô p h ạ m đ ỗ n g nhiên mở miệng chiến thần giật mình nâng lên chân cứng tại không trung tô p h ạ m đi vào nhìn quả nhiên không ra hắn sở liệu chiến thần xuyên qua quang trụ chân trực tiếp tại một bên khác xuất hiện nói cách khác nếu như đem quang trụ rút ngắn gấp đến cùng lên chân của hắn là hoàn chỉnh chính giữa cũng không có thiếu thốn một đoạn tô p h ạ m đột nhiên nhãn tình sáng lên ta nghĩ ta có điểm hiểu kỳ ngọc tiên sinh ta không phải rất rõ ràng chiến thần hiển nhiên cũng phát hiện cái này ngạc nhiên hiện tượng là loại giống như không gian xuyên toa trang bị sao không phải tô phạm lắc đầu nói không gian xuyên toa là đả thông hai cái cách nhau rất xa không gian để vật thể di chuyển nhanh chóng ngươi từ bên này tiêu thất liền hội từ một bên khác hoàn chỉnh ra đến nhưng mà cái này không phải ngươi đ u ổ i còn lưu tại quang trụ bên ngoài bắp chân cũng đã xuyên qua quang trụ vây quanh hình trụ tròn không gian xuất hiện tại một đầu khác cho nên nói chính giữa cái này một bộ phận không gian là không tồn tại không tồn tại ta không quá hiểu ngươi có thể đơn giản đem nó lý giải thành một cái hệ thống phòng ngự cái này đoàn ánh sáng trụ liền là vì bảo hộ đồ vật bên trong mà tồn tại chiến thần nói k i ê u nhiều đơn giản đem nó đánh phá chẳng phải được nói đi chiến thần ti tan đao ra khỏi vỏ một đao bổ tới sau đó hắn liền bị đánh bay tô p h à m ở một bên dở khóc dở cười đại ca ta có thể hay không đừng cái này thực tại nghe đến phòng ngự cơ chế liền chặt lên đi nếu là cho ngươi một đạo gồn bạch phỏng đoán ngươi có phải hay không còn là đem hoa la canh mời đến chiến thần một bên vỏ đầu một bên hh nói ra kỳ thực ta so giác thích trần cảnh nhuận tô p h ạ m nhìn qua quang trụ tô p h ạ m rơi vào trầm tư hắn đến cùng là người nào bố trí đâu bên trong bảo hộ lấy cái gì đâu hơn nữa như thế nào mới có thể đánh phá cái này phòng ngự cơ chế xác thực là một nan đề được rồi đi về trước đi sự tình đều tiếp được không sai biệt lắm trở về tìm người thương lượng một chút đối sách đi cũng không biết ủn trồng thôn hiện tại thế nào chiến thần đi tô p h ạ m tại ngoại giới khai hỏa trận đầu người cải tạo cùng hình người dị thú chiến tranh đồng thời tùn trồng thôn cũng lọt vào hình người dị thú tập kích tùn trồng thôn mặc dù người cải tạo thực lực bây giờ đã đầy đủ c ư ờ n g đại nhưng là mái vòm chữa trị công tác ý nguyên hừng ư hực khí thế triển khai cứ việc c a liệt biết rõ ý nghĩa không phải rất lớn làm không thể nhường cái hang lớn kia cứ như vậy mở tô p h ạ m đi không lâu sau liền có một người dáng dấp rất giống khô lâu hình người dị thú tập kích khẩn cấp thông chi hình người dị thú đô kích mời thôn dân sớm đi tới chỗ tránh nạn tị nạn dị thú đẳng cấp lục cấp phát thanh đi qua xạ bờ truyền khắp toàn thôn mỗi một góc nạt tiến sĩ nhìn xem một loạt mới tinh ra sân người cải tạo thần tình nghiêm túc nói chúng ta bây giờ có vị nào chiến sĩ chủ động xin đi xuất động tiêu diệt dị thú xếp hạng thứ sáu xí nhiệt chi nhãn đứng dậy để ta đi trên đường dài khô lâu đao quang tàn phá bừa bãi vô số lâu vũ hóa thành bụi trần vừa chữa trị quảng trường dây lát ở giữa hóa thành hư vô s ụ đổ thi tan đao xuất thủ mạng thiên đao ảnh là xí n h i ệ t chi nhãn dừng tay một tiếng quát to nàng chiếm trước tiên cơ khô lâu đầu tiên là nhất kinh sau đó cấp tốc phản ứng qua đến tay bên trong cốt đao n h ê n h đón làm ra phản công hắn vậy mà ném khí phòng ngự thi tan đao cùng cốt đao manh liệt tạc lại cùng lên sóng hòa hoa bắn mạnh xí n h i ệ t chi nhãn cùng xương cốt đều phát ra kéo k ẹ t tiếng ma sát cực lớn sức giật để hai người đồng thời ngửa ra sau xí nhật chi nhãn cưỡng ép dùng cơ giới phanh lại gắng gượng chĩa vào rút lui t r ê n lệch không đến không chấm một giây tại người ngoài con mắt hoàn toàn không cách nào phân biệt tiên cơ đối công cơ hồ thời gian một cái nháy mắt mấy chục đao đã đánh ra chỉ có thể nhìn thấy từng chuôi đao ảnh cùng h ò a hoa khô lâu đột nhiên một chân đá ra ngoài xí nhật chi nhãn vậy mà tiến về phía trước một bước trực tiếp các chủ mặc dù bị đá bên trong cũng đã không có tác dụng quá lớn lực đồng thời một quyền vung ra ngoài song đao cũng đồng thời đánh vào cùng lên phanh phanh phanh một người một thú đồng thời thất tha thất thể u l u i lại ba bước mới đứng vững thôn ủy hội quan chiến đám người lặng ngắt như tờ nạt tiến sĩ cũng há to miệng vô ý thức liếc nhìn tài liệu trong tay xí nhật chi nhãn lúc nào thành cận chiến cao thủ nàng không phải tay bắn tỉa sao gặp ủy chiến trường bên trên hai cái đối thủ cũng không có ngừng khô lâu chủ động phát khởi công kích cực lớn xương chế đao gào thét mà đến xí nhật chi nhãn cũng chỉ có thể phòng thủ đường vòng cung hoạt bộ di động cao tốc bên trong dây lát ở giữa cải biến góc độ dựa vào quán tính hung hăng một đao liền chém qua nhưng là khô lâu vậy mà không có trốn tránh thân thể làm ra quỷ dị nhìn chuyện trở tay một đao mang đi lên vê anh đường vòng cung hoạt bộ công kích liền nhẹ nhàng như vậy đánh ra ngoài chẳng những đánh ra ngoài cái này một chiêu trở tay đao khá có tá lực đả lực ý tứ để xí n h i ệ t chi nhãn mất đi cân bằng hơn nữa vị trí cũng khá bất lợi xí n h i ệ t chi nhãn thân hạ động cơ oanh m ì n h một cái thấp phẳng cảnh trơn dùng thời gian ngắn nhất ngắn nhất khoảng cách vọt tới khô lâu cái này không phải cầu sát thương mà là phá hư cân bằng chương ba trăm năm mươi sáu chân chính chiến sĩ hoàn toàn vô pháp phòng ngự khô lâu bị va vào một phát bất động trong hốc mắt xuất hiện một k i a chớp động ngọn lửa bình thường đối thủ ngay tại lúc này đều sẽ truy cầu lớn nhất sát thương k i a liền cho khô lâu làm động tác cơ hội có thể là cái này xí nhiệt chi nhãn không có vê anh khô lâu bị đụng mất đi cân bằng mà lúc này xí nhiệt chi nhãn bình đâm đã hướng hắn đánh tới khủng bố liên tiếp hơn nữa tại liên tiếp động tác tất cả là không dưỡng khí đồng thời phải thừa nhận trọng lực tăng tốc độ loại tình huống này còn có thể làm xuất lực đạo mười phần công kích cái này thân thể đối với người cải tạo đến nói rất nhẹ nhàng a liệt đứng tại màn hình nhìn đằng trước mắt bên trong tràn ngập kích động hoàn mỹ đây chính là hắn đối người cải tạo yêu cầu duy nhất hắn có thể thắng một nhóm thôn ủy hội quan viên cũng bắt đầu kinh hô con mắt bên trong lóe ra sao động bất an ngọn lửa kia là hy vọng ngọn lửa thân thể hoàn mỹ thêm lên tinh thần hoàn mỹ liền có thể đánh bại dị thú giết trở lại man hoang giới cái này một đao trực tiếp tất sát nạt tiến sĩ đầy là bất khả tư nghị chỉ là linh thạch biến hóa vậy mà để người cải tạo huy lực để thăng cái này nhiều đây quả thật là vô pháp né tránh một đao mất đi cân bằng khô lâu duy nhất có thể làm liền là nghiêng người tránh đi yếu hại nhưng mà t h â n kỳ một màn xuất hiện khô lâu đã không có phòng ngự cũng không có công kích mà là cường khống một cái nghiêng người tránh ra góc độ dùng cánh tay kẹp lấy ti tan đao đồng thời mang lấy đối thủ cùng lên lui lại mà lúc này con mắt bên trong phát ra quỷ dị lục sắc hỏa lãng hỏa lãng răn răn chắc chắc đánh vào xí n h i ệ t chi nhãn thân bên trên bất quá thân vì người cải tạo nàng đã không cảm giác được thống khổ đột nhiên rút đao đồng thời một chân đá ra ngoài ở giữa khô lâu ngực sụp đổ một người một thú đồng thời ngã văng ra ngoài xí nhật chi nhãn nhìn cả người bị đốt đến cháy đen khôi giáp n h ư mày cái này hình người dị thú quả nhiên không có đơn giản như vậy xí nhật chi nhãn khẩn cấp phanh lại phun ra thể lòng ni tơ cấp tốc để thân thể lạnh đi mà khô lâu thì là một cái xoay tròn một tay hướng mặt đất đ ẩ y rời đi lực lượng x o a y lở hai người chỉ là trao đổi một vị trí tướng cách rất xa xí nhật chi nhãn bên miệng câu lên đường cong ngay sau đó thân thể phát sinh biến hình một cái bạ dẹt bất ngờ xuất hiện tại trong tay nàng t h ô nạn hội, nạc tiến sĩ hai mắt tỏa sáng đến rồi a liệt cùng quan viên cũng hoan hô lên đây mới thực sự là xí n h i ệ t chi nhãn xí n h i ệ t chi nhãn xuất sắc nhất không bên ngoài còn là nàng s a ngắm n g bắn năng lực cận chiến trình độ dĩ vãng nàng bị ép buộc cận chiến liền vừa mới một phần mười trình độ đều không có không nghĩ đến tô p h à m linh tinh vậy mà để nàng biến thành cận chiến cao thủ nạn tiến sĩ kích động nói ra lấy nàng nước sa chuẩn có cái này dạng cận chiến thực lực đủ dùng bước lên người cải tạo ba hàng đầu chiến trường thay đổi trong nháy mắt xí n h i ệ t chi nhãn bị thương tốc độ so dĩ vãng càng nhanh uy lực càng lớn b a n g b a n g b a n g v ẫ n ý như cũ là đối phó ngũ cấp dị thú cái nào một chiều ba giây cột tóc lấy liệt diễm hạng nặng đạn súng ngắm liên tục từ họng súng oanh ra tại giữa không chúng phân giải d u n g hợp nhưng là lúc này không có biến thành đạo đạn kia lớn viên đạn ngược lại càng ngày càng nhỏ sau cùng lại như châm đồng dạng tế áp xúc tại một điểm viên đạn uy lực càng khủng bố hơn không có và khô lâu mi tâm về sau liền giống như là áp xúc bao con nhộng lựu đạn buộc phát ra h uy lực dây lát ở giữa để phụ cận quảng trường hóa thành cho tàn tháng a liệt chờ người khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt màn huỳnh quang lấp lánh bạch quang lấp đầy cái này màn hình thật lâu không tiêu tan không có người biết bạch quang bên trong phát sinh cái gì chính làm sĩ n h i ệ t chi nhãn thu hồi nòng súng chuẩn bị rời đi thời điểm phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề đông đông đông sĩ n h i ệ t chi nhãn đột nhiên n g n g đầu nhìn đến vô cùng kinh hãi một màn khô lâu vậy mà lông tóc không tồn hao hắn khủng bố khô lâu miệng chậm rãi mở ra a thật là thoải mái nếu không phải ta đột nhiên tiến hóa khả năng thật bị ngươi giết chết rồi cái gì chẳng lẽ nói hắn vừa mới đột nhiên tiến hóa thăng lên một cấp biến thành một cái thất cấp dị thú phanh phanh phanh phanh xí nhật chi nhãn đưa tay liền đánh b ả y thương mỗi một súng nhắm chuẩn yếu hại thôn ủy hội bên trong tất cả mọi người c a o mày hắn nhóm cũng không biết rõ phát sinh cái gì chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn hỏa quang tại trong màn hình lấp lóe a liệt nhũ mày ẩn ẩn cảm giác đến sự tình có chút không ổn nhưng mà khô lâu vẫn y như cũ lông tóc không tổn hao đến từ liên tục không ngừng ngoành tạc bên trong đi ra vô dụng nếu như là vừa rồi ta khả năng thật vẫn sợ ngươi những thứ lặt vặt này ba phần nhưng là hiện tại ta đã hoàn toàn không sợ nói đi hắn thuận miệng phun ra một đoàn liệt diễm nhen nhóm cốt đao nhanh nhẹn giống một cái kinh nghiệm phong phú báo như đạn pháo đụng trước mặt xí n h i ệ t chi nhãn cả cái qua bất quá một cái búng tay khô lâu nhắc đao thả chạm xí n h i ệ t chi nhãn cử thương ngang ngăn chỉ ngay ba một tấm thanh hợp kim chế tạo nòng xuống ứng thanh đoạn vỡ thành hai mảnh mà xí n h i ệ t chi nhãn trước ngực cũng bị chém ra một đạo thật sâu vết nứt một mực kéo dài đến cái rốn kim loại sáng bóng điện t ử nguyên kiện bạo lộ ra phía trên phụ lấy sao động bất an điện hồ bạch khô lâu trở tay chém ngang xí n h i ệ t chi nhãn bị chặt ngang cắt đứt trên dưới nửa người phân biệt rơi xuống bạch quang lấp lóe về sau thôn ủy hội thành viên nhìn đến hình ảnh theo dõi bên trong một màn này mở to hai mắt nhìn cái gì thậm chí ngay cả sĩ n h i ệ t chi nhãn nạt tiến sĩ lấy làm kinh hãi đây không có khả năng hắn thế nào lại đột nhiên biến đến lợi hại như vậy có gì đó quái lạ chẳng lẽ nói hắn tiến hóa rồi chiến trường bên trong sĩ n h i ệ t chi nhãn vặn vẹo nằm trên mặt đất con mắt bên trong đồng dạng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị khô lâu b ẻ b ẻ cổ cặp cặp rung động liên c á i này điểm độ thật là đáng tiếc ca ngay sau đó hắn nhìn về phía ngay tại phía trên giám sát chiến trường máy bay không người lái lộ ra cực kỳ dữ tợn tiếu dung ba hình ảnh theo roi ném mất xí n h i ệ t chi nhãn giống như là phế phẩm đồng dạng từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào n g h ở phòng họp đại sảnh sàn nhà bên trên tất cả quan viên đều cực kỳ hoảng sợ đây là tại khiêu khích sao thôn trưởng tình báo có sai h ắ n thăng cấp là thất cấp dị thú chỉ còn nửa người trên xí n h i ệ t chi nhãn đức quang n ó i xong phòng hội nghị bên trong lặng ngắt như tờ khủng bố không khí bao phủ chung quanh tất cả mọi người giống như là bị cự truy đập trúng trái tim nhìn đến hắn là thật tiến hóa a liệt con mắt bên trong đắp lên nhất tầng x ư ơ n g mù mai tiến sĩ nhanh thông chi cái khác người cải tạo nhanh đi chiến khu c h i viện làm đến thôn t r ư ở n g hắn không có thời gian do dự cần phải quyết định thật nhanh thứ hai tử thần cùng thứ năm linh hồn cắt lấy sư chính đi tới chiến trường tích tích chiến thần trên cánh tay theo như hai lần thất cấp dị thú tiến đánh thôn thất cấp dị thú tiến đánh thôn mời các người cải tạo nhanh đi chi viện mời các người cải tạo nhanh đi chi viện tô phạm cùng chiến thần nghe nói liếc nhau chiến thần từng thanh từng thành tô phạm vùng ra trên lưng của mình mở ra trên bàn chân máy da tốc v è o một tiếng hướng thôn chạy đi chỗ tránh nạn bên trong quan sát viên thông qua kính tiềm vọng nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào quái vật chết sao ta nhóm có thể ra ngoài sao cũng không có vấn đề đi xí n h i ệ t chi nhãn đem k i a lớn quái vật đều tiêu diệt cái này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng đi chỗ tránh nạn các cư dân khẩn trương hỏi thăm người hắn nhóm đại đa số chỉ khoác một kiện áo ngoài mặc quần đùi đi chân đất có trong ngực còn ôm lấy hải nhi một thời gian tiếng hỏi xô đẩy âm thanh tiếng thét trói thai tiểu nhi khóc lóc âm thanh đại nhân tiếng kinh hô mấy trăm mét vuông chỗ tránh nạn hỗn loạn như sáng sớm chợ bán thức ăn ồn ào tiếng âm đánh thẳng vào quan sát viên náo nhân không được cơm ý ta Tà tại nhìn xem quan sát viên gầm thét tất cả ồn ào tiếng im bặt mà d ừ n g có rất nhiều yên vụ nhìn không rõ ràng lắm đ ỗ n g nhiên quan sát viên hút mạnh một luồng lương khí giống như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình một thí câu ngã xuống đất toàn thân run r u dậy thế nào ngươi thấy cái gì rồi thấy cái gì rồi mau nói a có người nhịn không được đoạt lấy kính tiềm vọng kính tiềm vọng bên trong k h ô lâu từ chỗ bóng tối chậm rãi đi tới một cái tay s á c h mạo lấy u lục sắc hỏa d i ễ m cốt đao một cái tay khác kéo lấy xí nhiệt chi nhãn nửa người dưới hắn lặng lẽ túi thấp đầu chẳng có mục đích du tẩu tại phế tích bên trong giống như một cái thất ý lữ nhân để người cảm thấy có cổ ma tại trong thân thể của hắn thất t ỉ n h a cái này người cũng giống quan sát viên một dạng kinh đến liền lùi lại ba thước mặt tràn ngập sợ hãi đến cùng phát sinh cái gì cái này người nuốt một ngụm nước bọn run rẩy nói hán hán hán hán đến rồi cái gì đám người bắt đầu kinh hoàng có người bắt đầu lên tiếng khóc lớn có người lắc đầu thở dài cái này lúc một đứa bé trai mở mịt nhìn xem bún phía ngẩng đầu hỏi hắn bên cạnh nam nhân ba ba đáng sợ quái vật còn ở bên ngoài sao yên tâm đi khẳng định hội có người bắt lấy hắn nam nhân xoay đầu lại hướng lấy nhi tử lộ ra kiên định t i ê u dung chờ tại cái này chỗ tránh nạn quái vật tìm không thấy cho dù có cái gì vắn nhất cái này chỗ tránh nạn bên trong nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực quái vật cái gì nhất định có thể đánh ngã ầm ầm cực lớn c h â n cảm truyền đến chỗ tránh nạn phía trên xuất hiện một cái cực lớn động khô lâu đầu từ bên ngoài thò vào đến khuôn mặt cực độ khủng bố tiếu dung vô cùng ầm c h ậ m lần đầu gặp mặt vĩnh biệt hàn âm thanh giống như là rắn đuôi chuông ngọc độc xuyên qua mỗi người thần kinh t chờ đã chờ một chút cái này lúc có người d ơ lên hai tay ta nhóm đầu hàng có yêu cầu ngươi cứ việc nói ra ta nhóm hội làm theo đám người đồng loạt nhìn sang lại là nằm ở đẳng cấp thấp người cải tạo xe đạp hiệp cho nên xin đừng nên phát động công kích xe đạp hiệp năng lực là hai chân biến thành một cái xe đạp cái này dạng có thể để cho hắn lúc làm việc không dùng lại trên tàu điện ẩ m hắn biết rõ dùng chính mình thực lực không có khả năng đánh thắng được lục cấp dị thú cho nên mới chạy đến chỗ tránh nạn bên trong hắn hiểu được chủng tộc cừu hận là không thể điều hòa làm hắn còn là nghĩ đem hết toàn lực dây dưa thời gian chờ thôn ủy hội trước tới cứu viện đầu hàng ha ha ha mặc kệ ngươi nhóm ném không đầu hàng đều sẽ bị ta giết chết nha khô lâu cười lạnh nói ngươi nhóm cái này chủng đẳng cấp thấp sinh vật căn bản là không xứng tồn tại trong thế giới này nói đi hắn r ơ i lên hỏa diễm cốt đao hung hăng hướng đám người đánh xuống cái này hạ xong đúng lúc này một đạo bạch quang lấy mắt thường vô pháp với tới tốc độ đâm vào khô lâu thân bên trên chỉ nghe ầm ầm một tâm thanh khô lâu bị đụng ra trăm mét bên ngoài quảng trường người tới chậm rãi khởi thân quay đầu nhìn về phía đám người cái này quái vật là từ đâu mà đến đám người tựa hồ còn không có phản ứng qua đến vừa mới phát sinh cái gì một lát sau có người bỗng nhiên gọi nói là ma quỷ nhân hắn tới cứu chúng ta quá x o á y a a a đến cứu a a a a ma quỷ nhân nguyên bản bảo hộ lấy giải sơ tần số truyền tin bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến thôn ủy hội khẩn cấp điều động thông chi cho nên hắn không thể không lập tức chạy tới nhìn xem vui đến phát khóc đám người ma quỷ nhân lẩm bẩm nói nhìn đến vừa mới tương đối nguy hiểm à. vê anh ngay lúc này ưu ám lục quang t h á n g hiện ma quỷ nhân cơ r i i cánh tay dây lát ở giữa bị chém xuống thân thể bị lực lượng khổng lồ sung kích đến trên vách tường chương ba trăm năm mươi bảy chân chính chiến sĩ hai a a a người chọc giận ta khô lâu xách theo cốt đao từ lỗ hổng bên trong đi tới nửa người vỡ nát mảnh xương vụn thưa thất rơi xuống ta muốn đem ngươi chặt thành v à i phiến đại úy ma quỷ nhân từ góc tường ngầm đầu chậm dại đứng lên đối chung quanh cư dân nói ta không nhất định có thể thắng n g ư ơ i nhóm nhanh chóng chạy ta tận lực ngăn chặn hắn cư dân lần lượt thét chói h a i vang lên chạy từ tán n g ư ơ i nhóm một cái khô lâu mắt bên trong lục diễm đại trán nhen nhóm cả viên xương đầu cũng đừng nghị trốn a a a ma quỷ nhân khẩn cấp thôi đ ộ n g nguồn năng lượng điện quang từ hai chân chạy qua vụt một tiếng n h à o về phía khô lâu mang theo khủng bố điện lãng một chân trừng đá vào khô lâu mặt bên trên khô lâu cũng thuận thế chạm về một đao hỏa diễm cùng điện hồ trong không khí đan sen tình hình chiến đấu vô cùng cháy bỏng một lúc khó phân thắng bại cổ vũ a đại ca ca trong chạy trốn tiểu nam hải bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía ma quỷ nhân hô to một tiếng nhao nhao chết khô lâu đầu hất lên một đạo liệt hỏa hướng tiểu nam hải nào h bắn đi tao ma quỷ nhân cực kỳ hoảng sợ bước xa bay đến tiểu nam hải trước mặt giang hai cánh tay sóng lửa giống như thủy triều đập tại trên lưng của hắn a a a xì khói đen cuồn cuộn ma quỷ nhân phần lưng vỏ ngoài cơ bắp toàn bộ bị đốt xuyên cả đầu kim loại xương sống lẩu ra tới khô lâu nắm lấy hắn tóc hung hăng vung tại chỗ tránh nạn trên vách tường theo sau đông nhiên một đao chém tới và anh cả cái chỗ tránh nạn sụp đổ ma quỷ nhân bị trôn ở phế tích phía dưới thế mà lại vì một cái tiểu quỷ tự chịu diệt vong thật là vượt quá dự liệu của ta khô lâu đứng ở trên cao đứng tại ma quỷ nhân trước mặt trong ánh mắt buốc lên hỏa diễm lại đốt nhân tâm bên trong một phiến triệt hàn đi chết đi ngay lúc này một phát pháo hỏa tiễn đánh vào khô lâu lưng bên trên hắn đ a u n ề n thiên cư dân đồng loạt nhìn sang lại a hảo hắn mở ra cơ giáp chạy tới nguyên bản chờ tại thôn trưởng ra a h ả o nghe đến xã bờ phát thanh về sau liền biết rõ đại sự không ổn n g h ị thoáng cơ giáp đi qua nhìn một chút tình huống nhưng là bị thôn trưởng cùng ma quỷ nhân kiệt lực ngăn cản nhưng là không lâu lắm ma quỷ nhân bỗng nhiên đi a h ả o rốt cuộc nhịn không được liền mang điều khiển cơ giáp lao tới chiến trường chiến sĩ cơ giáp tại này dị thú chịu chết đi cư dân mặt đều lộ ra vẻ lo lắng cái này cơ giáp có ích lợi gì a đúng vậy a người cải tạo đều không có biện pháp bất kể tại người nào nhìn đến a h ả o đều không có mảy may phần thắng làm hắn còn là thao tác cơ giáp rút ra vũ khí chạm đi lên ma quỷ nhân dốc hết toàn lực nồng đ ầ u không đừng khô lâu nhìn xem xông lại a h ả o một quyền oanh đi lên ta đã phiên chán vê anh cơ giáp tầm vang bạo tạc a h ả o bị khô lâu nắm chặt trong tay a a a a a khô lâu bóp lấy a h ả o cổ hung hăng đem hắn quẳn g xuống đất sau đó khô lâu chậm rãi quay đầu lại âm chầm nhìn xem ma quỷ nhân a có l ỗ i để ngươi đợi lâu cái này lúc a h ả o không biết từ nơi nào đến lực lượng từ phía sau lưng chăm chú ôm lấy khô lâu hả khô lâu mang lấy nghi hoặc quay đầu mặt mũi bầm d ậ p a h ả o nói ra ta biết rõ đại gia đối ta không có chờ mong sụp đổ khô lâu bả vai hất lên cực lớn lực đạo trực tiếp đem a h ả o bay về a h ả o nằm trên mặt đất hắn nhẫn nhịn như tê liệt kịch liệt đau nhức còn tại cố gắng bỏ dậy tại trùng đẳng cấp chiến trường ta không có nổi chút tác dụng nào ta hết sức rõ ràng khô lâu nghi hoặc nhìn hắn ngươi đang nói gì đấy ta đánh không lại ngươi cái này sự tình ta cũng là rõ ràng a hào lắc lắc ung dung đứng lên tận lực n h ị n xuống không run rẩy làm dù vậy ta cũng cần phải cùng ngươi chiến đấu trốn tại phế tích về sau cư dân c h ấ n kinh nhìn trước mắt một màn này cái này không phải thắng thua vấn đề a hào n g n g đầu tiên huyết chạy đầy cả cái gò má hắn v ẫ n nộ quát tầm lên mà là ta cần phải tại nơi này đứng ra phía sau là ta gia nhân cái này là thôn của chúng ta là gia viên của chúng ta tuyệt không cho phép n g ư ờ i đem nó hủy mất hắn đứng yên thẳng thân thể hít sâu mấy n g ụ n trong ánh mắt đầy là quyết tuyệt cái này chúng không thể nghi ngờ là chịu chết không có người biết hắn tâm bên trong tại n g h ĩ cái gì nhưng là cổ vũ a -A, a a a a hào cổ vũ a a hào đánh bại hắn cư dân lần lượt bị hắn tinh thần lây nhiễm hắn nhóm đem hy vọng cuối cùng ký thắc vào a hào thân bên trên cẩn thận hắn hỏa diễm a a hảo cổ vũ a tuyệt đối không nên chết mất a nô a a a nhận cư dân cổ vũ a hảo cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng gầm thép phóng tới khô lâu khô lâu một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn tiện tay đánh ra một q u y ề n đều là phí công sụp đổ cực lớn quyền kinh đánh tới a hảo thân bên trên làm hắn lại không có nhân này bay rớt ra ngoài mà là vững vàng rơi tại một cái người trong l ự c tô p h ạ m ngươi làm rất tốt làm cho gọn gằn vào tô p h ạ m đúng a hảo mỉm cười gật đầu khô lâu nhìn xem tô phàm một mặt không kiên nhẫn lại đến rác rưởi liền là thích ra danh tiếng tô phàm t r ợ t thấy nằm trên mặt đất ma quỷ nhân ngươi thế nào còn tốt chứ kỳ ngọc tiên h sinh ta còn sống ma quỷ nhân yếu ớt lên tiếng tô phàm sắc mặt một tối t ố t ngươi chờ ta cái này đem cái đ ổ chơi này đánh bay muốn đánh bay ta ngươi đang suy nghĩ gì đấy đ ỗ n g nhiên khô lâu cốt đao trực tiếp r ơ i h ạ đang một tiếng nện ở tô phàm trên đầu t r ọ c t ô p h ạ m chậm rãi quay đầu nhàn nhạt nhìn khô lâu một mắt cái gì a rất yếu công kích ngươi có dùng lực sao khô lâu kinh ngạc nhìn tô p h ạ m đầu lại không có phát hiện một điểm vết thương ngươi thế mà không có bị ta đánh ngã t r u n g quanh cư dân thấy cảnh này mặc dù có chút chấn kinh làm rất nhanh lại kinh hoàng người kia là ai chưa từng nghe nói trước mấy tên người cải tạo bên trong có chọc đầu a chẳng lẽ là cái nhân loại nhân loại kia đến xem náo nhiệt gì đối phương có thể là dị thú a có thể là ta mới vừa trông thấy hắn bị đánh nhưng là không có việc gì ngươi khẳng định là hoa mắt ngươi mới vừa trông thấy người lợi hại như vậy đều bị ta đánh ngã khô lâu một mặt khinh thường nhìn xem tô p h ạ m nói dùng ngươi nhóm sinh vật cấp thấp lời để nói ta là có trí tuệ dị thú là đứng tại cái này thế giới trôi thức ăn đỉnh cấp tồn tại cùng ta làm đối liền tương đương tại ư mừng tô p h ạ m gãi gãi lô thai một mặt không kiên nhận đánh gãy biết rõ biết rõ ta còn có chút việc mau động thủ đi khô lâu sầm mặt lại ngay sau đó ngửa mặt lên trời hét giận dữ toàn bộ thân thể khung sương bỗng nhiên c ổ trướng lên đến sau cùng khoảng chừng gần ngàn mét cao hắn giơ lên tùy chi biến lớn cốt đao một đao chém xuống che khuất bầu trời cuốn phong đối diện gào thét hống một thời gian cả cái thiên địa cũng vì đó biến sắc tất cả mọi người hù đến bịt mắt duy chỉ có tô phàm nhết môi n ở nụ cười giống như là ngu dại vê anh đưa tay đấm ra một q u y ề n không gian vỡ vụn đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó ủy q u b ề lực lượng dây lát ở giữa chuyền khắp khô lâu toàn thân hắn to lớn thân thể ứng thanh vỡ nát tô phàm không có cho hắn bất cứ cơ hội nào trực tiếp đem hắn oanh sắt thành một đống xương đầu bật phấn giữa không trung yên vụ tràn ngập cho cốt bay lên tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này đều trầm mặc quỳ dạp trên mặt đất ma quỷ nhân lặng lẽ mỉm cười nháy mắt sau các cư dân phản phất tử trong lúc khiếp sợ phản ứng qua tới cái gì a a a a a thần thánh vương nào a mới vừa đến cùng phát sinh cái gì Một quyền A. c hôm ỉ dùng một quyền liền xử lý quái vật kia. Ta nhóm điên một vật Ta t quái cứu. lý kia. xử p h một mặt s i nay h không thể luyến nói, lắc đầu i điểm kia thật nhằm chán, vốn là còn điểm chờ mong n mà. Lúc là à Tô Phạm cũng không biết rõ nguyên thế giới nhân tộc không Phạm nhân cũng cũng nguyên giới rõ đã nguy cơ sớm tối. Nguyên thế giới kiếm tâm thành bên trong.、Hôm、nay, giới cơ sớm kiếm tâm Hôm tối. thế đã vượt qua phật chủ sở định ba ngày ước hẹn thật lâu thập đại thế lực trưởng môn nhân vẫn không có chiếu theo kế hoạch phát khởi tổng tiến công bởi vì liền tại mấy ngày trước đây ác ma tộc bên kia đến mấy viên đại tướng mỗi cái đều cùng yên vũ l à một cái cấp bậc kỳ quái là hắn nhóm cũng không có quy mô tiến công mà là tại thành bên ngoài cách đó không xa xâm lâm xây dựng cơ sở tạm thời đánh lên đánh lâu dài tuyệt vọng lan tràn bởi vì mọi người đều biết hắn nhóm tại chờ đại ba la lại lần nữa hàng lâm mỗi qua một phút tựa hồ liền cách tử vong tiến thêm một bước cựu kiếm tiên tông phòng hội nghị bên trong mấy vị tông chủ không biết bao nhiêu lần ngồi cùng một chỗ họp hắn nhóm toàn bộ không hẹn mà gặp t r ầ mặc tựa hồ tại chờ chờ kỳ tích hàng lông a di đà phật phật chủ đ ỗ n g nhiên đánh phá trầm mặc có lẽ lần này thật là lao tăng tính toán sai không nghĩ đến vậy mà hình thành cái này các loại cục diện nhưng là không có người trách cứ hắn ác ma tộc cường đại là chẳng ai ngờ rằng điều này cũng không thể trách phật chủ phật chủ nói quá lời kiếm thập nhất nói sự kiện lần này diễn biến thành cái dạng này s á t thực đại gia đều không nghĩ đến việc đã đến nước này ta đã không có thể diện lại để cho đại gia lưu tại kiếm tâm thành ta đã phái người đem c ử u kiếm tiên tông hộ sơn đại trận mở ra cái gì đứng sau lưng hắn lao kiếm tùy tùng kinh hô chẳng lẽ kiếm chủ là nghĩ cái này có thể vạn vạn không được a ai không có người cái gì không được kiếm thập nhất đứng lên chậm rãi đi hướng phía trước cửa sổ sự t ì n h đến trình độ này ta đã không có thể diện lại khẩn cầu đại gia lưu tại nơi này lao kiếm đầu ngươi đây là ý gì tây qua đạo nhân mở miệng ngươi cái này là sử dụng hết ta nhóm cảm thấy không có giá trị lợi dụng nghĩ đá một cái bay ra ngoài thật sao cái này ta không phải ý tứ này ta quả ngươi n cái này ý tứ kia nói thật cho ngươi biết chuyện này ta tam hảo môn quản định ta đã đem các đệ tử triệu qua đến rồi a ngươi cái này cái này lúc ngoài cửa đệ tử sông tới gọi nói báo thành bên trong truyền tống trận truyền đến d ị động một số lớn đạo sĩ ăn mặc tu sĩ đến đến rồi tây qua đạo nhân dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem kiếm thập nhất kiếm thập nhất bất đắc dĩ thở dài tây qua đạo nhân biết rõ kiếm thập nhất ý tứ đơn giản liền là nghĩ chính mình cùng ác ma cùng chết không nghĩ liên lụy người khác kiếm thập nhất cũng minh bạch tây qua đạo nhân tâm ý t h â n ẩn giáo hội đã coi như là hủy diệt hiện tại bọn hắn hiện tại không đem hết toàn lực giúp mình các loại cựu kiếm tiên tông diệt môn hạ một cái liền là hắn nhóm đại gia tâm bên trong đều rõ ràng nhưng là sẽ không đặt tại ngoài sáng nói trương sơn phong nói kiếm tông chủ ngươi cũng đừng thở dài hiện tại tình huống này đại gia đều nhìn đến ta cảm thấy tây qua đạo nhân làm đến không sai hiện tại là hẳn là đem tất cả tu sĩ đều triệu tập lại bởi vì đây là ta nhóm toàn bộ tất cả tu sĩ thai nạn không là toàn nhân loại thai nạn ta nhóm cần phải đoàn kết lại nghe nói như thế đám người lần lượt gật đầu biểu thị đồng ý kiếm thập nhất đứng lên nói đã cái này dạng ta nhóm liền hiệu triệu khắp thiên hạ tu sĩ cùng chung kiếp nạn này mặt khác ta nhóm những lao gia hỏa này cũng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt chương ba trăm năm mươi tám nguyên thế giới nguy cơ nguyên ba n g à n thế giới kiếm tâm thành vùng ngoại ô xâm lâm phóng tầm mắt nhìn tới cực lớn lâm hải che giấu tại mênh mông vô bờ trĩu nặng ma vụ bên trong nguyên long hoa giới mùa đông từ hai tháng trước cũng đã bắt đầu cuồng bạo phong tuyết cuốn lên tại tham thiên cực lớn thân cây ở giữa đến về gào thét như là lông ngống nhẹ bay lại tuyết đem ánh mắt thổi đến một phiến thương mang cực độ hàn lánh đem không khí đông kết cũng ngưng kết tất cả âm thanh trừ bén nhọn đến phảng phất lệ quỷ phong thanh khiếu gọi bên ngoài vô biên vô hạn xâm lâm nhất phiến tính mịch không có chim hót thú hống một chuỗi tiếng bước chân dần dần biến đến rõ ràng có thể nghe từ bước chân nghe là hai người bất tẩn hắn nhóm tiếng chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng tỉ mỉ nghe tới trong đó một cái tiếng bước chân yếu hơn càng nhẹ nhàng giống như là trong không khí u linh tiếng bước chân duy trì bay lượn tốc độ đi tới hướng cánh đồng tuyết rừng rậm tiến lên lại hướng phía trước liền tiến vào ác ma l ã n h địa xác định còn muốn đi lên phía trước s a o ngươi biết không hội nhìn lầm a thật có lạc đàn ác ma sao âm thanh đến từ một danh tóc ngắn tu sĩ ngươi theo lấy ta đi liền đi ngươi chẳng lẽ liền phán đoán của ta cũng hoài nghi sao mặt khác âm thanh đến từ một cái kiếm tu hắn liền là cái này bước chân càng nhẹ nhàng càng quỷ dị người sau đó hắn nhóm nhìn đến bốn phía tản mát tiên huyết thi khối tóc ngắn tu sĩ ngồi s ổ m xuống tra nhìn sắc mặt trầm trọng cái này là phía trước tại nơi này tuần tra đạo hữu tóc ngắn tu sĩ đứng lên lấy khăn tay ra lau sạch sẽ máu tươi trên tay hắn bị á c ma dết kiếm tu gật gật đầu đáng ác ma hiện tại ngoài sáng án binh bất động v ụ n trộm lại không ngừng đang đánh lén ta nhóm đ ỗ n g nhiên s â m lâm sâu chỗ vang lên tiếng bước chân nặng nề g h sắc mặt hai người nhất biến vội vàng đuổi theo ầm ầm một tiếng cực lớn bạo tạ quanh mình đ á vụn đ u ổ i trần tứ tán vẩy ra tóc ngắn tu sĩ dưới chân đứng thẳng mặt đất đột nhiên nổ tung lên cứng rắn đất đông cứng bên trong đ ỗ n g nhiên nhảy lên ra vô số đầu giống như cổ thụ nhánh thô giáp chi tiết tóc ngắn tu sĩ đem thân thể hướng bên cạnh lói lên vài giây đồng hồ về sau một cái mọc r a ngưu mặt cực lớn chi chu quái vật từ đất bên trong nhảy lên ra tới quái vật hướng bọn hắn phát ra trói hai q u á i khiếu để người m ả n g nhĩ nhói nhói khó chịu nhìn tới cái này người liền là kẻ cầm đầu kiếm đường chủ cẩn thận tóc ngắn tu sĩ quát lên một tiếng lớn tay bên trong lưu chuyển ra vô số lấp lóe linh khí kim quang bành bành bành